Ân, thẳng nhiên không lý giải có ý tứ gì. Sư phụ nói rất đúng, từ từ ngươi vốn dĩ liền cùng sư phụ là đồng tông, tuy rằng luận tư bài bối có lẽ so với ta sư phụ đều phải cao vài bối, nhưng là, ta cũng hy vọng ngươi có thể tiếp thu sư phụ hảo ý. Tiễn Thanh cũng phụ họa hắn sư phụ ý tứ. Tiễn Thanh hoàn toàn không có những người khác cái loại này coi trọng tiền tài, phỉ thúy vương thu hắn đương đồ đệ thời điểm hắn mới 3 tuổi, mấy năm nay hắn đi theo sư phụ quá thanh tâm quả dục nhận tử. Nếu không phải vì sợ sư phụ tâm huyết phó mặc, hắn sẽ không ra đảo, rốt cuộc sư phụ ra rồi, yêu cầu hắn ra tới xử lý sư phụ sản nghiệp, mà hắn cũng chỉ là mấy năm nay đi theo sư phụ học tập xem thạch chi thức, nguyên bản cho rằng thực lực của chính mình không tồi, không nghĩ tới lần này ra đảo. Mới biết được, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên, tuy rằng hắn cũng không tự phụ, nhưng là cũng xác thật là bị đả kích. Hắn minh bạch sư phụ ý tứ, nếu không có tìm được chân chính có thể kế thừa kia khối ngọc bội người còn chưa tính. Chính là rõ ràng liền có người như vậy tồn tại, nếu không nói ngọc tiên môn truyền thừa đi xuống, sư phụ cũng thực xin lỗi đem ngọc đội giao cho trên tay hắn tổ tiên đi. Cho nên sư phụ mới nói ra làm thản nhiên cùng chính mình cùng nhau kế thừa thiên hoa đảo, kỳ thật là vì làm ngọc tiên môn phát triển đi xuống. Tiến thúc thúc, ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ ta và ngươi phân tài sản? Thản nhiên thật sự là không rõ này hai thầy trò rốt cuộc đang làm cái gì a như vậy đại gia sản là nói phân người liền phân người sao? Ta không sợ a Nói nữa những cái đó đều là sư phụ tránh tới, hắn nguyện ý cho ai liền cho ai, húng chi, không có người, sư phụ kia khối ngọc đội đến cuối cùng liền truyền không nổi nữa, ta tuy rằng là sư phụ đồ đệ, nhưng là ta lại không phải ngọc đội lựa chọn chủ nhân, từ từ ngươi cũng không nghĩ nhìn đến ngọc tiên môn tới rồi sư phụ tan này đồng lứa chặt đứt truyền thừa đi. Tiễn Thanh thật đúng là không sợ thản nhiên nói phân tài sản, hắn là cái kiêu ngạo người, nếu yêu cầu, hắn có thể chính mình đi tránh, có lẽ hắn không có chính mình sư phụ năng lực nhưng là hắn tin tưởng chính mình ít nhất không thể so la gia minh kém, hắn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính mình vì cái gì không thể. Trưng 79 người thừa kế. Nếu là vì ngọc tiên môn sự tình, cái này ta có thể tiếp thu, nhưng là thiên hoa đảo ta không thể tiếp thu, không duyên cơ tiếp thu người tặng ta chịu chi hổ thẹn. Thản nhiên minh bạch này thầy cho hai người ý tứ, nhưng là nàng vẫn là không tính toán tiếp thu đối phương hảo ý. Tuy rằng kia khối ngọc đội bao gồm ngọc tiên môn đều là tiền nhiệm chủ nhân sáng chế nhưng là rốt cuộc không phải nàng công lao, hiện giờ nàng sao có thể không duyên cớ tiếp nhận rồi nhân ra tâm huyết. Cái kia đảo là ta cả đời tâm huyết, có được này khối ngọc bội, bởi vì nó đặc thù công năng, ta cả đời cũng coi như là sống cái xuất sắc, nhưng là cũng đúng là này khối ngọc bội ta mất đi ta thân nhân, ta cũng bởi vậy nghĩ tới lúc trước không có bắt được này khối ngọc bội ta có phải hay không liền sẽ không liên lụy bọn họ bởi vì ta hy sinh tính mạng. Này khối ngọc bội ở trong tay ngươi nó có lẽ chính là cái tiểu ngọn ý. Chính là ở trong tay ta chính là cái đại phiền toái nhiều năm như vậy ta đều ở trên đảo sinh hoạt, cũng là vì không nghĩ làm Yến Thanh cuốn vào phân tranh. Nhưng là ngày sau nếu là ta không còn nữa, Yến Thanh một người ta không yên tâm. Phỉ Thúy Vương nói ra chính mình suy xét. Sư phụ, ta thật là vô dụng đến bây giờ còn làm ngài vì ta nhọc lòng. Yến Thanh rất khắc sâu cảm nhận được chính mình sư phụ đối hắn kia phân yêu quý, cũng minh bạch sư phụ đây là vì hắn suy nghĩ. Ta minh bạch. Nếu là đồng tông ta sẽ giúp ngươi chăm sóc hảo yến thanh thúc thúc. Thản nhiên cảm giác phỉ thúy vương như là gửi gắm dường như, luôn là cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Từ từ, ta đã già rồi, giống ngươi theo như lời, chính là có ngươi trợ giúp ta cũng nhiều nhất ở sống cái mười mấy năm, sống đến một trăm tuổi cũng đến cùng, không phải ta không tin ngươi, mà là ta yêu cầu một cái đáng tin cậy người giúp ta bảo vệ tốt ta cả đời này tâm huyết, yến thanh tự nhiên không cần phải nói, chính là hắn thiên tư tuy rằng không tồi. Lại không thể kế thừa ngọc đội trở thành ngọc tiên môn chân chính đệ tử, tương lai ở ta trăm năm sau, ta là sợ vì ngọc tiên môn bí mật mà đến. Người tìm tới môn, đã không có ngọc tiên môn xem ngọc thuật duy trì, hắn đâu thúy nhất định không thắng được những người đó. Mà ngươi nếu không phải làm thiên hoa đảo chủ nhân, ngươi là không có tư cách thế hắn đâu thúy. Nếu là có ngươi đồng thời cùng Yến Thanh cùng nhau kế thừa tiểu đảo, ta tưởng ngày nào đó ngươi thành tựu nhất định phi phạm, cũng sẽ không có người dám tới trên đảo gây chuyện. Phỉ thúy vương lần nữa lời nói khẩn thiết hy vọng thản nhiên có thể tiếp thu nàng ý tưởng. Những người đó vì cái gì muốn đi đấu thúy? Thản nhiên không rõ, liên tính không thắng được còn có thể thế nào. Còn không phải là không có phỉ thúy vương tên tuổi sao, dù sao trên đảo cũng có quân đội bọn họ còn có thể đánh thượng đảo đi a. Ai? Lại nói tiếp cũng là ta sai, tuổi trẻ thời điểm ý vào chính mình xem thạch thuật lợi hại, lúc ấy cũng không thiếu cùng người đấu thúy, tháng tơi không ít thứ tốt, có rất nhiều là người ta truyền ra chi bảo. Cũng từng có người bởi vì đem tổ tông lưu lại bảo vật bại bởi ta lúc sau cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên liền thắt cổ tự vẫn, cho nên bọn họ hậu nhân nhất định là muốn đem vài thứ kia tìm mọi cách thắng trở về. Phì Thúy Vương nhớ tới chính mình tuổi trẻ khi hành động cũng cảm thấy chính mình sắc thật quá mức chút. Kia còn cho bọn hắn không phải hảo. thản nhiên không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì a Hai từ nơi nào có đơn giản như vậy a nếu có thể trả ta 20 năm trước cũng đã còn cho bọn hắn. Chính là năm đó bọn họ là bởi vì đấu thú mà thua, đồng dạng cũng cần thiết dùng phương thức này lại thắng trở về, đây là lúc trước đánh cuộc định ra. Phỉ thú Vương lại lần nữa giải thích nói. Hảo đi, các ngươi này đàn nhảm chán lao nhân thắng. Không có việc gì đấu cái gì thú sao, thế giới hòa bình hết thể hài hòa liền không thể sinh hoạt sao. Một hai phải làm nhiều chuyện như vậy ra tới. Thản nhiên hảo vô ngữ. Từ từ. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ phụ trách quải cái danh hảo mặt khác quản lý trên đảo sự vụ á gì đó đều từ ta tới phụ trách. Tiễn Thanh nghe được Thản Nhiên câu kia đoán giận nở nụ cười, chạy nhanh hống Tiểu Công chúa. Kia đương nhiên ta luôn luôn thực lười, trả lại cho ta tìm phiền toái nhiều như vậy. Ta về sau phải có rất nhiều chuyện phải làm, ta chỉ phụ trách quải cái danh hào nga. Thản Nhiên lại lần nữa cường điệu. Bất quá về sau từ từ ngươi cũng coi như nhà của chúng ta một viên đi. Phỉ Thúy Vương tiếp tục dụ dỗ Tiểu Bằng hữu. Là làm, là làm thản nhiên còn ở cũng bất giác. Khu! Lưu lão ngài muốn làm cái gì? La Gia Minh cảnh giác tính có thể so nữ nhi khá hơn nhiều. Không có gì không có gì, từ từ không phải về sau cũng là ta người thừa kế sao, ta bất quá là muốn cho nàng tiếng kêu ra ra tới nghe một chút sao, nói nữa từ từ là Gia Minh ngươi con gái nuôi, chúng ta đây cũng là người một nhà sao. Ha hả phỉ thúy vương bị La Gia Minh một câu hỏi có chút ngượng ngùng. Ta như thế nào lại nhiều một môn thân thích? thản nhiên buồn cười nhìn lão nhân, Không phải người một nhà như thế nào kế thừa ta tiểu đảo A, ngoan. Từ từ về sau liền cấp ra gia đương cháu gái đi. Phỉ thúy vương xá ra bản thân cái mặt già kia, ngạnh bẻ lý do. Đúng vậy, từ từ, về sau nếu ngươi là ta sư phụ cháu gái hắn liền sẽ không sốt ruột buộc ta kết hôn. Sau đó ta liền có càng nhiều thời gian cùng ngươi cha nuôi hợp tác kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho ngươi hoa, ngươi phụ trách tiêu tiền là đủ rồi. Tiễn thanh cũng lợi dụng khởi thẳng nhiên. Thế ta có thể chính mình kiếm A. Nói nữa cha nuôi cũng có kiếm rất nhiều tiền cho ta hoa à. Thản nhiên căn cứ kiên quyết không mắc lửa nguyên tắc mới không đáp ứng đâu. Không phải à, ngươi xem, chúng ta cũng tổng phải có cái đối ngoại cách nói sao, tổng không thể nói ngươi là sư phụ ta sư thúc tổ linh tinh đi. Vẫn là nhận cái ra ra càng nói được thông sao. Tiễn Thanh suy nghĩ nửa ngày ngẹn như vậy cái sức sẻo lý do. Hảo, ta đáp ứng là được, thật là phục các ngươi thởi cho hai cái. Thẳng nhiên thật là cảm thấy này thầy trò hai cái chính là quải người cũng quải như vậy không kỹ thuật, bất quá xem ở Yến thanh như vậy xoái phân thượng, nhận bọn họ người một nhà cũng không có gì trô hỏng sao. Hùng chi hôm nay chủ yếu mục đích cũng là vì cùng bọn họ kết minh, tuy rằng hiện tại kết quả có điểm vượt qua mong muốn, nhưng là dù sao cũng phải tới nói cũng là chuyện tốt. Như vậy thì tốt rồi, ta sống 83 tuổi rốt cuộc có cháu gái, ha ha ha phỉ Thúy Vương không nghĩ tới chính mình còn có thể nhặt cái tiện nghi cháu gái. Cái này hắn chính là chiếm đại tiện nghi, như vậy có bản lĩnh cháu gái đừng nói trăm rằm mới tìm được một, kia chính là ngàn năm đều khó gặp a Lưu gia gia ngải cũng không sợ cười đến loe eo. Thàn nhiên một chút đều không cho hắn mặt mũi. Khu khu, từ từ thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. La gia minh nghe được từ từ nói cảm thấy còn hảo, tiểu nha đầu ngày thường rất cho chính mình mặt mũi. Chính là, quá muộn, chúng ta trở về đi. Thản nhiên nghe được La Gia Minh nói phải đi về chạy nhanh nhảy xuống ghế dự chuẩn bị trở về. Tiếng Tiêu Gia Gia làm ta nghe một chút lại đi sao? Phỉ Thúy Vương nhìn Thản Nhiên cùng La Gia Minh đầu đều không trở về đi rồi chạy nhanh hô. Tiêu Gia Gia sao? Làm ta suy xét một chút. Nếu ngươi nói Thẩm gia chủ biết ngươi là Ngọc Tiên Môn, không biết hắn có thể hay không có cái gì ý tưởng. Thản Nhiên quay đầu lại trở về Lưu Lão một câu. Ân, chuyện này giao cho ta đi, ta cùng Thẩm Lão Nhân nhận thức cả đời. Hắn đảo không phải cái loại này chỉ mong kiếm lợi tiểu nhân, bằng không hắn cũng sẽ không trở thành bằng hữu của ta. Bất quá ta tưởng hắn khả năng cũng cùng ta có giống nhau ý tưởng, nhưng thật ra ta giành trước một bước. Bất quá liền tính hắn biết ngươi cùng Ngọc Tiên môn quan hệ hẳn là cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Húng chi hắn cùng ta thiên hoa đảo tố có sinh ý lui tới, ta tới xử lý đi. Phỉ Thúy Vương đảo không phải thực lo lắng thầm ra, đến nỗi mặt khác hai đại gia tộc nhưng thật ra cái vấn đề, bọn họ nhiều ít đều cùng chính mình có chút ăn tết. Cái này hắn phải nghĩ lại. Vậy là tốt rồi, chúng ta đây đi trở về." Thản Nhiên thu hồi vui lùa, nắm La Gia Minh tay đi trở về. "Từ từ, ngươi là đang lo lắng cái gì sao?" La Gia Minh rõ ràng cảm nhận được Thản Nhiên giống như có chút tâm sự. Nếu dựa theo Lưu lão nhân cách nói, hắn cùng kia Thẩm gia chủ tố có sinh ý lui tới, kia nói cách khác Phỉ Thúy Vương cùng Thẩm gia kỳ thật vốn chính là liền thành một hơi, bởi vì ta nguyên nhân làm La là thị cũng cuốn tiến vào. Như vậy liền có khả năng phá hủy tam đại gia tộc chi gian cân bằng, không biết bọn họ có thể hay không có điều động tác. Thản nhiên là vừa mới nghe song phỉ Thúy Vương nói mới nghĩ đến này vấn đề. Đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu đã là hiện tại bộ dáng này chúng ta chỉ có chờ đến đối phương ra tay lại tưởng đối xét đi. La Gia Minh an ủi thản nhiên nói. Ta minh bạch, bất quá ta là sợ đến lúc đó liên lụy La Thị. Thản nhiên muốn là muốn vì La Thị tranh thủ càng nhiều cơ hội, không nghĩ tới biến thành hiện tại cái dạng này. Tuy rằng hiện tại La Thị quy mô không nhỏ, nhưng là nó thật sự không phải có thể cùng Ngọc Thạch giới tam đại gia tộc thứ nhất chống lại, huống chi là hai nhà liên thủ. kia thì thế nào đâu. Kỳ ngộ cũng đại biểu cho nguy hiểm à, thương trưởng chính là như vậy, từ từ không cần lo lắng La Thị không có như vậy bất khang một kích. Hơn nữa chúng ta tương lai sau lưng còn có phỉ thúy vương cùng thẩm gia, hơn nữa ngươi cái này tiểu tiên nữ cha nuôi rất có tin tưởng. La Gia Minh biểu hiện đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Hào đi, đành phải giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền. Thẳng nhiên cũng không thèm nghĩ, xác thật vô luận thế nào nàng đều sẽ chỉ mình hết thể năng lực trợ giúp La Thị. Khi nói chuyện hai người liền đi tới phòng cửa, hai người chuẩn bị từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đúng lúc này cách vách phòng môn mở ra, nguyên lai like là ông Dương. Lão bản từ từ các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta đợi các ngươi đã nửa ngày. Ông Dương kích động nói. Vậy vào phòng nói đi. La Gia Minh thở dài xem ra hôm nay là sớm nghỉ ngơi không được. Nói đi. La Gia Minh nhưng không cho rằng ông bí thư chờ chính mình đến như vậy tiệc tối là nhàn. Tiểu La quản lý ở một giờ phía trước gọi điện thoại tới nói là tiền đã đúng chỗ, hiện tại đang ở làm chuyên viên giao dịch chứng khoán nắm chặt thời cơ đại lượng mua nhập cổ phiếu, mặt khác hắn nói còn nhiều mượn 5000 vạn, sợ người bên này có yêu cầu, tùy thời đánh lại đây. Vương bí thư lúc này khôi phục thành một vị giỏi giang bí thư, một câu vô nghĩa đều không có. Ân, Gia Hâm lo lắng, nếu là 2 giờ trước ta có lẽ còn cần này số tiền, hiện tại sao? Chúng ta có đại kim chủ liền không cần, vương bí thư ngươi một hồi cấp ra hầm gọi điện thoại, làm hắn đem kia 5.000 vạn cũng toàn bộ đều đầu đến thị trường chứng khoán, có thể thu nhiều ít là nhiều ít. La Gia Minh nhìn thản nhiên cười cười đối bí thư nói, sắc thật lúc này có thể thu nhiều ít tính nhiều ít đi, để tránh tiểu nhân tắc quái. Thản nhiên cùng La Gia Minh nghĩ đến cùng đi, phía trước phỉ thúy vương lên tiếng, vạn nhất đến lúc đó tài chính không đủ không phải còn có bọn họ sao. Trường 80 hội kiến thẩm ra, mặt khác còn có một tin tức, Nghe nói trừ bỏ thẩm gia ở ngoài mặt khác hai đại ngọc thạch thế gia Ngô gia cùng Từ gia cũng ở vừa mới tới Bình Châu. Vương Bí thư nói ra một cái thản nhiên bọn họ hiện tại nhất quan tâm tin tức tới nhanh như vậy. Thản nhiên không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy. Xem ra bọn họ đều là hướng về phía ngươi đã đến rồi. Nếu biết chúng ta hiện tại đã cùng Phỉ Thúy Vương kết minh, nói vậy bọn họ sẽ làm chúng ta không hảo quá đi. La Gia Minh cũng đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Bất quá đây là chuyện sớm hay muộn. Cung phỉ Thúy Vương Kết Minh liền tương đương với cùng Thẩm gia cũng cột vào cùng nhau. Nếu bọn họ sớm như vậy liền bắt đầu hành động, chúng ta đây cũng không thể ngồi chờ chết, ngày mai chúng ta liền phải cùng Lưu lão nhân thương lượng hạ đối sách, Thẩm lão gia tử cũng cùng nhau tê lên đi. Thản Nhiên chưa bao giờ là cái sợ phiền phức người, nàng là sợ phiền toái, nhưng là phiền toái tìm tới môn tới trốn cũng là trốn không xong, hiện tại liền phải nhìn xem đối phương muốn làm cái gì. Mã Vung Dương tuy rằng cảm thấy Thản Nhiên đối phỉ Thúy Vương xưng hô có chút kỳ quái, Nhưng là cũng không có hỏi nhiều Hảo, hôm nay đều sớm một chút nghỉ ngơi đi Vương Bí Thư ngươi cũng trở về đi Hôm nay ta không giải thích cái gì Chính ngươi nhiều xem nhiều nghe đi La Gia Minh lúc này cũng không có thời gian hướng Bí Thư giải thích cái gì Ngày mai rất nhiều chuyện đều sẽ trong sáng hóa Hắn cái này Bí Thư lại không ngu ngốc Chính hắn hẳn là cũng có thể làm minh bạch Thản nhiên cùng ông Dương đều đã trở lại từng người phòng nghỉ ngơi Tuy rằng đã khuya Nhưng là thản nhiên vẫn là lắc mình vào không gian cùng Hồng Y Y lại tu tập một chút linh lực, đây là mỗi ngày môn bắt buộc trình, hôm nay vội một ngày, luyện tập thời gian thiếu rất nhiều. Mà Hồng Y Y chính mình ở không gian đại thật lâu, cũng không thấy chủ nhân tiến vào đều mau nhảm chán điên rồi, đang tự mình diễn tấu động kinh khúc đâu, nếu không gian giống Hồng Y Y giống nhau có linh thức phỏng trường đã sớm bị nó diễn tấu khúc trà tấn điên rồi. Thản nhiên mới vừa tiến không gian nghe được kia khúc cũng hoảng sợ, ngáy mắt Hồng Y Y liền bổ nhào vào trên người nàng Ngươi có thể tưởng tượng một trận cầm học tiểu cầu tư thế nào vào người trong lòng ngực bộ dáng sao? Kia thật là nói không nên lời quỷ dị. Thật sớm thản nhiên đã thói quen. Bất quá nàng vẫn là giáo dục Hồng Y Nhi nửa ngày, về sau không được không có việc gì liền phát nàng, mặt khắc càng không được tấu như vậy làm người tan vỡ khúc. Hồng Y Nhi đương nhiên là ngoan ngoãn đồng ý. Hiện tại chỉ có chủ nhân mới có thể mang nó đi ra ngoài chơi nó không nghe lời liền phải ở chỗ này đợi, nó mới không cần đâu. Tu tập xong hàng ngày luyện tập thản nhiên ở trong không gian dùng linh tuyển thủy phao tắm rửa, bên ngoài thủy nàng dùng không quen. Bất quá nàng mới không giống mặt khác trong tiểu thuyết nữ chủ, trực tiếp chạy đến sông nhỏ đi phao, nơi đó thủy còn muốn dùng để uống còn muốn phối rược. Ở nơi đó phao xong chính mình lại uống. Quái quái. Không gian trước mấy nhậm chủ nhân đặt mua gia sản vẫn là rất đầy đủ hết, cho nên giống theo tắm loại này thường dùng đồ vật là không có khả năng không có, giải chút cánh hoa đi vào. Tắm một cái quá thoải mái. Thản nhiên ở thoải mái phao tắm đồng thời cũng chưa quên ngẫm lại hôm nay phát sinh sự tình. Nàng đem hôm nay phát sinh sự tình đặc biệt là phỉ Thúy Vương nói đều thuận một chút, thuận tiện nghĩ nghĩ bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Đại khái có ý tưởng sau liền đơn giản thu thập hạ ra không gian lên giường ngủ. Tuy rằng nàng thực thói quen ở không gian nghỉ ngơi, nhưng là không khỏi bị người phát hiện vẫn là tận lực ở bên ngoài thời điểm nhiều chú ý chút đi. Ngày hôm sau, Thản nhiên tỉnh lại khi đã là 8 giờ, trước một ngày ngủ quá muộn, Đồng hồ sinh học đã cố định thản nhiên tự nhiên khởi liền buổi tối rất nhiều, ngày thường nàng đều là 6 giờ liền rời giường. Chờ thản nhiên ra khỏi phòng liền thấy La Gia Minh phòng cửa mở ra, bên trong giống như có người nói chuyện. Thản nhiên đi qua đi liền nghe được bên trong là yến thanh thanh âm, nàng đẩy cửa ra đi vào. Sắp thật là yến thanh. Như vậy sáng sớm là có chuyện gì? Từ từ đi lên. Mau tới đây ăn cơm sáng. La Gia Minh nhìn đến nữ nhi tiến vào chạy nhanh tiếp đón qua đi ăn cơm sáng. Yến thúc thúc tới sớm như vậy có chuyện gì sao? Thản nhiên cầm lấy một mảnh bánh mì, biên đổ mỡ vàng biên nói. Ta là lại đây tìm ngươi, thẩm gia chủ muốn gặp ngươi. Yến thanh tuy rằng cảm thấy sớm như vậy lại đây có chút thất lễ. Nhưng là vẫn là sớm lại đây chờ thản nhiên. Tối hôm qua thản nhiên bọn họ sau khi trở về thẩm gia chủ liền cho hắn gọi điện thoại. Nói bọn họ biết đêm nay chính mình sư phụ mời đứa bé kia ăn cơm, hắn muốn gặp đứa bé kia. Hắn minh bạch thẩm gia chủ là tưởng xác nhận một chút từ từ có phải hay không hắn phỏng đoán như vậy có đáng giá hay không cùng thiên hoa đảo đứng chung một chỗ bởi vì La Thị đánh vỡ cân bằng mà đối kháng mặt khác hai cái gia tộc. Nga. tối hôm qua thông chi người, lão nhân kia quả nhiên vẫn là muốn đích thân xác nhận một chút. Từ cùng mấy cái lão nhân tiếp xúc sau, thản nhiên càng là cảm thấy bọn họ đều là cáo giả, tinh thực, một chút cũng không chịu có hại, trong lòng vì đền bù loại này không cân bằng đối bọn họ đã sớm đã không có tôn dương bất quá từ về phương diện khác tới nói này nhị vị cũng là được đến thản nhiên tán thành cho nên nàng cũng tùy tiện lên ân các ngươi mới vừa đi liền cho ta gọi điện thoại yến thanh đúng sự thật trả lời xem ra ta về sau muốn rửa sạch một chút trung quanh hoàn cảnh rồi bỏ quá nhiều thản nhiên đối loại này bị người nhìn trầm trầm cảm giác thực không thích ta tưởng hắn lần sau sẽ không yến thanh biết thản nhiên là đột nhiên vì cái gì không cao hứng mà la gia minh cũng là vẻ mặt ngưng trọng Thầm ra cái này cách làm sát thật có chút qua. Tốt nhất là, nếu không ta không ngại chính mình động thủ rửa sạch rồi bỏ. Thản nhiên nói phong đạm vân khinh, nhưng là những người khác lại nghe đến run như cây sấy, tuy rằng đại gia không biết thản nhiên sẽ làm cái gì, nhưng là cũng đúng là bởi vì loại này không biết khả năng mới làm người cảm thấy đáng sợ. Thản nhiên ở trong lòng phiên trận trắng mắt, muốn hay không sợ thành như vậy, nàng cũng sẽ không giết người, nàng bất quá là sẽ làm những người đó tạm thời nghe không được thanh em nói không nên lời nói xong. Nàng là thực thiện lương, có được không? Giết người sự tình nàng mới sẽ không làm đâu. yên tâm đi ta sẽ không làm cho bọn họ biến mất, thật là, cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu. Thản nhiên bất đắc dĩ mở miệng nói. Vương Dương nhưng thật ra không quá lớn phản ứng rốt cuộc hắn còn kiến thức quá thản nhiên năng lực, cũng liền tùy tiện nghe một chút. Mà la gia minh nhưng thật ra tin tưởng thản nhiên nói, hắn đã nói rồi thản nhiên liền tính là không chuyện ác nào không làm ở trong mắt hắn cũng là thiện lương đáng yêu hài tử. Hiến thanh ít nhất trên mặt là biểu hiện ra hắn tin thản nhiên nói, rốt cuộc hắn có hay không thật sự tin, vậy không biết. Thản nhiên bữa sáng liền ở như vậy không khí giữa vượt qua, còn hảo nàng chính mình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ăn còn rất vui vẻ. Ăn cơm xong sau thản nhiên ở Yến thanh dẫn rất hạ cùng la Gia Minh cùng đi thấy thẩm gia người. Thẩm gia chủ phía trước đã cùng phỉ Thúy Vương thông qua khí, cũng ở hắn nơi đó chứng thực thản nhiên chính là Ngọc Tiên muôn người. Phỉ thúy vương lưu tam nhưng thật ra không có nói cho hắn thản nhiên chỉ là cùng chính mình đồng tông này đó càng nhiều phức tạp tình huống, chỉ là minh sắc tỏ thái độ thản nhiên ngày sau sẽ là thiên hoa đảo người thừa kế chi nhất. Như vậy minh sắc tỏ thái độ là muốn cho thẩm gia minh bạch, thản nhiên bao gồm la gia hiện tại đều là chịu hắn lưu tam bảo hộ. Phỉ thúy vương cùng thẩm gia tuy rằng tố có sinh ý lui tới, hơn nữa cũng là nhiều năm bằng hữu nhưng là từng người đều có chính mình lập trường. Trước tiên làm đối phương biết tính toán của chính mình cũng là vì để tránh thẩm gia đối thản nhiên ra tay. Tuy rằng kia hải tử bản lĩnh cũng không lệnh người lo lắng, nhưng là nếu vì kiểm chế kia hải tử mà liên lụy la thị, đến lúc đó đắc tội thản nhiên, thẩm gia chỉ sợ cũng có đại phiền toái. Đời này lưu tam cũng là duyệt nhân vô số, thản nhiên kia hải tử phía trước khí thế thật không phải dễ trọng, liền tính là song quyền khó địch bốn tay, một người đối kháng một cái gia tộc có chút không hiện thực, nhưng là kia hải tử là tu tiên A. Nếu bay lên đến phàm nhân cùng tiên đối kháng kết quả liền thật sự khó mà nói. Xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, Phỉ Thúy Vương ở thẩm gia chủ hòa thản nhiên gặp mặt phía trước, hắn đã trước một bước thấy thẩm gia chủ, cũng nói chính mình ý tứ. Cho nên ở thản nhiên bọn họ tới thời điểm trừ bỏ thẩm gia chủ thẩm thiên Quát cùng thẩm duyệt ở ngoài còn có Phỉ Thúy Vương cũng ở đây. Bởi vì phía trước Phỉ Thúy Vương đã cùng thẩm gia chủ đạt thanh nhất trí, cho nên thản nhiên lần này cũng không có bị khó xử, cũng không có dư thừa thử. Nàng chính là vô cùng đơn giản lại cầm lấy phỉ thúy vương ngọc đội thử một chút, làm mọi người minh bạch, nàng là ngọc tiên môn người, ngày hôm qua tuyển thạch cũng không phải loạn tuyển. Mặt khác thẩm ra vì bảo đảm chân thật tính còn cố ý tìm mấy khối nguyên thạch làm thản nhiên đoán bên trong là cái gì, thản nhiên tự nhiên không có làm mọi người thất vọng, phi thường chuẩn xác đoán được bên trong có hoặc là vô, có thể ra cái dạng gì phỉ thúy, lại lần nữa khiếp sợ bốn tỏa. Lần này không có bất luận cái gì một người có nghi vấn. Lão Lưu vẫn là mạng ngươi hảo a. Vài thập niên không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền quải như vậy cái bảo, này nếu là ta thẩm gia hải tử thật tốt ta. Thẩm thiên quát không phải không có cảm khái nói, tuy rằng liến thanh kia hải tử không thể kế thừa kia khối ngọc bội chính là kia hải tử thiên phú liền so với hắn thẩm gia bọn nhỏ hảo, hiện tại lại nhiều như vậy cái lợi hại nhân vật, tuy rằng chỉ có không đến 6 tuổi bộ dáng, nhưng là đã đủ để nháy mắt hạ gục bọn họ này đó lao ra hỏa, xem ra tương lai thiên hạ là này đó bọn nhỏ, bọn họ này đó lao đông tây nên về hưu ngươi cũng không kém a, Tiểu Duyệt hiện tại chính là thiên tài thiếu niên, tương lai thẩm gia còn có thể kém đi. Lưu Tam nhìn Thẩm Thiên quát vẻ mặt toan quả nho biểu tình liền cảm thấy buồn cười. Ông nội của ta mới không hiếm lạ ta đâu, từ từ muội muội ngươi tới nhà của ta được không? Cái kia Lưu gia gia gia có cái gì tốt, Hoang Vắng tiểu đảo, chúng ta thẩm gia nhưng xinh đẹp, ngươi cho ta đưa muội muội đi. Đến bây giờ Thẩm Duyệt còn tưởng lao lực tâm cơ bắt quắc thản nhiên. Tưởng mở, các ngươi gia tôn hai cái liền nghĩ cùng ta đoạt cháu gái, môn đều không có. Lưu Tam cái này chính là tặc mao, tiểu tử thúi dám đảm đương hắn mặt quải người, chính là hắn đã quên ngày hôm qua hắn như vậy làm cho La Gia Minh mặt quải nhân ra từ từ. Thật là nhưu tâm nhưu, Mã tầm mã. a. Thản nhiên không có quản kia mấy người hỗn loạn ầm ĩ, nàng chuyên tâm ngủ khởi rất tới, thật nhàm chán, còn không bằng ngủ sẽ đâu. Mấy người một lát sau cũng chú ý tới Thản nhiên ngủ rồi, đều biết là hài tử hai ngày này quá mệt mỏi, cũng không dám lại lớn tiếng ầm ĩ. La Gia Minh nhẹ nhàng đem Thản nhiên ôm về phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ Yến Thanh cùng Thẩm Duyệt đều muốn thay thế lao chính là bị La Gia Minh liếc mắt một cái đem hai người chừng mắt nhìn trở về. Mới vừa một hồi đến phòng thản nhiên liền mở mắt. Ngươi không ngủ. La Gia Minh nhìn đến thản nhiên đột nhiên mở to mắt sửng sốt một chút sau hiểu ý hỏi. Bọn họ quá phiền, truyền thông cùng thị trường chứng khoán đều thế nào? Thản nhiên tương đối quan tâm vẫn là chính sự. Trường 81 Thần Tài Chính như chúng ta ngày hôm qua phòng đoán, các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề đều là ngày hôm qua tỉ thí đưa tin nghĩ đến buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch sau cổ phiếu sẽ đại trướng. La Gia Minh mặt mang mỉm cười trả lời thản nhiên vấn đề. Ân, nghĩ đến La Tiểu Thúc Thúc cũng là đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Thản nhiên nghĩ tới chính mình kia 2000 vạn đầu nhập thị trường chứng khoán cũng nên có thể kiếm không ít, liền thập phần vui vẻ, kiếm tiền cảm giác thật là hảo a. Hai người đang nói, Vương bí thư lại đây gõ cửa, hắn đi La Gia Minh phòng tìm hắn không ở, liền đoán hắn khẳng định ở Thản nhiên nơi này. La Gia Minh mở ra cửa phòng làm Vương bí thư tiến vào. Vương bí thư vẻ mặt hưng phấn hồi báo, Tiểu La tổng vừa rồi gọi điện thoại lại đây nói, đã thu mua 8 phần trăm cổ phần. Ân xem ra gia hâm động tác vẫn là rất nhanh. Hiện nhiên La gia minh đối đệ đệ năng lực khen ngợi có giai. Ân, 8 phần trăm cổ phần không ít, ta cũng có thể có cái 2 phần trăm tạ hữu đi. Thản nhiên hiển nhiên nghe thấy cái này tin tức cũng là tâm tình không tồi. Chính là không đủ cha nuôi cũng cho ngươi thấu thượng đi. La gia minh thật là sủng nữ nhi sủng không điểm mấu chốt. Này đó cổ phần còn có từ từ. Vông Dương có chút khó hiểu hỏi. Đúng vậy, có 2.000 vạn là giúp ta quăng vào đi. Hắc hắc, vông bí thư ngươi cũng mua điểm đi. Thản nhiên nhưng không tin vông Dương sẽ không đi theo lại mua điểm là thị cổ phiếu. Là tổng ta sai rồi, ta tối hôm qua trở về khiến cho cổ phiếu quản lý giúp ta mua, hơn nữa ta còn thông tri người trong nhà. Vông Dương bị thản nhiên một câu hỏi tức khắc sắc mặt tái nhợt, hắn như vậy hành vi là trái với chức nghiệp hành vi thường ngày. Nếu lao bản sinh khí rất có khả năng sẽ cao hắn. Nga. Không chỉ có là chính ngươi mua. Liên ngươi trong nhà cũng thông chi. La Gia Minh trên mặt không có gì biểu tình hỏi. La Tổng ta thật sự sai rồi. Ta chỉ là cảm thấy La Thị tiền đồ nhất định thực hảo. Hơn nữa ngày hôm qua ngài kia trận thi đấu thắng được như vậy xinh đẹp. Về sau La Thị nhất định uy danh đại chấn. Đến lúc đó La Thị cổ phiếu nhất định sẽ đại trướng. Ta cũng không đối người trong nhà nói mặt khác. Chỉ là nói ta cảm thấy La Thị cổ phiếu phóng về sau cũng sẽ trưởng. Thật sự không có lộ ra mặt khác tin tức. Vương Dương khẩn trương giải thích nói. Ta không hy vọng ta bí thư trở thành la thị đột phá khẩu, không có lần sau. La Gia Minh tuy rằng chưa từng có nhiều chất vấn, nhưng là những lời này đã thực trọng. Vương Dương đi theo hắn cũng có mấy năm, trước nay đều không có đã làm tổn hại công ty ích lợi sự tình. Hắn đảo không phải không tin được hắn, nhưng là hiện tại cái này thời kỳ, hắn không thể không cẩn thận chút, làm Vương Dương trong lòng hiểu rõ có lẽ liền bởi vì hắn cấp người trong nhà gọi điện thoại một động tác đã bị người nhìn thẳng đoán được La thị bước tiếp theo hướng đi thương trường như chiến trường hắn không thể không phòng la tổng ta minh bạch sẽ không lại có lần sau vương dương chạy nhanh đáp lời la gia minh nói xác thật lần này hắn tư tâm thiếu chút nữa liền hại chính mình vương bí thư nếu muốn kiếm tiền không bằng ta giúp ngươi chọn hai khối cục đá bán cũng đủ ngươi mua cổ phiếu kiếm tiền thản nhiên cũng minh bạch vương bí thư làm như vậy cũng bất quá là tưởng trợ cấp gia dụng Cấp la Gia mình đương bí thư, liền tính tiền lương lại cao cũng bất quá là so bình thường tiền lương tộc nhiều chút, cho nên nàng nhưng thật ra không có cảm thấy hắn phạm vào bao lớn sai. Hơn nữa như vậy dứt khoát thừa nhận chính mình sai lầm điểm này thản nhiên vẫn là tương đối thưởng thức, cũng tưởng giúp giúp hắn. Đại tiểu thư ta sai rồi, ta thật sự sẽ không có lần sau. Vương Dương hiểu lầm thản nhiên ý tứ. Vương bí thư, từ từ không phải cùng ngươi nói giỡn, tuy rằng ta không cho phép ngươi trong vòng mạc tin tức thu hoạch tư nhân ích lợi. Nhưng là thản nhiên biện pháp này cũng không tồi. Nghe nói nhà ngươi có tuổi hạc song thân, còn có hai cái đệ muội ở đọc sách đi. La Gia Minh cũng là cái hảo lão bản, hắn đối cấp dưới vẫn là tương đối quan tâm. Chính là như vậy giống như không tốt lắm đâu. Cái này đề nghị hắn đương nhiên cảm thấy thực hảo a bất quá như vậy giống như thật sự không tốt lắm đâu. Được rồi đừng rong dài, buổi chiều ta đi giúp ngươi tuyển chọn hai khối đi, chính ngươi tuyển ta giúp ngươi nhìn xem, bất quá cũng sẽ không bảo đảm là đặc biệt tốt à. Như vậy liền quá dẫn nhân chú mụ. Thản nhiên nghĩ nghĩ quyết định buổi chiều liền hành động. Chính là từ từ ngươi hành sao. Vương Dương vẫn là nói ra trong lòng nghi vấn. Ngày hôm qua tỉ thí ngươi thấy được sao? Thản nhiên này sẽ thật là cảm thấy cái này bí thư buồn A. Nhìn A la tổng quá lợi hại. Vương Dương đến bây giờ còn tưởng rằng đó là la gia minh tuyển. Đó là ta tuyển. Nếu còn có cái gì nghi vấn trở về chính mình suy nghĩ đi. Thản nhiên cũng không nói thêm nữa cái gì. Vong Dương trộm nhìn nhìn La Gia Minh phản ứng, hy vọng hắn có thể cho chính mình đáp án, này không phải thật sự đi. Đáng tiếc nhà hắn lao bản thực tự nhiên điểm điểm ý tứ là nói cho hắn thản nhiên lời nói mới rồi là thật sự. Nguyên lai, like, Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia đều là hướng về phía ngươi tới. Đến bây giờ Vong Dương mới đem sở hữu sự tình suy nghĩ cẩn thận, từ La Gia Minh người thản nhiên đương con gái nuôi bắt đầu, nguyên lai like đều là bởi vì cái này tiểu nữ hài có lợi hại như vậy bản lĩnh. Không nói là biến cát thành vàng. Nhưng cũng tuyệt đối là có thể xưng được với là thần tài Đây là một vị trời sinh làm người đến cung lên chủ A Hắn thật là có mắt không thấy thái sơn Muốn sớm biết rằng trước mắt liền có vị thần tài Hắn làm gì còn trộm đạo mua cổ phiếu A Kia có thể kiếm nhiều ít ta. Hắn thật là hôi A Vừa rồi hắn còn hoài nghi từ từ nói tới Trời ạ, không biết có hay không đắc tội vị này tiểu cô nãi nãi Ta không sinh khí Liền chiều nay thừa dịp không có gì sự tình Chính ngươi tuyển hai khối cục đã lấy lại đây làm ta nhìn xem thản nhiên cũng chưa nói tự mình đi giúp hắn chọn chính là làm chính hắn đi xem ta nơi nào có thể nhìn ra bên trong có hay không đồ vật ta ta chỉ có mua tới mới có thể lấy lại đây chính là lấy lại đây vạn nhất bên trong cái gì đều không có ta đây đến chỗ nào khóc đi a ngài là được giúp đỡ giúp ta đến hiện trường nhìn xem đi vương dương đến này sẽ là thật sự minh bạch này tiểu cô nãi nãi là sinh khí đi hiện trường a rất mệt thản nhiên suy xét cũng chưa suy xét liền từ chối Buổi tối ta dẫn đường chúng ta đi ăn ăn vặt, ngày hôm qua ta cố ý đi thử qua, có mấy nhà thật đúng là không tồi. Vương Dương cũng không biết có biện pháp nào có thể nói phục vị này đại tiểu thư, đành phải lấy ra mỹ thực tới dụ hoặc. Nguyên lai like, Vương bí thư ngươi thừa dịp chúng ta đều không ở chính mình đi ăn vụng thứ tốt ta, thật quá đáng. Thản nhiên nơi nào là như vậy hảo lựa gạn. Ngậy. Đại tiểu thư ta sai rồi, ta đây cũng là trước tiên đi thế ngươi khảo sát hạ, nhìn xem nhà ai đồ vật ăn ngon sao. Buổi tối ta mời khách buổi tội còn không được sao? Vương Dương hiện tại nội tâm thật là nước mắt đều mau tầm tã, từ từ như thế nào liền cùng cá nhân tinh dường như a, so nhà mình lao bản còn khó hầu hạ, hắn hiện tại là nhiều lời nhiều sai a. "Ồ, hảo đi, cho ta cha nuôi tỉnh điểm tiền đi, nhà này nghiệp lớn đại phí tổn cũng đại không tiết kiệm không được a, buổi tối ngươi mời khách." Thản nhiên cái này mới mặt mày hớn hở đáp ứng rồi, tiểu dạng dám nghi ngờ ta, ngươi là muốn trả giá đại giới Ân Ta cũng cảm thấy cái này đề nghị không tồi, Vương Bí Thư buổi tối liền nhận được chiêu đãi. La Gia Minh chẳng những dung túng nữ nhi khi dễ nhà mình Bí Thư còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Vương Dương vẻ mặt khóc không ra nước mắt, kia vô lương cha còn hai tắc thực vui vẻ. Buổi chiều thời điểm, thản nhiên một người đi theo La Gia Minh đi hội trường, tìm cái nho nhỏ góc, giúp Vương Dương chọn hai khối cục đá, cảm giác giống làm tặc dường như, lén lút chọn hảo trả tiền liền đi. Đem thản nhiên đưa về khách sạn, Vương Dương một người đi giải cục đá. Kết quả trở về thời điểm hỉ khí dương dương. Từ từ ta kia hai khối cục đá mới vừa giải ra tới liền bán, ngươi thật là thần. Vông dương cái này thật là đối thản nhiên bội phục ngũ thể đầu địa, kia hai khối cục đá ước chừng làm hắn kiếm lời gần 10 vạn khối A, nếu không phải thản nhiên nói sợ quá dẫn người chú ý, nói không chừng hắn có thể kiếm càng nhiều đâu. Bất quá như vậy hắn cũng thực thấy đủ. Hong Kong tiền lương tuy rằng so đại lục nhiều rất nhiều. Nhưng là hôm nay một buổi trưa hắn liền kiếm lời gần 2 năm tiền lương A về sau đi theo la gia người đặc biệt là đại tiểu thư có tiền kiếm có thị tân A. Đúng không, buổi tối mời chúng ta ăn cơm cái này cam tâm tình nguyện đi. Thản nhiên nhìn ông Dương liếc mắt một cái, phong đạm vân khinh nói. Vẫn luôn là cam tâm tình nguyện, về sau ta liền đi theo đại tiểu thư, ngài phân phó ta hướng đông ta không dám hướng tây, ngươi làm ta thượng phòng ta không dám bốc gói. Ông Dương chạy nhanh chân chó trụ khởi thản nhiên mông ngựa. Vương bí thư ngươi là tính toán đổi chức vị sao? Ta cái này chủ tịch như thế nào không biết." La Gia Minh từ sau lưng lạnh lạnh ném một câu lại đây. "Ngạch Hảo đi, này cha con hai người hắn thật đắc tội không nổi." Buổi chiều thời điểm thản nhiên cùng ông Dương đi tuyển vật liệu đá, La Gia Minh nhận được đệ đệ điện thoại, buổi chiều một bắt đầu phiên giao dịch La Thị Châu báo giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch liền mỗi cổ trước 100 đô la, nhưng là từ buổi chiều 3 giờ bắt đầu liền có người bắt đầu đại lượng mua vào La Thị cổ phiếu, không biết là người nào. Cái gì mục đích? Hơn nữa cảm giác vẫn là hai cổ thế lực, hắn chạy nhanh hướng đại ca hội báo. La Gia Minh cũng tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc là người nào ở đại lượng thu mua la thị cổ phiếu, nếu là một cổ lực lượng còn có khả năng là kia hai đại gia tộc lực lượng, còn có một phương thế lực là người nào đâu. Thản nhiên trở về lúc sau hai người đem tình huống phân tích hạng, thản nhiên cảm thấy nàng cùng La Gia Minh ý tưởng giống nhau, trong đó có một phương thế lực hẳn là ngô từ hai nhà. Một bên khác hiện tại còn không rõ lắm, không biết là địch là bạn. Bất quá còn hảo, hiện tại ở bên ngoài tán cổ cơ hồ đều không đến La Thị Châu đáo 5%, liền tính là một nhà độc chiếm nhưng thật ra muốn nhiều ít lo lắng chút, hiện tại là hai nhà, phân đến bọn họ trong tay cũng không có nhiều ít. Bất quá vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cùng La Thị một ít cổ đông nói chuyện, ngàn vạn không thể ở ngay lúc này bán đi trong tay cổ phần. Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia tựa hồ cũng thu được tin tức, vừa rồi ở bông dương trở về phía trước cũng gọi điện thoại lại đây dò hỏi tình huống. Hơn nữa thẩm gia chủ minh sắc mang đến tin tức, thu mua cổ phiếu một phương sắc thật là ngô từ hai nhà, mặt khác một nhà là nước Mỹ một nhà tập đoàn tài chính. Việc này phát triển liền có chút kỳ quặc như thế nào liền nước Mỹ một nhà tập đoàn tài chính cũng quân tiến bảo. Bọn họ rốt cuộc là cái gì mục đích đâu. Đơn thuần thương nghiệp hành vi vẫn là có khác mặt khác mục đích. Tạm thời còn điều tra không ra. Sự tình đã vượt qua thản nhiên mong muốn, bất quá vô luận đối phương có cái dạng nào mục đích, đều đến tiếp theo. Hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng. Kế tiếp một ngày cơ hồ không có phát sinh sự tình gì, Bình Tĩnh quỷ dị, nô tử hai nhà người đều tới rồi Bình Châu, nhưng là cũng không có cùng Phỉ Thúy Vương hoặc là thẩm gia tiếp xúc quá, ngay cả La Gia Minh thản nhiên bên này cũng không có tới thử quá, bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không? Ngày mai muốn bắt đầu cạnh đầu nguyên thạch, như vậy Bình Tĩnh sau lưng rốt cuộc giấu giếm cái gì? Chương 82 mới gặp nô tử hai nhà. Hôm nay là công bản cạnh đầu ngày đầu tiên, cạnh đầu tổng cộng là 3 ngày. Trước hai ngày là minh đầu, cuối cùng một ngày là ám đầu. đương nhiên phía trước cũng nhắc tới La gia Minh cấp Thản Nhiên giảng giải công bản quy tắc khi cũng nói đến ám đầu so minh đầu khó khăn muốn rất lớn nhiều, cho nên tương đối tới nói cuối cùng một ngày mới là hảo liêu trung hảo liêu, không phải người nào đều có thể có tư cách tham gia. Cạnh đầu trước hai ngày Thản Nhiên cùng La gia Minh lấy 3.000 vạn giá cả chụp được hai khối vật liệu đá, đều là minh đầu nửa đánh cuộc nguyên liệu, bởi vì là nửa đánh cuộc cho nên vật liệu đá đã giải khai một nửa. Đại bộ phận người thạo nghề đều có thể đoán cái không sai biệt lắm, cuối cùng liền đua chính là tài chính thực lực, ai ra giá cao thì được. Thản nhiên cùng La Gia Minh mục đích thực minh xác, trước hai ngày Minh thả xuống ra gần 300 khối vật liệu đá, bọn họ chỉ tiêu trong đó 2 khối, này hai khối nguyên liệu đều không tính tiểu, tuy rằng không phải đỉnh cấp vật liệu đá, nhưng là nếu hảo hảo thiết kế hạ điêu khắc trên dưới chút công phu, này tuyệt đối là thích hợp đặt ở đấu giá hội thượng điều kiện. La thị 9 tháng Vân muốn cử hành đấu giá hội đối mặt đều là cao cấp khách hàng thậm chí là một ít tàng ra, tốt nhất là có thể được đến cho cốt cấp tàng ra tán thành, cho nên căn cứ thả thiếu không ầu nguyên tắc, chỉ trọng chất lượng không nặng số lượng. đương nhiên, ở trọng chất lượng đồng thời có thể cũng đề cao số lượng thượng ưu thế, làm càng nhiều người mang đi la thị trụ phẩm, đối la thị khai hỏa lớn hơn nữa mức độ nổi tiếng có tuyệt đối chỗ tốt. Trước hai ngày không có xuất hiện một nhà độc đại hiện tượng làm rất nhiều người đều có chút ngoài dự đoán. ở bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên la ra mình kỳ tích biểu hiện lúc sau. Cư nhiên bao gồm La Thị ở bên trong mấy ngày nay đều thực bình tĩnh. Tất cả mọi người cho rằng La Thị lúc này tới nhất định sẽ vơ vét không ít thứ tốt đi, đại gia còn chuẩn bị thất vọng mà về đâu, không nghĩ tới cạnh đầu khi bọn họ chỉ đầu hai khối, có so với kia hai khối càng tốt vật liệu đá bọn họ lại buông tha. Mọi người đều có chút làm không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mọi người ở đây suy đoán vẫn như cũ không có kết luận thời điểm, ngày thứ ba ám đầu nguyên thạch hội trưởng tới không ít đại nhân vật. Cái kia không phải từ gia đương gia từ nham. Có nhãn lực tốt đã nhận ra từ gia đương nhiệm đương gia người từ nham. Gì? Cái kia hình như là ngô gia đương gia ngô tích hàm, đại nhân vật đều tới. Mới vừa có người theo đám người xem qua đi liền nhìn đến không chỉ có có từ nham, ngay cả ngô tích hàm cũng tới. Trong đám người tức khắc phát ra khe khe nói nhỏ thanh âm. Chăn ôi, xem ra chúng ta hôm nay có chẳng trận đánh ác liệt muốn đánh thản nhiên phía trước thông qua ông Dương bắt được tư liệu đã nhận thức này nhị vị đương nhiệm nô từ hai nhà đương gia cho nên vừa rồi ở người khác còn không có chú ý tới thời điểm nàng cũng đã nhìn đến bọn họ đang muốn cùng La Gia Minh nói thời điểm liền nghe thấy trong đám người có người phát ra như vậy cẳng khái ưn nghĩ đến là người tới không có ý tốt đi La Gia Minh nhíu hà mày bọn họ nhìn trầm trầm thản nhiên ánh mắt làm người có chút không thoải mái sợ cái gì Minh không thắng được chúng ta còn có thể ngấm ngầm dở cho sao hắc hắc Thản nhiên cũng sẽ không ngốc cùng nhân gia đi nói cái gì chính nghĩa thiết tháo, bọn họ vốn gì chính là hướng về phía chính mình hướng về phía La Thị tới, nếu bọn họ quang minh thật đại tới còn chưa tính. Vạn nhất bọn họ sử dụng cái gì khó coi thủ đoạn, kia nàng cũng sẽ không ngây ngốc mà cùng bọn họ giảng quy tắc. Ngậy! Nữ hải tử muốn văn nhã chút, dùng một ít mưu kế cũng là có thể. Đừng quá tàn nhẫn cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. La Gia Minh nghe xong thản nhiên nói dừng một chút, vẫn là giáo dục nữ nhi dùng từ âm nhân không phải sự tình tốt nhưng là dùng mưu kế liền không quan hệ phía sau đi theo ông dương làm bộ không nghe thế hai cha con nói nay không phải lừa mình dối người sao Còn không phải đều giống nhau ân ta nhớ kỹ cha nuôi ta phải nghĩ lại dùng cái gì mưu kế hảo đâu thản nhiên thực thụ giáo gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ cải tiến từ từ các ngươi tới sư phụ ở bên trong chờ các ngươi Yến thanh nhìn đến đi tới thản nhiên cùng la gia minh liền tới đây tiếp đón các ngươi như thế nào cũng tới Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn cạnh đầu? Nói tốt không được cùng ta đoạt. thản nhiên đối phỉ Thúy Vương hôm nay tới có chút ngoài ý muốn, hắn kia trên đảo không biết thu nạp nhiều ít thứ tốt. Mấy ngày nay mỗi ngày nghe hắn lấy vài thứ kia dụ hoặc chính mình, làm chính mình tiêu hắn ra ra, hắn còn tới cạnh đầu làm cái gì? Chúng ta như thế nào sẽ cùng ngươi đoạt đâu? Nói nữa, phòng trưng ta cũng đoạt bất quá ngươi. Yến Thanh nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt phòng bị biểu tình buồn cười nói. Đình đình! Không được đối với ta cười. Thật là nói bao nhiêu lần ta chịu không nổi. Thản nhiên vừa thấy đến yến thanh kia hoảng hạc người đôi mắt tươi cười liền chịu không nổi. Thật là này chỉ yêu nghiệt không có việc gì ra tới hoảng cái gì, này không phải tai họa nhân gian sao. Nhìn xem bên kia không phải có người bị hắn tươi cười hoảng hôn mê sao. Thản nhiên đồng tình nhìn nữ nhân kia hai mắt, từ từ. Nữ nhân kia hình như là dư nhã tuệ. Chăn ôi, nữ nhân kia là hòa si sao. Như thế nào như vậy chẳng ghét. Nữ nhân kêu biểu tình quả thực chính là vẻ mặt hoa si. Phía trước còn nhìn chằm chằm la ra mình không bỏ, hiện tại nhìn đến yêu nghiệt hệ xoái ca yến thanh quả thực nước miếng đều phải chảy ra, đồng dạng thân là nữ nhân nàng đều cảm thấy như vậy nữ nhân thực cấp nữ nhân mất mặt. Nói như thế nào cũng là dư thị nhị tiểu thư, như thế nào ngay cả giả vợ cũng không biết ta. Từ từ, ngươi nhận thức cái kêu biểu tình thực ghê tẩm nữ nhân. Yến thanh bốn là to mò thản nhiên nói nữ nhân là ai, kết quả theo nàng ánh mắt xem qua đi. Nữ nhân kia đang ở ghê tẩm đối với hắn cười, vẻ mặt hoa si nhường nhịn người chán ghét. Ta mới không quen biết cái loại này nữ nhân đâu, nàng là ta cha nuôi lạn đào hoa, bất quá hiện tại sao nói không chừng là Yến Thúc Thúc ngươi Nga thản nhiên cười như không cười nhìn Yến Thanh nói. Từ từ ta sai rồi, cái loại này nữ nhân đừng đẩy cho ta. Yến Thanh vẻ mặt tiểu sinh hơi sợ biểu tình, nói giỡn nếu là nha đầu này thật sự vì nàng cha nuôi, chơi xấu đem nữ nhân kia đẩy cho chính mình liền phiền toài lớn. Yến Thúc Thúc ngươi ngồi xuống. Thản nhiên vẻ mặt thần bí biểu tình, làm Yến Thanh ngồi xổm xuống. La Gia Minh nhìn Thản nhiên cùng Yến Thanh hỗ động như vậy thân mật, đều có chút ghen tị. Nhìn Yến Thanh ý gì theo Thản nhiên chỉ thị ngồi xổm xuống thân tới hắn thật muốn đem hắn một chân đá văng ra, thật là ở chính mình nữ nhi trước mặt tranh thủ nhiều như vậy chú ý độ, thật chán ghét. Ai biết Thản nhiên ở Yến Thanh ngồi xổm xuống sau, vươn tay chậm rãi tới gần Yến Thanh gương mặt, đột nhiên dùng sức một xả, Yến Thanh vừa rồi còn chờ mong đứa nhỏ này không biết là muốn làm cái gì biểu tình, lập tức liền vặn mèo. Đau. Yến Thanh hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Thật muốn đem này trương yêu nghiệt mặt xe xuống, thật là phiền toái, ra tới thai hòa người. Thản nhiên vẻ mặt phong khinh vân đạm ném xuống như vậy một câu, liền qua đi la gia minh bên người rắc hắn tay. Vẫn là ta cha nuôi loại này bình thường xoái ca đẹp, nam nhân phải có cái nam nhân bộ dáng sao. Thản nhiên vẫn là vẻ mặt ghét bỏ không xem Yến Thanh. Ha ha ha la gia minh một chút liền bật cười, từ từ thật là quá đáng yêu. Từ từ. Ta nơi nào không giống nam nhân? Yến Thanh vẻ mặt ủy khuất nhìn thản nhiên. Ngươi cười thời điểm so nữ nhân còn ôn nhu, Ngươi vừa rồi vẻ mặt ủy khuất bộ dáng làm người rất muốn bảo hộ ngươi. Ngươi nói này không nên là nữ nhân biểu tình sao? Ngươi nơi nào giống nam nhân? Thản nhiên cũng không cho mặt mũi chỉ ra. Ha ha ha ha chung quanh có ly gần người nghe được thản nhiên những lời này. Cũng cầm lòng không đầu cười ra tiếng. Ngẫm lại sắc thật, vị này Yến Tiên Sinh, vừa rồi kia biểu tình thật sự giống cái tiểu tức phụ. Yến Thanh ngẩng đầu tuần tra chung quanh một vòng, chung quanh lập tức yên tĩnh xuống dưới. Đây là vừa rồi cái kia vẻ mặt tiểu tức phụ ủy khuất hiền thanh sao? Hắn này khí thế, nơi nào còn có vừa rồi kia một đinh nửa điểm bộ dáng, ngạch. Quả nhiên là Phỉ Thúy Vương đồ đệ. Không có người dám cười nữa, sợ chính mình đắc tội vị này. Từ từ, ngươi nói như vậy thật quá đáng. Yến Thanh quay lại đầu đối với Thản Nhiên lại là vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Bùng bên cạnh có người té ngã, cái này Yến Thanh là biến sắc mặt vương chuyển thế đi. Được rồi, đường trang, dù sao ngươi chính là không ta cha nuôi giống nam nhân, hảo đi thôi, lại không đi liền không cần đi vào. Thản nhiên mới không để ý tới hắn kia làm bộ ủy khuất biểu tình. Hảo đi, ngươi thiệt tình tàn nhẫn. Yến Thanh Thu hồi kia ủy khuất biểu tình lại là vừa rồi nhìn thấy cái kia nghiêm túc nam nhân, chung quanh người trong mắt thiếu chút nữa từ hốc mắt rớt ra tới, người này, thật là quá sẽ biến sắc mặt. ân, ta còn là thích ngươi cái dạng này, nam nhân sao chính là muốn khóc một chút. Thản nhiên trong lòng cười trộm, kỳ thật như vậy Yến Thanh cũng vẫn là rất có lực sát thương, nhưng là đối nàng tới nói vẫn là so với phía trước như vậy khá hơn nhiều. Yến Thanh trong lòng ai hoán, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình tươi cười rất có lực sát thương, đặc biệt là nữ sinh đều thực thích, quả thực là hắn tất sát kỳ á ai biết thản nhiên cư nhiên loại này phản ứng, xem ra về sau muốn sửa đi khóc nhã phong. Thản nhiên không biết bởi vì nàng một câu, trên đời lại mất đi một cái ôn nhu hệ xoay ca, từ đây lúc sau trừ bỏ thản nhiên ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy yến thanh ôn nhu tươi cười những người khác lại là khó gặp mấy người đi vào phỉ thúy vương nơi phòng lưu lão nhân chờ đến độ mau ngủ rồi cũng không thấy mấy người tới đang chuẩn bị lại phái người đi xem tình huống như thế nào liền nghe thời yến thanh cùng cửa bảo tiêu nói truyền thanh lưu lão nhân chúng ta tới thản nhiên hiện tại liền cái lưu gia gia đều đỡ phải kêu ta là ngươi gia gia muốn tiêu gia gia như thế nào liền cùng thẩm duyệt kêu tiểu tử học thượng lão nhân lão nhân kêu Phỉ Thúy Vương rất bất mãn thản nhiên cách gọi, bất quá cũng không sinh khí. Ta tổng cảm thấy bị ngươi tính kế, làm ta kêu ra ra ta mới không đâu. Thản nhiên mới không mua trứng đâu. Nào coi à, ngươi xem ra ra đem trên đảo bảo bối đều cho ngươi, thật tốt, ta vài thứ kia có thể so ra mình tiểu tử cho ngươi cổ phần đáng giá nhiều, tiểu đảo cũng là của ngươi, về sau ngươi liền chiêu cái con rể ta liền ở tại trên đảo, ai cũng quản không được ngươi, tưởng như thế nào lan lộn như thế nào lan lộn. Hiện tại ở Hoa Hạ còn có như vậy nhiều không thể hiểu được pháp luật tước thúc, nhiều không tự do. Cảm tình lão nhân này chính là một chiếm đảo vì vương thổ phỉ A, nghe một chút lời này. Ta đây còn không phải là tiểu thổ phỉ. Ta mới không cần đâu, ta có ba ba mụ mụ, bà ngoại ông ngoại cứu cứu chan đuôi, rất nhiều thân nhân, ta mới không đi tiểu phá đảo trụ đâu. Từ từ, ngươi đã kêu thanh ra ra đi. Lưu lão nhân vừa thấy vừa rồi kia chiêu không thể thực hiện được liền sửa đi mặt khác chính sách. Thiệt tình tưởng nói cho hắn, ngươi đồ đệ vừa rồi đã dùng quá chiêu này bị đánh đi trở về, ngươi còn tới, nguyên lai like hắn là từ ngươi nơi này học được a. Mọi người vô ngữ nhìn một cái 80 hơn tuổi lão nhân ở chỗ này làm nũng vô lại, đều làm bộ không thấy được, ngay cả yến thanh đều cảm thấy chẳng lẽ hắn vừa rồi chính là này hình tượng. Trước 83 ngoài ý muốn chẳng uống, thêm càng cầu đính cầu phân hồng. Mấy người náo loạn một trận, thẩm gia chủ mang theo thẩm duyệt cũng lại đây lên tiếng kêu gọi. Lúc sau cạnh đầu muốn bắt đầu phía trước từng người về tới chính mình phòng. Bởi vì các gia có chính mình hào bài, cho nên vì công bằng khởi kiến, các gia vẫn là muốn ở chính mình phòng điển hảo cạnh đầu khi yêu cầu điển đoán được vật liệu đa chủ loại, cạnh đầu giá cả sau đó đặt ở phong thư trung từ phòng cửa nhân viên công tác giao cho đại hội. Các gia dạy số là trước tiên không biết, là yêu cầu đi vào ghế lô, mở ra phong thư mới có thể nhìn đến kia tờ giấy thượng đánh dấu dạy số, phong thư là phong hảo khẩu có chuyên gia để vào các phòng. Hôm nay tham gia cạnh đầu lớn nhỏ công ty đạt tới Thượng Bách Gia. Cho nên tiền tam đầu trên cơ bản mọi người đều là thử xem thủy, từ đệ tứ đầu bắt đầu thản nhiên bọn họ mới bắt đầu tiến vào trạng thái. Đệ tứ khối cạnh đầu chính là một khối trọng đạt 500kg vật liệu đá, từ vẻ ngoài tới xem rất nhiều người đều lấy không chuẩn bên trong là cái gì, Thản nhiên dùng linh lực tra xét hạng, cảm thấy có chút giật mình, này khối vật liệu đá khó trách mọi người đều xem không chuẩn đâu. Này khối vật liệu đá kỳ thật là hai loại phỉ thúy sau đó dùng bao da khóa lại cùng nhau, cho nên có chút người nhìn giống cái này, lại giống cái kia, nhưng là từ ngoại ra biểu hiện tới xem lại cảm thấy hai loại đều không phải, thật là khối kỳ quái cục đá. bất quá bên trong hai loại phỉ thúy, một loại là nhu loại xanh lá cây sắc, một loại là băng màu tím, hai loại kết hợp ở bên nhau có chút kỳ dị cảm giác, nhưng là thản nhiên cũng không cảm thấy thứ này là la thị yêu cầu, cho nên suy xét hạ bỏ. Quyền La Gia Minh có chút không rõ nguyên do vì cái gì thản nhiên sẽ bỏ quyền. Nhưng là cũng không có mở miệng do hỏi, bởi vì ám đầu tổng cộng chỉ có 5 khối vật liệu đá, tiền tam khối một bên không đủ phân lượng, cũng không có hạ đầu tất yếu, giống nhau công ty lớn đều là hướng về phía mặt sau 2 khối tới. Nay đệ tứ khối bỏ quyền chỉ có cuối cùng một khối. Cuối cùng một khối ra tới thời điểm là một khối trọng 100kg vật liệu đá, cũng không tính nhỏ. thản nhiên vẫn như cũng là dùng linh lực tra xét một chút. Bởi vì là cự ly xa quan sát khảo chính là tuyệt đối nhãn lực Cạnh đầu khi là không cho phép giống ngày thường như vậy đi sờ soạn dùng cao quang đèn tin đánh chiếu xem xét, cho nên cái này rất nhiều chuyên nghiệp chi thức là không dùng được, người bình thường thực chịu khảo nghiệm. Thản nhiên lại không ở này liệt. Phòng đều thiết lập tại lầu 2, từ thản nhiên nơi phòng khoảng cách dưới lầu sân ga vật liệu đá chỉ có không 0-300 m khoảng cách, nàng một đạo linh lực qua đi liền có thể tra xét ra bên trong đồ vật. Bởi vì khó khăn khá lớn, cho nên hiệp hội là cho phép đại gia từ phòng đi xuống đến dưới lầu triển đài bảng quan sát vật liệu đá. Nhưng là chỉ có thể cách 5 mét khoảng cách ngoại. Mà giống thản nhiên như vậy không có đi triển đài xem xét nơi phòng còn có mấy cái. Một cái là phỉ thúy vương nơi, một cái là thẩm gia, còn có hai cái nói vậy chính là kêu ngô tử hai nhà đi. Xem ra thực lực thật sự không phải dựa nói, phỉ thúy vương liền không cần phải nói, nhưng là tam đại gia tộc đặc biệt là trước mắt cùng bọn họ đối địch mặt khác hai cái gia tộc, rốt cuộc thực lực như thế nào thản nhiên nhưng thật ra muốn nhìn xem. Đem cuối cùng một khối vật liệu đá cạnh đầu phong thư thu hào sau. Lý Anh Hoa tuyên bố buổi sáng cạnh đầu kết thúc, buổi chiều sẽ ra mỗi khối vật liệu đá cạnh đầu tiền tam danh kết quả, sau đó lại tiến hành giá cả cạnh đầu. Thời gian cũng không sai biệt lắm màu giữa trưa. Giữa trưa tam gia cùng nhau cộng vào cơm trưa, hiện tại ngô từ hai nhà cũng tới, hôm nay cũng coi như là có điều hành động, thản nhiên bọn họ cũng không sợ mọi người biết tam gia chính thức kết minh. Có chút người cũng nhìn đến tam người nhà như vậy gióng chống khua chiêng cùng nhau ăn cơm. Xem ra là tương lai hoa hạ quốc ngọc thạch giới lại phải có tân cách cục xuất hiện. Càng nhiều người là đối cái kêu tiểu nữ hài tò mò. Bọn họ có nghe được trong bữa tiệc thản nhiên quản phỉ thúy vương kêu ra ra, đầu tiên là nhận la gia minh đương nghĩa phụ, hiện tại lại nhiều phỉ thúy vương như vậy cái càn ra ra, này tiểu nữ hài thật là vận khí tốt muốn bạo đi. Lại có ai có thể biết được, thản nhiên chỉ là ở bên ngoài cấp lưu lão nhân mới cố mà làm kêu hắn ra ra, là hắn vận khí tốt mới đúng đi chúng ta thản nhiên tiểu bằng hữu thực ngạo tiểu nga ở còn xem như tương đối hài hòa không khí giữa trưa cơm kết thúc đương nhiên muốn xem nhẹ trong bữa tiệc thẩm duyệt hô to gọi nhỏ mới là chân chính hài hòa kỳ thật thản nhiên là thật sự hiểu lầm thẩm duyệt lúc trước thẩm duyệt muốn nhận nàng đương muội muội là thật sự phát ra từ nội tâm hắn xác thật thực thích thản nhiên cảm thấy trong nhà không có như vậy đáng yêu muội muội liền muốn một cái trong nhà cũng là có mấy cái thúc thúc ra muội muội Bởi vì ra ra từ nhỏ liền đem chính mình đương người thừa kế bồi dưỡng, cho nên trong nhà thúc thúc bá bá đều cảm thấy chính mình là đời sau gia chủ, bọn muội muội nhìn thấy chính mình đều là ngoan ngoãn nghe lời quá mức. Chưa từng có hình người thản nhiên như vậy cổ linh tinh quái làm hắn cảm thấy thú vị, lần đầu tiên nhìn đến thản nhiên là cùng lưu ra ra nói chuyện bộ dáng. Cảm giác giống cái tiểu tinh linh. Ngày hôm sau tỉ thí sau khi kết thúc, hắn nhìn ở mọi người chú mục hạ thản nhiên như vậy tinh chuẩn họa tuyến giải ra cục đá càng là cảm thấy cái này tiểu muội muội là nhà bọn họ thật tốt như vậy hắn liền không cần lưng đeo toàn bộ gia tộc hy vọng nếu có người thế hắn chia sẻ một ít nên có bao nhiêu hảo cho nên hắn vô hạn khát vọng thản nhiên là hắn muội muội cũng hết sức có khả năng tưởng đem thản nhiên quải đảm đương muội muội thản nhiên vẫn là không hiểu biết hắn cho nên vẫn luôn cho rằng hắn là mang theo thử mục đích tới đối hắn phòng bị vẫn luôn thực khẩn thẩm duyệt tự hồ cũng cảm nhận được thản nhiên phòng bị cho nên hắn hy vọng tận lực đối đứa nhỏ này hảo làm nàng tín nhiệm chính mình Sau đó tranh thủ quải về nhà, hiện tại chính là chỉ cần có thời gian liền hết mọi thứ khả năng nhiều cùng thản nhiên nói chuyện, nhiều hống hứng nàng, nhân tiện chứ cởi xuống nàng yêu thích. Nơi này hắn tuổi tác nhỏ nhất, hắn hẳn là nhất có thể cùng tiểu thản nhiên chơi đến cùng đi, thời gian dài tiểu hài tử tự nhiên buông trong lòng đề phòng, không nói có thể như thế nào ý lại hắn, nhưng là ít nhất cũng là không như vậy không thích hắn đi. Chính là thường thường đều là không như mong muốn. Toàn ba người, thản nhiên duy độc đối chính mình hờ hững. La Gia Minh liền không cần phải nói, liền ăn cơm đều là La Gia Minh toàn bộ hành trình chiêu cố, quả thực chính là một cái siêu cấp ngại ba. Phỉ Thúy Vương Lưu Tam cũng là cùng thản nhiên vừa nói vừa cười, tuy rằng nhiều là tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén nói Lưu Gia Gia á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn là không ngừng cố gắng, tiếp tục lại đến, làm không biết mệt. Yến Thanh còn giúp tiểu nha đầu lột trứng tôm, tiểu nha đầu cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, ăn đến vui vẻ, tuy rằng Yến Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ bị La Gia Minh chừng hai mắt. Hắn cũng không đau vâu ngứa làm bộ không cảm giác. Vông Dương cùng thẩm thiên quát, một cái bởi vì tương đối quen thuộc, một cái bởi vì nhiều ít xem như trường bối, thản nhiên cũng vẫn là cùng bọn họ có chút hô động, chính là cô đơn thiếu thẩm duyệt. Ngay cả những người khác cũng phát hiện loại này kỳ quái hiện tượng, thẩm gia chủ cũng là tưởng tôn tử từ nhỏ xôi gió xôi nước quán, có đôi khi thụ thụ tỏa cũng không có gì chỗ hỏng. Mà những người khác càng là ôm xem kịch vui thái độ, tưởng cũng biết tiểu tử này khẳng định không biết như thế nào đắc tội thản nhiên mới có thể bị như vậy đối đãi. Mỹ thiếu niên thẩm duyệt đồng học cứ như vậy vô tình bị đại gia đánh thượng đắc tội thản nhiên nhãn. Xem hắn hiện tại liền kém Vò đầu bức thai tưởng chủ ý, vẫn là không biết như thế nào mới có thể làm thản nhiên phản ứng hắn hạ, thật là đáng thương hải tử. Một bữa cơm đều kết thúc hắn vẫn là không nghĩ tới cái gì ý kiến hay. Buổi chiều 3 giờ tả hữu bắt đầu rồi buổi chiều cạnh đầu, hiệp hội hội trưởng Lý Anh Hoa trước tuyên bố buổi sáng năm khối nguyên thạch đoán nhất tiếp cận tiêu chuẩn đáp án 3 cái bảng số. Kỳ quái chính là cuối cùng một cái thản nhiên tham gia cạnh đầu bảng số không xuất hiện ở nhập vây ba cái dây số bên trong. Sự tình đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, La Gia Minh cùng thản nhiên đều thực ngoài ý muốn. Nhất định là có người động tay chân. Thản nhiên cùng La Gia Minh đồng thời đều là như vậy suy đoán. Tuy rằng đại hội đã tận lực đem sự tình không chế ở tương đối công bằng cạnh tranh hoàn cảnh hạ, nhưng là vẫn là xuất hiện loại tình huống này. Rốt cuộc là ai động tay chân đâu? Là đem phong thư đổi đi. Vẫn là căn bản là không có đem phong thư quăng vào hộp thư. Hiện tại này đó đều không quan trọng, quan trọng là kế tiếp muốn như thế nào làm. Không có nhập vây liền không khả năng tham gia cuối cùng một vòng cạnh đầu. Đang ở La Gia Minh suốt ruột thời điểm, thản nhiên đột nhiên lại một cái ý tưởng. Nàng dùng linh lực toàn bộ đem ở đây sở hữu phòng bao gồm triển đài bên cạnh hộp thư đều tra xét một phen. xác thật, bọn họ cái kia phong thư không ở, cái kia viết 16 hào giấy viết thư nơi phong thư, toàn bộ hội trường đều không có. Xem ra là bị người tiêu hủy Sẽ là người nào làm đâu Tiếp xúc quá phong thư chỉ có từ phòng lấy ra phong thư nhân viên công tác Mở ra hộp thư công bố kết quả nhân viên công tác Còn có một cái chính là hội trưởng Lý Anh Hoa Cuối cùng tuyển định tiền tam danh là từ Lý Anh Hoa tuyển định Hắn cũng là có khả năng động tay chân Vô luận là ai Thản nhiên tưởng đều là cùng ngô từ hai nhà thoát không được quan hệ Nếu đối phương không quang minh chính đại tới kia nàng cũng không cần khách khí Tới phía trước nàng liền nói qua Đối phương nếu là chơi thủ đoạn, nàng cũng sẽ không chút do dự âm trở về. Hiện tại bọn họ như vậy quá mức, nàng còn suy xét cái gì? La Gia Minh không biết Thản nhiên là nghĩ như thế nào, nhưng là hắn hiện tại có chút lo lắng, Thản nhiên năng lực hắn là tin tưởng, nhưng là xuất hiện tình huống hiện tại chỉ có thể thuyết minh là có người hạ độc thủ. Bọn họ hai người chính từng người tự hỏi, vô dương lại ở một bên làm không rõ trạng hướng nhìn hai người. Hắn nhớ rõ chính mình nhìn đến thuộc về La Thị cái kia phong thư viết chính là 16 hào A. Vừa rồi như thế nào một cái đều không có niệm đến mười sáu hảo. Hơn nữa nhìn hai vị lão đại biểu tình như vậy ngưng trọng nhất định là ra cái gì chẳng hướng, hắn tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh quấy rầy đến hai vị ý nghĩ. Thản nhiên nghĩ nghĩ quyết định hảo phải làm sao bây giờ lúc sau, liền cùng La Gia Minh thì thầm một phen. La Gia Minh nghe xong thản nhiên nói lúc sau sắc mặt lập tức gâm chuyển tình, còn mang theo điểm cao thâm khó đoán ý cười. Vương Dương tuy rằng to mò muốn mệnh, nhưng là cũng không dám ở ngay lúc này hỏi ra khẩu. Hắn đành phải nhẫn mại nhẫn mại lại nhẫn mại La Gia Minh phía trước là lo lắng Tuy rằng biết rõ có người dở cho quỷ Nhưng là hắn hiện tại cũng không có biện pháp Chẳng lẽ chỉ có thể nhận Nay cũng không giống hắn tính cách Nhưng là hắn lại nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp Đang ở mặt ủ mày trao Thời điểm thản nhiên nói nàng ý tưởng La Gia Minh rộng mở thông suốt Nguyên lai còn có thể làm như vậy Thản nhiên cũng cảm thấy chính mình chú ý thực hảo Cười tủm tỉm nghĩ một hồi đối phương Biểu tình nàng liền vui vẻ đến không được Đến lúc đó cũng không nên quái nàng không phúc hậu à, ai làm cho bọn họ trước ra ám chiều, nói nữa, vốn dĩ nên là bọn họ thắng được sao, hiện tại nàng chỉ là làm sự tình dựa theo bình thường phương hướng phát triển sao, bọn họ đều hẳn là cảm tạ chính mình đâu. chương 84 nhiều ra tới đôi mắt, cầu đặt mua cầu phấn hồng, nghĩ kỹ rồi liền phải hành động, thản nhiên vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn ngồi ở phòng phía trước cửa sổ, trước tìm được ngô ra hoặc là từ ra phòng, dùng linh lực tra xét hạng. Nhìn xem nhà ai phong thư dạy số là vừa mới Lý Anh Hoa niệm đến. Tìm được rồi, nô gia phong thư là vừa mới niệm đến sáu hảo. Xem ra chính là bọn họ, thử, quả nhiên bọn họ đạt được cuối cùng cạnh đầu tư cách. Tới chiêu này, thật là quá mức. Bất quá vừa rồi nghe được năm khối nguyên thạch có thể tiến vào cuối cùng cạnh đầu tam trong nhà, chỉ có cuối cùng một khối là có sáu hảo. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết vì cái gì thản nhiên bọn họ lựa chọn cuối cùng một khối tới đâu đầu. Chẳng lẽ không phải là sở hữu đều đấu đầu? Thản nhiên đem chính mình cái này ý tưởng nói cho La Gia Minh La Gia Minh cũng là trong lòng kinh ngạc Chuyện này đến bây giờ đều có chút quỷ dị Có biện pháp nào là có thể biết được đối phương đối nào tảng đá đấu đầu, Mà lại không cần người ở bên cạnh nhìn Thản nhiên đem vấn đề buộc miệng thốt ra Trừ phi ở chúng ta phòng này an cái đôi mắt Bất quá người không ở, nơi nào sẽ có mắt Cái này cũng nói không thông á làm sao vậy từ từ ra cái gì vấn đề sao Rốt cuộc chờ đến thản nhiên mở miệng, vông dương chờ cảm giác chính mình đều mau nhịn không được muốn hỏi xuất khẩu, còn hảo không làm hắn nghẹn chết. Nghe được thản nhiên vấn đề hắn không chút suy nghĩ liền thác khẩu mà ra một câu, bất quá lại nghĩ nghĩ chuyện như vậy giống như không có khả năng, ngay sau đó liền phủ định loại này khả năng tính. Đúng rồi. Đôi mắt. Thản nhiên nghe được vông dương nói rõ ràng nghĩ tới cái gì. Nàng đứng dậy ở trong phòng đi rồi một vòng, không có phát hiện cái gì, liền lại ngồi xuống, nhắm mắt lại. Hình như là nghỉ ngơi bộ dáng không biết đang làm những gì. La Gia Minh tuy rằng không biết Thản nhiên đang làm cái gì, nhưng là cũng không có mở miệng quấy rời. Thế giới giống như lặng im, rốt cuộc Thản nhiên mở mắt. Nàng thẳng tắp nhìn chầm chầm phòng nào đó góc, nơi đó, chính là nơi đó. Nơi đó có một đôi mắt, có lẽ còn không ngừng là một đôi mắt, chính là bởi vì cái này bọn họ mới biết được chính mình động tác đi. Hơn nữa những cái đó ra hỏa cũng vừa lúc chứng thực là chính mình tuyển vật liệu đá. Điên đấu thầu nội dung hảo cái lợi hại chủ ý, xem ra cái này lý anh hoa hắn là thoát không được quan hệ, không có hắn làm nội ứng đối phương rất khó làm như vậy. từ từ, người không sao chứ? la gia minh nhìn thản nhiên ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, lại hỏi, cha nuôi ta không có việc gì, bất quá nhưng thật ra có người tưởng cùng chúng ta cùng nhau chơi chơi trốn tìm cho chơi, chúng ta liền bồi bọn họ chơi rốt cuộc. thản nhiên bỗng nhiên cười, cười đến có một loại thị huyết lưu vị, sáng sủa lại huyết tinh cảm giác, đó là thuộc về ác ma mỉm cười. Đây là thần nhiên. Nàng có thể là cái thiên sứ, nhưng là nếu như đem chủ ý đánh tới nàng để ý nhân thân thượng, nàng liền có thể hóa thân ác ma đem đối phương đưa vào địa ngục. Trò chơi này mới vừa bắt đầu mà thôi. Chơi trốn tìm. La Gia Minh khó hiểu hỏi. Đúng vậy, bọn họ ở nơi tối tăm nhìn chúng ta nhất cử nhất động, trong lòng nhất định ở cười trộm chúng ta suần đi. Cười chúng ta sớm đã ở đối phương trong lòng bàn tay, còn một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng, bất quá ta hiện tại muốn đem này đó đều còn cho bọn hắn. Thản nhiên biên nói. Biên dương tay đem nàng nhìn chằm chằm vào cái kia vị trí ghế lô đèn sức đánh rớt. Bang. Một tiếng, cái kia tiểu đèn sức rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy pha lê tan vỡ thanh. Từ từ mặt khác hai người cũng không biết thản nhiên đây là làm sao vậy. Vương Bí Thư, ngươi qua đi nhìn xem đó là cái cái gì. Thản nhiên cũng không tính toán nàng năng lực, nàng chính là muốn cho đối phương biết nàng năng lực sâu không lường được, nếu muốn động bên người nàng người. Kia đến hỏi trước hỏi hắn có hay không cái kia bản lĩnh. Đây là, hình như là cá mạ giặt, rất nhỏ giấu ở đèn nội. Vương Dương theo thản nhiên nói lại đây ngồi sổm xuống cẩn thận một xem xét, cái này hình như là cái cá mạ giặt linh tinh đồ vật. Thập niên 90 hoa hạ. Thậm chí thế giới, khoa học kỹ thuật còn không có như vậy tiến bộ. Đối nhìn quen 20 năm sau công nghệ cao sản phẩm thản nhiên tới nói, thứ này quá cổ xưa, hơn nữa có chút lớn. Nếu là lỗ kim thiết bị, có lẽ càng khó bị người phát hiện. Thản nhiên không nghĩ tới đối phương lần này là hạ vốn gốc. Liên như vậy khó lộng tới đồ vật đều làm ra, khó trách mấy ngày hôm trước như vậy bình tĩnh. Bọn họ vẫn luôn đều đang đợi hôm nay đi. Bọn họ nhất định là vì tận mắt nhìn thấy vừa thấy thản nhiên thực lực mới tới rồi. Như vậy ở phòng phóng thượng cả mạ giặt liền có thể nhìn đến nàng nhất cử nhất động. Thật là cái hảo biện pháp, chỉ đổ thừa thản nhiên có chút khinh địch, nàng không nghĩ tới đối phương còn sẽ dùng tới này nhất chiêu. Bởi vì thản nhiên ngày thường linh lực ở trên người so thường nhân muốn mẫn cảm chút, cho nên đối phương không dám phái người tới giám thị. Nhưng là trang bị ca mạ giật chuyện như vậy, một phương diện tương đối ẩn ấp, mặt khác thản nhiên chính mình cũng có chút sơ sót, nàng chỉ là đối có khí người có thể cảm giác được, liền cho rằng không có vấn đề, không nghĩ tới đối phương chó ngáp phải rồi như vậy một động tác khiến cho chính mình phía trước sở hữu động tác rơi vào đối phương trong mắt. Còn có một vấn đề, bọn họ vốn dĩ mục đích chính là vì quan sát thản nhiên cùng la ra mình rốt cuộc ai mới là Ngọc Tiên muôn người, kia bọn họ như thế nào biết chính mình này phương nhất định sẽ tham gia cạnh đầu đâu. Trừ phi đối phương trước tiên liền biết này thứ năm tảng đá đáng giá chính mình cạnh đầu. kia bọn họ là như thế nào biết đâu. Xem ra này tảng đá nói không chừng chính là đối phương cung cấp. Đó chính là, như vậy là có thể thuyết phục vì cái gì bọn họ còn muốn cho người đem thản nhiên giao ra đi phong thư đổi đi. Đối phương chỉ là tưởng dẫn thản nhiên ra tay cạnh đầu, nhưng là này tảng đá bọn họ lại liên tiếp làm người cầm đi, cho nên mới có tình huống hiện tại. Nếu đối phương lấy ra tới, nàng cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Bởi vì là đối phương chính mình chuẩn bị nguyên thạch, bọn họ tự nhiên sẽ không hoa giá cao tiền lại mua trở về, cho nên bước tiếp theo đối phương cạnh đầu giá cả nhất định không cao, vậy làm chính mình thế bọn họ thu này tảng đá đi. Thản nhiên đơn giản đem sự tình lại cùng La Gia Minh thì thầm một phen, kế tiếp liền phải xem kịch vui. Bắt đầu thản nhiên là nghĩ làm lấy một thân chi đạo còn đến một thân chi thần, đối phương làm chính mình không chiếm được đấu thầu cơ hội, bọn họ cũng không cho đối phương bắt được kia tảng đá. Thẳng nhiên là tính toán ở đối phương giao ra phong thư thời điểm đem phong thư dùng linh lực lấy đi, xử đối phương tự động bỏ quyền. Cho nên vừa rồi La Gia Minh mới âm chuyển tình. Mà hiện tại, thẳng nhiên không tính toán làm như vậy, nếu đối phương như vậy không nghĩ làm chính mình bắt được kia tảng đá, nàng liền cố tình muốn bắt đến, vẫn là muốn lấy bọn họ giá cả bắt được. Hai người một phen thương lượng lúc sau, La Gia Minh khiến cho Vương Dương đi hiệp hội khiếu nại đi, yêu cầu tạm dừng cạnh đầu. Vương Dương tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào Nhưng là vẫn như cũ rửa theo la gia mình phân phó, nhanh chóng đến dưới lầu, lấy tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm, lớn tiếng nói yêu cầu tạm dừng cạnh đầu. Sở hưu ghế lô thiết kế là chính là vì có thể nghe được triển đài bên kia thanh âm mà thêm trang âm hưởng thiết bị. Vương Dương đến triển đài phụ cận hướng đi Lý Anh Hoa khiếu nại khi hắn cố ý hướng về mịt rổ phổn phụ cận nói chuyện, để làm tất cả mọi người nghe được. Tất cả mọi người không ngừng xuống dưới đang ở làm sự tình, hoặc nói chuyện thiếm, hoặc đang ở viết cạnh đầu giá cả hoặc đang ở thương lượng lời nói, đang chờ nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Vương tiên sinh, cạnh đầu đang ở tiến hành trung, nếu ngươi có chuyện gì có thể chờ thời điểm lại sau khi chấm dứt lại nói. Lý Anh Hoa nhận thức đây là la Gia Minh bí thư Vương Dương. Không được chúng ta la tổng nói, hắn muốn khiếu nại, cạnh đầu cần thiết đình chỉ. Vương Dương hiện tại cũng coi như là cáo mượn oai hùn một hồi, hắn thái độ cường ngạnh, vốn dĩ hắn nhận được mệnh lệnh chính là khiếu nại làm cạnh đầu đình chỉ. Chuyện này không có khả năng. Cạnh đầu là không có khả năng đình chỉ, la luôn có sự tình gì muốn khiếu nại có thể ở sau khi kết thúc lại bắt đầu. Lý Anh Hoa không nhượng bộ nói. Liên này một hồi công phu thản nhiên đã cẩn thận quan sát Lý Anh Hoa biểu tình, nàng tưởng từ đối phương trên mặt hoặc là trong ánh mắt nhìn đến một tia kinh hoàng, chính là lại không có. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn liền như vậy tự tin, bọn họ làm sự tình sẽ không bị phát hiện, vẫn là căn bản là không phải hắn. Thản nhiên lại nhìn hạ những người khác phản ứng, người kia, vẻ mặt của hắn không đúng. Mặt ngoài nhìn qua giống như có chút không quan tâm vông dương lời nói nhưng là ánh mắt lại không được hướng trên lầu nào đó ghế lô phiêu. Cái kia ghế lô là Nô gia xem ra người này có vấn đề. Chà nuôi, người kia có vấn đề, có lẽ không phải lý hội trưởng làm. Thản nhiên chạy nhanh cùng La Gia Minh nói hạ mới nhất phát hiện. Cái kia, đó là phó hội trưởng Nô Tân. La Gia Minh theo thản nhiên sở chỉ thấy được nam nhân kia, hắn phía trước gặp qua khi Ngọc Thạch Hiệp hội phó hội trưởng. Họ Nô Có lẽ đây là nguyên nhân. Thản nhiên tự hồ là tìm được đáp án. Ngươi cảm thấy là hắn. ân, cũng có khả năng, ta xem Lý Anh Hoa hiện tại biểu hiện cũng không giống. La Gia Minh suy tư hạ đối thản nhiên nói. kia cha nuôi liền đi xuống đem cả mạ giặt sự tình nói đi, hắn hình như là muốn chạy. Thản nhiên nhìn nam nhân kia một chút muốn giống bên ngoài hoạt động động tác, làm La Gia Minh ở hắn chạy trốn trước thuyết minh tình huống. La Gia Minh đi xuống lầu. Nhìn đến giữa sân bông dương còn ở nơi đó ngăn đón Lý Anh Hoa không cho tiếp tục cạnh đầu, liền cảm thấy hắn bí thư thực bảo cảm giác, hắn cũng không để ý tới bọn họ bên kia cái cỏ nào, trực tiếp đi đến ngô tân trước mặt, đem trong tay đồ vật đặt ở hắn trước mắt. Nô phó hội trưởng cảm nhận được đến thứ này quen mắt. La Gia Minh cười hỏi hắn, vẫn là kia phó thân sĩ bộ dáng, thanh âm không lớn, nhưng là từ hắn lên sân khấu đại gia tầm mắt đều ở trên người hắn, ngay cả cùng Lý Anh Hoa dây dưa bông dương cũng dừng chính mình nói vừa lúc ở La Gia Minh mở miệng kia nháy mắt, trong sân một mặt tiên tĩnh, La Gia Minh câu nói kia xuyên thấu qua bên cạnh mịt rộ phồn, rõ ràng truyền tới mỗi người trong thai. Bởi vì La Gia Minh trong tay đồ vật tương đối tiểu, cho nên rất nhiều người đều thấy không rõ lắm là thứ gì, chỉ là nghe được hắn câu nói kia. Đại gia bởi vì tò mò đều từ ghế lô xuống dưới vây xem. Đầu tiên là bí thư nháo, hiện tại lại là tự thân xuất mã, này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tiễn Thanh ở ghế lô chung cũng thấy được phía dưới tình huống. Bất quá hắn không có ra mặt, vô luận là sự tình gì, nghĩ đến la Gia minh bọn họ là sẽ xử lý tốt. Ta, ta không quen biết đây là thứ gì. Nô Tân không nghĩ tới đặt ở như vậy ẩn nấp địa phương cũng sẽ bị phát hiện. Nô gia người chính là nói cho chính mình khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Hắn không thể thừa nhận, hắn nếu là thừa nhận hắn phó hội trưởng cũng không giữ được. Nga, nô phó hội trưởng nói không quen biết, vậy là tốt rồi làm. Vương Dương gọi điện thoại báo nguy, nơi này có người tiến hành gián điệp hoạt động. La Gia Minh cũng không cảm thấy hắn sẽ thừa nhận. Chương 85 đơn độc do hỏi. Từ từ, đây là có chuyện gì? Lý Anh Hoa đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, bất quá có một chút hắn biết, báo nguy khẳng định là đại sự. Cái này là ở chúng ta La thị chuyên dụng ghế lô phát hiện mini cả mạ giặt. La Gia Minh cũng không có nhiều giải thích. Cả mạ giặt vây xem người ồ lên, như vậy tiểu. Thập niên 90 máy quay phim là nhất thịnh hành, khi đó nhiếp lục cơ đều là rất lớn cái loại này, trong TV có diễn quá. Chính là như vậy tiểu nhân thật đúng là chưa thấy qua. nay sắc thật là cả mạ giác, hơn nữa vẫn là tương đối tiên tiến. Hoa hạ quốc nội ta tưởng trừ bỏ một ít đặc thù bộ môn giống nhau là không ai có thể lộng tới thứ này. La Gia Minh ở hướng Lý Anh Hoa đồng thời cũng là ở hướng vây xem người giải thích vì cái gì nói muốn báo nguy. Thập niên 80 trung hậu kỳ đến thập niên 90 Hoa hạ quốc nội đối đặc vụ hoạt động giám sát chính là tương đối nghiêm mật, hơn nữa hiện tại đúng là ở cả nước nghiêm đánh kỳ. La Gia Minh đúng là biết rõ điểm này. Mới hướng mọi người truyền đạt đến như vậy minh xác, Kia thật sự muốn báo nguy xử lý, có khả năng là gián điệp hoạt động A. Chính là, chính là, La Thị vẫn là Hồng Kong công ty đâu, này liên lụy tương đối nhiều. Không thấy ra tới cái này phó hội trưởng vẫn là cái gián điệp đâu. Trong đám người buộc phát ra các loại nghị luận thanh âm. La Gia Minh cũng không nói lời nào, hắn nhìn Lý Anh Hoa là muốn hắn cấp cái công đạo. Việc này xác thật là ra, có phải hay không ngô tân làm hắn mặc kệ. Nhưng là tuyệt đối cùng bọn họ hiệp hội chính là thoát không được quan hệ. La tổng ngươi xem, chúng ta muốn hay không hỏi trước rõ ràng lại quyết định muốn hay không báo nguy, rốt cuộc cảnh sát một khi tham gia đến cuối cùng nếu không phải gián điệp đối chúng ta lần này công bàn bắt đầu phiên giao dịch cùng hiệp hội đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Lý Anh Hoa cũng là người thông minh, hắn nhìn la Gia Minh hiện tại như vậy cường ngạnh thái độ, lại nghĩ tới vừa rồi hắn bí thư lần nữa yêu cầu tạm dừng cạnh đầu, liền biết đối phương không phải thật sự tưởng báo nguy trảo gián điệp. Lý Anh Hoa lúc này nhất định phải làm lựa chọn, cái này ngô hội trưởng hắn kỳ thật đã sớm biết là ngô gia phương xa thân thích, trước kia cũng là ý vào chính mình cùng ngô gia kia nói gần không gần nói xa cũng rất xa quan hệ thường xuyên lừa gạt những cái đó tiểu xí nghiệp, ăn lấy tạm muốn. Hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc người này năng lực vẫn là có một ít. Hơn nữa cùng ngô gia loại quan hệ này, ngô gia cũng không có người ra mặt ngăn cản hắn bên ngoài lạm dụng ngô gia danh nghĩa, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Hôm nay ra như vậy chuyện, liền lấy hắn hiểu biết, khẳng định không phải Ngô Tân ý nghĩ của chính mình, hắn ngày thường cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo hạng, La thị hắn là đắc tội không nổi, ngày thường La thị đối hiệp hội cống hiến nhưng không so Tam đại gia tộc thiếu, Tam đại gia tộc bất quá ỷ vào chính mình có nguyên liệu, có nhân tài. còn thường xuyên đối hiệp hội khoa tay múa chân. Ngọc Thạch hiệp hội tồn tại vốn dĩ chính là làm người trung gian, cấp những cái đó không có phương pháp xí nghiệp tìm được vật liệu đá cung nguồn cung cấp, cũng thuận tiện quy phạm hạ thị trường. Mà tam đại gia tộc đặc biệt là ngô gia thường xuyên cảm thấy hiệp hội là chính hắn gia cấp dưới sử dụng tới một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng. Chỗ tốt sao tuy rằng cũng có nhưng là cùng là thị châu đáo mỗi năm tài trợ kinh phí đó là kém xa. Cho nên dưới tình huống như vậy, hiệp hội theo lý là không có người nguyện ý đắc tội la gia. Hôm nay gia như vậy vừa ra, nghĩ đến là người khác chú ý, hơn nữa này người khác không cần hỏi khẳng định chính là ngô gia. Bọn họ rốt cuộc là cho phép ngô tân cái gì? Làm hắn không mang đắc tội La gia mình cũng muốn làm như vậy xấu xa sự tình, Ngô Tân nhưng không nốc, ơn huệ nhỏ hắn có thể mạo hiểm làm loại chuyện này. Thật đúng là đừng nói Lý Anh Hoa đoán cũng là 890010, Ngô gia cho phép Ngô Tân sự thành lúc sau nghĩ cách đem Lý Anh Hoa kéo xuống tới làm hắn đương hội trưởng. Cái này dụ hoặc thật sự đã không nhỏ, tuy rằng phó hội trưởng cùng hội trưởng chỉ kém một chữ, nhưng là vô luận là quyền lợi vẫn là địa vị đó là khác nhau như trời với đất. Ngô Tân người này có năng lực có dạ tâm. Nhưng là càng có rất nhiều có tư tâm, hắn biết ngày thường hiệp hội rất nhiều người không phục hắn. Liên tính là Lý Anh Hoa không lo hội trưởng, chỉ bằng chính hắn cũng rất khó lên làm hội trưởng. Hiện tại có Ngô Gia hỗ trợ cho hắn như vậy một cơ hội, hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nhẫn tâm đánh cuộc một phen. Lúc trước Ngô Gia chính là giống hắn hứa hẹn, đồ vật trang ở như vậy ẩn nấp địa phương đối phương là không có khả năng sẽ phát hiện, liên tính là phát hiện cũng sẽ cho rằng là Lý Anh Hoa làm. Vì cái gì đối phương sẽ trước hoài nghi đến hắn đâu? Điểm này là hắn vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Nếu lý hội trưởng nói, chúng ta đây muốn như thế nào cha. Hiện tại là có người ở ta ghế lô trang loại đồ vật này, liền tính không cấu thành gián điệp tội cũng coi như là đánh cắp thương nghiệp bí mật đi. La Gia Minh vẫn như cũ cường ngạnh thái độ lệnh ở đây mỗi một người nhìn đến. Ở ngày thường kia ôn tồn lễ độ sau lưng nguyên lai cất giấu chính là như vậy một cái cường thế người. Đại gia trong lòng tưởng quả nhiên, nếu thật sự như mặt ngoài như vậy dễ nói chuyện. La thị sao có thể có hôm nay quy mô đâu? La tổng ngươi xem muốn hay không như vậy, cạnh đầu trước tạm dừng, cho ta nửa giờ chúng ta xử lý xong chuyện này lại khôi phục cạnh đầu ngươi xem thế nào. Lý Anh Hoa là qua tay người, hắn cũng là biết la gia mình cái kia ghế lô sở phóng phong thư cạnh đầu dây số, vừa rồi kết quả ra tới thời điểm hắn còn kỳ quái như thế nào bọn họ một cái đều không có đầu chung. Hiện tại nghĩ đến là cùng chuyện này có quan hệ đi. Cho nên hắn mới lần nữa yêu cầu cạnh đầu đình chỉ. Bất quá lệnh lý Anh Hoa khó hiểu chính là, hắn chỉ là yêu cầu cạnh đầu tạm dừng, không có nói kết quả có vấn đề, vậy xem như cạnh đầu đình chỉ, với hắn mà nói kết quả cùng hiện tại có cái gì bất đồng đâu. Hiện tại mấu chốt là biết rõ ràng Ngô Tân Sự tình cho đại gia một công đạo, nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn đâu, sự tình hôm nay nếu xử lý không tốt, hiệp hội chỉ sợ ngày sau rất khó lại được đến la thị tài trợ, thậm chí là mặt khác xí nghiệp cũng sẽ đối hiệp hội ôm hoài nghi thái độ, như vậy liền phiền toái. Ân, vậy như vậy làm đi. La Gia Minh gật gật đầu đồng ý. Muốn nói La Gia Minh yêu cầu này thật là một chút đều không quá phận, cho nên ở đây mọi người cũng không có người đối cạnh đầu tạm dừng nửa giờ đưa ra cái gì ý nghĩa. Mà đối với thản nhiên tôi nói, chỉ cần cạnh đầu tạm dừng liền có thể. Bên kia Lý Anh Hoa, La Gia Minh cùng Bí Thư, mang theo Ngô Tân đến một gian nhân viên công tác trong văn phòng tiến hành do hỏi. Bởi vì việc này quan hiệp hội danh dự, cho nên không có những người khác ở đây. Vô luận thời đại nào, vô luận nam nữ già trẻ. Đều là ái bắt quái, liền ở bên kêu bí mật dò hỏi trong quá trình, bên này mọi người đã bắt đầu suy đoán sự tình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá đại gia nhất trí quan điểm đều là cho rằng là ngô tân sắc thật làm chuyện này. Có người cho rằng hắn là vì lên làm hội trưởng ở hãm hại lý hội trưởng, cũng có người cho rằng là la gia minh đắc tội hắn, hắn trả thù. Còn có người cho rằng là có người tiêu tiền thu mua cái này ngô phó hội trưởng muốn được đến la thị cạnh đầu khi tin tức. Đối loại thứ ba suy đoán người vẫn là tương đối nhiều. Bởi vì mấy ngày nay, mọi người đều đã nhìn ra, La Thị hiện tại cùng Phỉ Thúy Vương cùng Thẩm Gia đều đi được rất gần. Người có tâm cũng lưu ý ngô từ hai nhà đều tới rồi Bình Châu. Đây là năm rồi đều sẽ không xuất hiện tình huống. Vốn dĩ Bình Châu công bàn rất nhiều nguyên liệu chính là tam đại gia tộc cung cấp, bọn họ không cần thiết tham gia công bàn bắt đầu phiên giao dịch. Năm nay Thẩm Gia tới đó là bởi vì Phỉ Thúy Vương đột nhiên rời núi, mà ngô từ hai nhà xuất hiện mục đích liền rõ ràng. Khẳng định là vì La Thị bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên nổi bật cực kỳ. Hoặc là bởi vì muốn mời chào La Thị lại chưa từng tưởng thẩm ra đã giành trước một bước, mời chào không thành liền ra như vậy ám chiêu. Tấm tắc. Thật đúng là không phúc hậu A này hai nhà. Vô luận bên ngoài là như thế nào suy đoán, bên kia dò hỏi vẫn như cũ ở tiếp tục. Thẳng nhiên lợi dụng trong khoảng thời gian này dùng linh lực tra xét đến ngô Gia đã điển tốt phong thư là đặt lên bàn. Phỉ Thúy Vương lần này tới Hoa Hạ Quốc vẫn là mang theo không ít thân thủ không tồi bảo tiêu, không có biện pháp ai làm hắn tuổi trẻ thời điểm đắc tội người quá nhiều, nhân thân an toàn vẫn là muốn bảo đảm. Vốn dĩ chuyện này thản nhiên có thể chính mình làm, bất quá để tránh bị người hoài nghi, nàng vẫn là hướng đi Phỉ Thúy Vương mượn cá nhân, đem chính mình ghế lô phong thư cầm đi nghĩ cách cùng ngô gia ghế lô cái kia đổi một chút. Thản nhiên không xác định bây giờ còn có không có đối phương nhãn tuyến nhìn chằm chằm chính mình, cho nên nàng vẫn là điệu thấp điểm hảo. Chuyện này giao cho phỉ thúy vương người đi làm vẫn là tương đối bảo hiểm. Lại nói bên kia phỉ thúy vương không nghĩ tới thản nhiên sẽ cùng hắn mượn người, nghĩ lại tưởng tượng khẳng định là thản nhiên không có phương tiện ra mặt làm sự tình. Hắn nghĩ nghĩ trực tiếp bắt hai người cấp thản nhiên, dù sao thản nhiên về sau cũng là hắn người thừa kế, cấp hai người tính cái gì. Thản nhiên vốn dĩ nghĩ liền mượn cá nhân dùng một chút, bất quá nếu phỉ thúy vương cho nàng người, nàng cảm thấy có bọn họ về sau làm việc cũng phương tiện nhiều chúng chị có thể đi theo phỉ thúy vương gia đảo đều không phải kẻ đầu đường xóa trợ. Nàng vừa hỏi dưới mới biết được hai vị này đều là bộ đội đặc trùng ra tới, hiện tại xem như thiên hoa đảo thượng lính đánh thuê, thân thủ cũng là nhất đẳng nhất, thản nhiên lập tức liền vui vẻ tiếp nhận rồi. La thị ghế lô cửa nhân viên công tác không lộng minh bạch, cái này tiểu nữ hài mới ra đi không vài phút liền mang theo hai người trở về, cảm giác vẫn là rất lợi hại nhân vật. Này hai người nhưng đều là chấp hành quá không ít nhiệm vụ cũng xử lý quá không ít muốn tùy thời đối thiên hoa đảo có uy hiếp người giết qua người nhị vị trên người mang theo không ít sát khí sát thật kia khí chất liền cùng thường nhân bất đồng thản nhiên cảm thấy như vậy thực hảo thân thủ hảo khí chất lãnh đúng là nàng yêu cầu người trở trở về lại quan sát quan sát nếu có thể về sau có thể thu vào hư không môn nàng kia còn có mấy khối hồng liên lệnh bài vì cái gì phải đi về quan sát đâu chủ yếu bọn họ lính đánh thuê thân phận tương đối phiền toái Loại người này đi đương lính đánh thuê tự nhiên là vì tiền, cho nên nàng muốn quan sát quan sát suy xét suy xét hạ. Bên này thản nhiên phái người tùy thời mà động. Ngô gia người nhìn đến Ngô tân bị đưa tới đi dò hỏi, sợ hắn nói ra là Ngô gia phái hắn làm như vậy, bên này liền có điểm nóng nảy. Lần này Ngô gia tới hai người, một cái là Ngô gia gia chủ, còn có một cái là hắn cháu trai, tiểu bối trung tương đối có khả năng. Bằng hữu quảng lần này cả mạ giật chính là hắn làm ra. Bọn họ cũng đã nhìn ra La Gia Minh lần này là sẽ không thiện bãi cam hưu, cũng là, loại chuyện này nếu là phát sinh ở bọn họ trên người, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Ngô Tân. Nhưng là vạn nhất Ngô Tân không có nói ra là bị người sai xử, kia La Gia Minh khả năng thật sự sẽ báo nguy nói hắn là gián điệp, cái kia đồ vật chính là Ngô Gia chủ cháu trai từ đặc thù con đường làm ra, này nếu là tra được hắn trên đầu đến lúc đó Ngô Gia cũng sẽ có phiền toái. Hiện tại nhất cấp chính là Ngô Gia, từ gia nhưng thật ra sự không liên quan mình. Dù sao bọn họ đã không ra người lại không ra đồ vật, chính là cha cũng cha không đến bọn họ trên đầu. Chương 86 vô sỉ ngô gia thêm càng cầu đính cầu phấn hồng. Từ ra người nghĩ như thế nào hiện tại không có người quan tâm, mọi người đều quan tâm chính là ngô tân sẽ nói như thế nào. Đặc biệt là ngô gia người, này sẽ đã hận không thể đi bằng thính. Cuối cùng bọn họ cũng sắc thật hạ quyết tâm làm như vậy, sự tình quan gia tộc danh dự, hôm nay nếu là làm cho nhiều người như vậy mặt hắn chính miệng thừa nhận là ngô gia làm hắn làm như vậy. Ngày mai này rèm pha liền sẽ phía trên bản đầu đề. Những phóng viên này chính là vô cùng bất nhập, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy xuất hiện. Ngô gia nếu đã quyết định làm như vậy, liền bắt đầu hành động. Ngô gia chủ tự mình đi nghe một chút xem Ngô Tân sẽ nói như thế nào, mà Ngô gia cháu trai lại là đi trước tiên trước cùng cho hắn cái này cả mạ giặt bằng hưu gọi điện thoại báo cho đối phương hạ, để tránh đến lúc đó chuyện này thật sự bị công bố ra tới liên lụy đối phương, hắn liền thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Đối phương cũng không phải là dễ chọc, nếu không phải xem ở hắn là ngô gia người mặt mũi thượng, chính là lại nhiều tiền cũng không có khả năng cho hắn loại đồ vật này. Liên ở ngô gia cháu trai ra ghế lô gọi điện thoại, mà ngô gia chủ đi hướng la Gia minh bọn họ bên kia thời điểm, đã sớm tùy thời mà động thản nhiên an bài người, lấy quỷ mị phương thức đem trên bàn phong thư tiến hành rồi đổi. Thản nhiên nhìn sự tình tiến hành thực thuận lợi, hơi hơi mỉm cười tiếp nhận phong thư chờ xem kế tiếp ngô gia sướng cho hay. Bên kia Ngô gia chủ đi vào La gia Minh bọn họ nơi văn phòng, gõ mở cửa đi vào. Có chút mắt sắc người thấy như vậy một màn, liền ở trong lòng chắc chắn chuyện này xác thật cùng Ngô gia thoát không được quan hệ. Đại khái 10 phút sau mọi người đều ra tới. Đại gia thật sự rất tò mò bọn họ rốt cuộc đều nói chút cái gì, Ngô gia chủ đi vào như vậy một hồi liền kết thúc. Ngay cả Thản Nhiên cũng muốn biết cái này Ngô gia chủ rốt cuộc nói gì đó. La gia Minh về tới ghế lô, không đợi Thản Nhiên hỏi hắn, hắn trước mở miệng. Từ từ Cái kia ngô gia chủ vẫn là rất hào phóng, hắn nói xem ở mặt mũi của hắn thượng xem ở ngô gia mặt mũi thượng liền không cần truy cứu ngô tân lần này hành vi. Hắn ý tứ là ngô tân có khả năng là vì ích lợi chịu người khác xui khiến mới làm ra như vậy sai lầm sự tình. Tuy rằng chuyện này cùng bọn họ ngô gia không có quan hệ, nhưng là rốt cuộc ngô tân là ngô gia phương xa thân thích, một khi sự tình bộc lộ ngô gia cũng sẽ đã chịu liên lụy. La gia Minh mang theo ý cười nói, xem ra cái này ngô gia chủ thật đúng là da mặt dày. Rõ ràng mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, cư nhiên còn tưởng đem chính mình chọn sạch sẽ, ha ha. Thản nhiên nghe được La Gia Minh thuật lại ngô Gia chủ nói cũng cười. Đúng vậy, bất quá thương trường chính là như vậy, rõ ràng biết đối phương ở mặt dày vô sỉ lôi kéo dối, cũng muốn mặt ngoài làm bộ rường như không có việc gì bộ dáng. La Gia Minh cũng là bất đắc dĩ đối thản nhiên nói hắn này đó trả trộn thương trường cảm khái. Bất quá cha nuôi sẽ không như vậy liền buông tha hắn đi. Thản nhiên nghĩ tới cái gì liền cười đến càng vui vẻ. Đó là A, Nô Gia nói đưa một kiện hàng triển lãm cấp La Thị đấu giá hội. Hẳn là sẽ không quá kém, lớn như vậy gia tộc đương gia làm trò Lý Anh Hoa mặt nói ra, ta tự nhiên liền tiếp nhận rồi. La Gia Minh cảm thấy lúc này còn không phải cùng đối phương trực tiếp xé rách mặt thời điểm. Ấn, nếu bọn họ cũng coi như là nhường một bước. Chúng ta cũng liền không thể lại truy cứu, liền tính là thật sự báo nguy, đối phương tới cái chết không thừa nhận. Chúng ta lấy Nô Gia cũng không có biện pháp. Cũng bất quá chính là làm Ngô Tân ngồi mấy năm lao mà thôi. Thàn nhiên cũng cảm thấy hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, ai làm cho bọn họ hiện tại thực lực còn chưa đủ, liền tính là an mệnh cũng không thể cùng đối phương minh đối kháng. Ngô Tân Phó Hội trưởng cũng là đến cùng, này đối Ngô Gia tới nói lớn nhỏ cũng là cái tổn thất, ngày thường Ngô Gia dung túng Ngô Tân ở Hiệp hội Hoành hành. Cũng là vì người này có thể cho bọn họ cung cấp tình báo, hiện tại thiệt hại cái nhãn tuyến còn bồi thượng kiện đồ cất giữ, xem ra lần này bọn họ cũng không chiếm được tiền nghi. La Gia Minh nghĩ đến ngô tân người kia, liền muốn cười, kỳ thật hắn chính là đang đợi ngô gia chủ xuất hiện, ở hắn tới phía trước hắn cái gì cũng chưa hỏi qua ngô tân. Nhưng thật ra chính hắn nghe được có người nghị luận gián điệp tội thời điểm hắn có chút bành không được. Cũng may ngô gia chủ tới kịp thời, nếu không ngô tân chính hắn nói ra là ngô gia phái hắn làm như vậy, La Gia Minh liền tính là không nghĩ đem sự tình nháo đại cũng không hảo xong việc. Lúc ấy La Gia Minh vẫn là rất lo lắng. Ơn! Chờ hạ còn có trò hay đâu! Cha nuôi ngươi xem đây là cái gì? Thản nhiên cơ cơ từ ngô ra nơi đó đổi lấy phong thư. Cái này chẳng lẽ là cái kia xấu hảo phong thư? La Gia Minh nhìn đến thản nhiên vẻ mặt cười xấu xa lập tức đoán được. Cha nuôi ngươi thật thông minh. Ta phía trước liền nói không cho bọn họ hảo quá, ai làm cho bọn họ hát chúng ta? Đây là ta làm phùng vũ đi trộm đổi lấy, hắn thân thủ không tồi nga. Thản nhiên biên cùng La Gia Minh nói biên khích lệ phùng vũ. Phùng Vũ chính là phía trước Phỉ Thúy Vương nơi đó muốn tới giúp nàng lấy đổi phong thư cái kia lính đánh thuê. Đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi bọn họ hai cái là chuyện như thế nào đâu. Ta nhớ không lầm nói là lưu Lão thân biên người đi. La Gia Minh vừa rồi không cố thượng hỏi cái này hai người là chuyện như thế nào. Trước kia là lưu Lão nhân người. Hiện tại là người của ta. Bọn họ đều là trên đảo lính đánh thuê, thân thủ đều không tồi. Ta vốn là muốn đi mượn cá nhân dùng hạng. Không nghĩ tới lưu Lão nhân rất hảo phóng liền đưa ta. Thản nhiên vẻ mặt chiếm tiện nghi cảm giác. Ta phía trước còn nói cho ngươi tìm hai người sử dụng đâu. Không nghĩ tới lưu Lão trước tặng, nhưng thật ra bất việc. La Gia Minh cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự. Vương Dương Tử vừa rồi vào cửa đến bây giờ cảm giác chính mình miệng cũng chưa khép lại quá. Này cha con hai người đối thoại làm người thật là nghẹn họng nhìn chân chối. Người da đen đều hắc đến như vậy đương nhiên bộ dáng. Xem ra hắn về sau vẫn là cẩn thận một chút. Ngàn vạn đừng đắc tội này nhị vị. Các ngươi hai cái hướng ta cha nuôi tự giới thiệu hạ đi. Thản nhiên đối phía sau hai người mệnh lệnh nói. Phùng Vũ, am hiểu che giấu, mai phủ, cách đấu. Phùng Vũ đơn giản giới thiệu tên của mình cùng sở trường đặc biệt. Vương Hiên tay súng bắn tỉa, sẽ chế thuốc nổ am hiểu cách đấu. Một cái khác Vương Hiên cũng là đơn giản sáng tỏ giới thiệu. Hai vị này vừa lúc bổ sung cho nhau. Một cái là thích hợp đi ra ngoài giúp thản nhiên thu thập tình báo. Một cái tiếp ứng. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm thời điểm không đến mức đem phùng vũ đáp đi vào. Mặt khác có bọn họ hai người ở có chút trường hợp mặc dù là thản nhiên ra tay cũng sẽ không làm người hoài nghi là thản nhiên động tay. Bất quá các ngươi hai cái không cảm thấy đi theo ta hủy khuất ta. Đi theo phỉ thúy vương nhiều vi phòng, hiện tại đi theo cái tiểu nữ hải, cũng là hủy khuất các ngươi Thản nhiên làm bộ thiên chân hỏi bọn hắn hai người, thuận tiện cũng thử hạ bọn họ. Ta hai người tuy rằng là lính đánh thuê, nhưng là chúng ta cũng là đối thiên hoa đảo tuyệt đối trung thành lúc trước nếu không phải phỉ thúy vương đã cứu ta hai người chúng ta chỉ sợ đã sớm không có tánh mạng phùng vũ cùng vương hiên tuy rằng ở thiên hoa đảo thượng này đây lính đánh thuê thân phận tồn tại nhưng là bọn họ sát thật tuyệt đối đối phỉ thúy vương đối thiên hoa đảo nguyện trung thành đây cũng là phỉ thúy vương chọn bọn họ hai người đưa cho thản nhiên nguyên nhân nguyên lai các ngươi hai cái trên người còn có chuyện xưa à bất quá ta không yêu hỏi thăm người ta không muốn biết các ngươi vì cái gì đối lưu lão nhân nguyện trung thành nhưng là nếu các ngươi hai người theo ta Về sau liền phải đối ta tuyệt đối trung thành, ta không hy vọng bên người lưu có gì tâm người. Thản nhiên đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Chúng ta minh bạch, từ phỉ thúy vương làm chúng ta hai người đi theo tiểu thư bắt đầu, chúng ta hai người chủ tử cũng chỉ có tiểu thư một người. Vẫn là vương hiên thay thế hai người trả lời, xem ra phùng vũ sắc thật là cái không thích nói chuyện, bất quá cũng chỉ có tính cách trầm tịch nhân tại thời điểm làm mai phục đi. Các ngươi minh bạch liền hảo, trước kia các ngươi ở phỉ thúy vương nơi đó lương một năm là nhiều ít, Ta cho các ngươi thêm 10%, ta sẽ không bạc đãi đi theo ta người, nhưng là đồng dạng ta cũng sẽ không bỏ qua cùng ta là địch người. Đối phương nếu là lính đánh thuê lương một năm tất nhiên sẽ không thấp, Thản nhiên sẽ không làm cho bọn họ có hại. Cảm ơn tiểu thư, bất quả hiến thiếu đã nói, về sau chúng ta hai người lương một năm vẫn là thiên hoa đảo chi ra. Vương Hiên cùng Phùng Vũ phía trước liền đối cái này kêu Thản nhiên tiểu nữ hài có điều nghe thấy, bọn họ cũng sẽ không ngốc thật đương nàng là thiên chân tiểu nữ hài. Đứa nhỏ này lợi hại làm người không dám tưởng tượng, bọn họ vẫn luôn đều rất muốn kiến thức hạ, nhưng là không cơ hội không nghĩ tới sẽ bị phái tới đi theo nàng. Thản nhiên không biết chính là nàng sớm tại bất chi giác gặp thời trời đã thu phục này hai cái thủ hạ, phỉ thúy vương rất ít bội phục cái gì, tuy rằng là tưởng nhận thản nhiên đương cháu gái, nhưng là hắn đối cái này làm cháu gái vẫn là tương đối bội phục, còn tuổi nhỏ liền có phong độ đại tướng, không chỉ có năng lực bất phàm chính là kia khí thế cũng là hắn theo không kịp cho nên trong lén lút cùng đồ đệ Yến Thanh nói lên thản nhiên khi kia cũng là tôn sùng đầy đủ. Vương Phùng hai người cũng đúng là từ Phỉ Thúy Vương nơi đó nghe tới về thản nhiên sự tình, bọn họ hai người còn bị công đạo về sau nhìn thấy thản nhiên vạn không thể mạo phạm, thản nhiên về sau chính là thiên hoa đảo đại tiểu thư, hắn lưu tam cháu gái tương lai thiên hoa đảo một cái khác chủ nhân. Phỉ Thúy Vương nói, hơn nữa hai người vừa rồi đối thản nhiên lời nói việc làm quan sát càng thêm khẳng định cái này tiểu nữ hai ngày sau tiền đồ không thể hạ lượng. Đi theo như vậy chủ tử sao có thể cảm thấy bị cốt đâu? Mà hiện tại thản nhiên chủ động nói ra phải cho bọn họ thêm lương một năm, bọn họ cũng là dựa theo phía trước khiến ít nói về sau bọn họ lương một năm vẫn là thiên hoa đảo chi ra mà huyển chuyển xin miễn thản nhiên hào ý. Như vậy sao được? Ta nhân vi cái gì muốn yến thúc thúc bọn họ cho các ngươi thủ lao à, cảm giác ta bạch dùng các ngươi dường như? Thản nhiên lập tức liền đưa ra phản đối. Tiểu thư ngươi cũng là thiên hoa đảo chủ tử, từ thiên hoa đảo chi ra cũng là hợp tình hợp lý. Vương Hiên Minh Bạch Thản Nhiên vẫn là không tiếp thu chính mình là Thiên Hoa đảo người thừa kế cái này thân phận, hắn cũng tưởng từ mặt bên khuyên đủ nàng. Thiết ta mới không hiếm lạ đâu, ta chính mình có tiền, làm gì muốn cùng bọn họ dào hợp? Thản Nhiên vẫn là có chút bất mãn. Từ từ nếu là không thích bọn họ hai cái cha nuôi lại cho ngươi tìm hai người đem bọn họ trả lại cho Lưu Lão không phải được rồi? La Gia Minh nhìn Nữ Nhi chu lên cái miệng nhỏ liền biết nàng không cao hứng. Kia đảo không cần, hai người kia ta nhìn thoáng mắt. Liền lưu lại đi. Bất quá ta như thế nào tổng cảm giác bị cái kia lão nhân tính kế đâu. Thật là khó chịu. Thản nhiên khó chịu nói. Lưu lão cũng là vì ngươi hảo. Nói như thế nào ngươi hiện tại trên danh nghĩa cũng là hắn người thừa kế. Hắn cũng tưởng tượng cha nuôi như vậy vì ngươi làm chút sự tình. Mà hắn lại không biết nên làm cái gì. Khó khăn có như vậy một cơ hội. Hắn có thể buông tha sao. La Gia Minh cười hống nữ nhi muốn cho nàng không như vậy sinh khí. Hừ cáo già. Trưng 87 treo chọc nô ra. Cầu phấn hồng. thản nhiên cười mắng, quay đầu nhìn nhìn vương phùng hai người vẻ mặt ta cái gì cũng chưa nghe được biểu tình liền cười đến lợi hại hơn. Lão nhân không phải tưởng khoe khoang hắn hiện tại so với ta có tiền sao. Hừ, ta liền ăn nghèo hắn ta dùng sức hoa, làm hắn cái kia thiên hoa đảo biến thành nghèo hoa đảo. thản nhiên vẫn là vẻ mặt giận dỗi nói. Chính là chính là, từ từ không tức giận, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. La là Gia Minh theo nữ nhi nói hông đến. Bất quá đang ngồi tất cả mọi người biết phỉ thúy vương thân gia kia nơi nào là có thể ăn nghèo hoang nghèo. Hắn chính là cái vương tới, kia cũng không phải là không duyên cớ tới danh hào, không nói có phú khả địch quốc tài phú, nhưng là cũng đủ để tiêu xài mười mấy lời. Thản nhiên hiện tại trong lòng ý tưởng chính là nàng muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, làm cho bọn họ một đám khoe khoang chính mình có tiền, hừ. Còn có cái kia nô gia, cho các ngươi khi dễ ta, các ngươi chờ. Hảo đi, nô gia các vị các ngươi nằm cũng chúng đạn rồi. Lý Anh Hoa đối ở đây người tuyên bố vừa rồi là thị ghế lô phát hiện cả mạ giặt chỉ là cái hiểu lầm, là một người nhân viên công tác trộm trang bị, tiên kia nhân viên công tác đã bị khống chế đi lên. Mà ngô phó hội trưởng bởi vì không có trước tiên phát hiện này một quan trọng tình huống, có không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên hắn quyết định từ đi phó hội trưởng trước. Đều không phải thương trường tay mơ, loại này ngôn ngữ ngoại giao cũng bất quá chính là đối ngoại một loại cách nói, nếu thật sự chỉ là sơ suất trách nhiệm ngô tân sao có thể chính mình từ trước đâu. Hán chính là nhìn chằm chằm hội trưởng vị trí thật lâu. bất quá mặc kệ thế nào đây đều là hiệp hội bên trong cùng la gia minh chi gian sự tình người ngoài trừ bỏ trong lén lút suy đoán một chút đảo cũng không có người hỏi nhiều chuyện này cũng coi như là hạ màn cạnh đầu tiếp tục ám đầu phân hai cái giai đoạn đệ nhất giai đoạn là đoán loại dựa theo hào bài công bố nhập vây thương gia hoặc là cá nhân không công bố chân thật tin tức đệ nhị bộ phận chính là cạnh đầu giá cả đã từng có chút thời điểm xuất hiện quá ác ý cạnh tranh dẫn tới lưu chủ Cho nên vì phòng ngừa lưu trụ, ở lần thứ 2 cạnh đầu thời điểm đầu giao phong thư thời điểm sẽ ở phong thư nội đánh dấu sở cạnh đầu sĩ nghiệp hoặc là cá nhân ở hiệp hội đăng ký tên. Ở cuối cùng công bố thắng được cạnh đầu giả vẫn là lấy hào bài số phương thức công bố. Nhưng là ở cuối cùng kết toán thời điểm là phải đối chiếu mặt sau lúc này đây phong thư nội điển thực tế tin tức tên. Đây cũng là vì phòng ngừa có người mạo nhận cạnh đầu thắng được. Phùng vũ đổi về tới phong thư ngô ra người đã điển hảo cạnh đầu giá cả cùng cạnh đầu người tin tức. Thản nhiên bọn họ tính toán trực tiếp sửa lại cạnh đầu người tin tức. Phong thư nội giấy viết thư một lấy ra tới, la gia minh vừa thấy này giá cả liền vui vẻ, cảm tình này ngô gia là tới chơi đi. Cạnh đầu giá cả chỉ điền một khối tiền. Vương Dương nhìn đến cái này giá cả đều tròn váng. Từ từ, cái này giá cả hắn cho rằng cái này giá cả là thản nhiên điền, phí lớn như vậy kính đây là đùa giỡn đâu đi. Này giá cả không phải ta điền, không thấy được phía dưới là khoảng làng ngô gia sao. Theo thản nhiên nói, Vông Dương vừa thấy, giấy viết thư phía dưới là Ngô Gia ấn giám. Xem ra bọn họ đã có vạn toàn biện pháp khẳng định một khối tiền cũng có thể đầu chung, kia không khác khả năng. Mặt khác hai nhà nhập vây đều là bọn họ thắt đi. Cuối cùng một lần cạnh đầu nhất định đều là bỏ quyền. La Gia Minh nghĩ thầm này Ngô Gia đây là lấy đại gia đương vui đùa đâu đi. Nguyên lai like là như thế này à, ta suy nghĩ cẩn thận. Mặt khác mặt khác hai nhà khẳng định cũng là trước tiên từ Ngô Gia biết được đó là thứ gì sau đó điền hảo cạnh đầu. Chúng ta cái kia phong thư lại bị ngô tân đổi đi. Cuối cùng một đầu thời điểm mặt khác hai nhà bỏ quyền lúc sau liền tính là ngô gia chỉ đầu một khối tiền cũng thắng được. Đây là cạnh đầu quý củ, chỉ cần hắn giá cả thắng qua mặt khác người cạnh tranh liền khẳng định là thắng. Vông Dương cũng xác thật không ngu ngốc đem sự tình đoán cái 8-9-0-10. Biên nói thản nhiên vung tay lên giảng giấy viết thư thượng ngô gia ấn giám trừ đi, Vông Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên ra tay, trong miệng còn chưa nói xong nói trực tiếp nuốt trở vào. Lấy đến đây đi. Thản nhiên đối với vông dương dội tay. Thứ gì? Thản nhiên một câu đem vông dương lộng tròn váng. Thứ gì? La thị con dấu A buồn, chúng ta phi lớn như vậy kính làm ra này phá giấy viết thư liền vì xem bọn hắn đầu bao nhiêu tiền. Đương nhiên là vì cuối cùng kia khối băng loại phúc lộc thọ A, kia cục đá xinh đẹp ta thích, một khối tiền đồ vật còn không cần, trừ phi tròn váng. Thản nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vông dương. Vông dương vừa nghe đến thản nhiên muốn con dấu, chạy nhanh từ công văn trong bao lấy ra tới liên chính hắn đều cảm thấy chính mình giống như rất buồn, đắp lên la thị con dấu, đem phong thư giao đi ra ngoài, mấy người chờ kết quả. Ngô gia hôm nay ăn lỗ nặng, nghĩ chạy nhanh đem mang đến cục đá mang về, sớm một chút rời đi. Ngô gia người trước tiên cùng hiệp hội nói hạ muốn đảo trình tự tới công bố cạnh đầu kết quả. vốn dĩ này không hợp quy củ, bất quá hôm nay Ngô gia cũng ném mặt mũi, sớm một chút làm cho bọn họ rời đi cũng hảo, nếu không bên ngoài phóng viên cũng tán không được. Lý Anh Hoa cùng đại gia tạ lỗi lúc sau liền nói hạ cạnh đầu kết quả dựa theo từ số 5 đến nhất hào đảo trình tự tới công bố. Mọi người vừa nghe cũng minh bạch. Nhất định cùng hôm nay phát sinh việc này có quan hệ, cũng không ai nói cái gì nữa. Nô gia dù sao cũng là đại gia tộc, bọn họ đều đắc tội không nổi. Phỉ Thúy Vương cùng thẩm gia vốn dĩ chính là tới xem náo nhiệt, cũng coi như là cấp la thị châu đáo trợ cái trận, bọn họ cũng chưa tham gia cạnh đầu. Nơi này đồ vật ở bọn họ tới nói còn trướng mắt. Mà từ ra là ngô gia minh hiếu, đệ nhất đầu cũng là giúp đỡ ngô gia đầu, đệ nhị đầu vì làm ngô gia vạn vô nhất thất tiêu chung bọn họ tựa như phía trước ông Dương suy đoán bỏ quyền. Kết quả công bố sau, số năm vật liệu đá sắc thật là 6 hào tiêu chung, ngô gia chủ vừa thấy ít nhất này khối vật liệu đá có thể an toàn mang về, khiến cho cháu trai chạy nhanh xong xuôi thủ tục liền trở về. Không nghĩ tới ngô gia cháu trai ở kết toán đăng ký chỗ gặp so với hắn tới trước ông Dương, sửng sốt một chút, hắn nhớ không lầm nói. La thị cuối cùng không có tiến vào đợt thứ hai cạnh đầu A, hắn hiện tại ở chỗ này là muốn làm cái gì? Vương bí thư đây là? Nô gia cháu trai mở miệng hỏi. Nô tiên sinh cũng lại đây. Ta là lại đây kết toán, đã làm tốt thủ tục, ngài giúp đỡ, la tổng bên kia còn có việc ta hãy đi trước? Vương dương nhịn cười nghiêm trang nói. Vậy ngươi vội đi thôi. Nô gia cháu trai cảm thấy kỳ quái La thị thật đúng là tiêu chúng. Rốt cuộc là nào khối? Hắn vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Sao có thể? Kết toán số 5. Ngô gia cháu trai đối với nhân viên công tác nói, chứ không nghĩ là thị sự, sớm một chút làm tốt thủ tục sớm một chút trở về. Thực xin lỗi Ngô tiên sinh, số 5 là La thị Châu báo tiêu trùng, vừa rồi đã làm tốt thủ tục. Nhân viên công tác cũng buồn bực vị này, Ngô tiên sinh là tình huống như thế nào? Tuy rằng biết thứ 5 khối vật liệu đã là Ngô gia cung cấp, nhưng là hiện tại đã tiêu đi ra ngoài, vẫn là lấy một khối tiền quỷ dị giá cả tiêu đi ra ngoài, vị này lại là tới làm gì? Cái gì? Số 5 bị la thị tiêu chúng, Số 5 vật liệu đã không phải 6 hảo tiêu trung sao? Nô gia cháu trai trong lòng cả kinh. Là 6 hảo A, là thị châu áo. Nhân viên công tác cũng không nghĩ nhiều liền nói, theo lý thuyết là không thể lộ ra. Nhưng là đối phương là nguyên liệu cung cấp giả hẳn là cũng không tính vi phạm quy định. Bao nhiêu tiền tiêu trung? Nô gia cháu trai tâm lệnh nửa thành, ngàn vạn đừng là hắn tưởng như vậy. Nói đến cũng kỳ quái. Một khối tiền cũng có thể tiêu trung lớn như vậy vật liệu đá, vẫn là tốt như vậy đồ vật, thật không biết có phải hay không vận khí thật tốt quá. Nhân viên công tác vẻ mặt hâm mộ nói, cái này giá cả chính là nằm mơ đều mộng không đến. Một khối tiền. ngươi đem bọn họ đấu thầu giấy viết thư cho ta xem. Nô gia cháu trai mặt mũi trắng bệnh. Cái này chỉ sợ không được không phù hợp quy củ. Nhân viên công tác khó xử nói. Làm sao vậy? Tiểu trương. Lý Anh Hoa nhìn bên này có giống như có chuyện gì liền tới đây. Lý Hội trưởng, Nô Tiên Sinh muốn xem một chút la thị đấu thầu giấy viết thư, chúng ta đã tồn đế, này không hợp quy củ. Nhân viên công tác tiểu trương đúng sự thật để báo. Nô Tiên Sinh ngươi xem, cái này xác thật là không phù hợp cạnh đầu quy tắc, theo Lý Thuyết liền là ai đầu chung đều không thể nói. Lý Anh Hoa giải thích nói. Lý Hội trưởng ngươi liền ngẫm lại biện pháp, ta cảm thấy có vấn đề, muốn kiểm tra thực hư một chút. Nô gia cháu trai thái độ cường Lý Anh Hoa nghĩ thầm các ngươi chi Gian từng có tiết vẫn là gì đó đừng chạy tan nẻ tới quấy rối à, này vừa rồi mới vừa nghỉ ngơi vừa ra, hiện tại có một cái náo lên, ai, cuối cùng không có biện pháp, Lý Anh Hoa đem Nô Gia cháu trai đưa tới văn phòng, sau đó đem La Thị Tiêu trung số năm vật liệu đá kia trương giấy viết thư cho hắn nhìn hạ. Nô Gia cháu trai bắt được kia trương viết có sáu hảo giấy viết thư, lúc ấy liền sử sốt. hiệp hội phát ra giấy viết thư đều là đặc thù tài chất chế tạo, đều có thủy ấn, mỗi năm thủy ấn là bất đồng. Trước tiên chỉ có Lý Anh Hoa cùng Ngô Tân hai cái hội trưởng cùng phó hội trưởng biết, hơn nữa cũng có chuyên nghiệp thủ đoạn nghiệm chứng, bao gồm cái kia dãy số con số 6 cũng là bỏ thêm năm đạo thủy ấn. Nay đó đều là vì Phong ngừa có người giả mạo, đến lúc đó nói không rõ ai là cạnh đấu thầu chung chính chủ. Nay chương giấy viết thư chính là so ngay lúc đó nhân dân tệ còn khó mô phỏng. Nó chân thật tính cũng là không thể nghi ngờ. Đây cũng là vì cái gì thản nhiên muốn cho Phùng vũ đi trộm đổi đi hai nhà phong thư mà không phải trực tiếp đem giấy số sửa lại nguyên nhân. Đơn giản đồ vật tỉ như ấn giám linh tinh đồ vật thản nhiên có thể dễ dàng xóa, loại này trải qua đặc thù xử lý đồ vật, cũng không phải nói thản nhiên không đổi được, nhưng là vẫn là vì để ngừa văn nhất, đổi đi tương đối bảo hiểm. Mặt khác cũng có thể mê hoặc nô gia, làm cho bọn họ đem cái kia 16 hảo không giấy viết thư giao ra đi. Nô gia cháu trai, nhận được 6 hảo giấy viết thư thượng cái kia cạnh đầu giá cả một khối tiền chính là đại bá thân thủ viết, Chính là phía dưới ơn giám lại là La Thị Châu Báo Trương. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy đến, liền chính hắn đều cảm thấy này căn bản không có khả năng, giấy viết thư thượng hoàn toàn không có xóa và sửa dấu vết. Một chút sơ hở đều tìm không ra tới. Cuối cùng hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đem kia trương giấy viết thư đổi cấp lý anh hoa. Như vậy quỷ dị sự tình, hắn cũng không biết như thế nào cùng đại bá nói. Thẳng nhiên bọn họ hiện tại chính cao hứng đâu, một khối tiền mua một khối giá trị ít nhất ngàn vạn trở lên vật liệu đá lớn như vậy cái tiện nghi nhặt là ai đều sẽ nhạc nở hoa. Ngô gia cháu trai trở về cùng Ngô gia chủ vừa nói, hai người đều biết Ngô gia lần này này ngậm bù hòn chết an định rồi, nhưng là vẫn là không minh bạch đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Cạnh đầu kết thúc, tất cả mọi người cần phải trở về. Thản nhiên cùng La gia Minh đang muốn ra hội trường đại môn thời điểm gặp Ngô gia người. Chương 88 mươi cáo giả tính toán, La tổng vận khí tốt ta, một khối tiền tiêu chung một khối băng loại phúc lộc thọ. Nô gia chủ nghĩ như thế nào đều cảm thấy hôm nay bận việc nửa ngày đây là cấp La Gia Minh làm áo cưới. Nô gia chủ khách khí, ta nghe nói kia khối vật liệu đã là Nô gia tài trợ, còn muốn đa tạ Nô gia chủ khẳng khái. Nói trở về, ngay phía trước đáp ứng La Thị triển hội thượng muốn tặng cho La Thị một kiện trụ phẩm không phải là muốn bắt cái này để đi. La Gia Minh mới không tính toán cùng Nô gia khách khí, các ngươi trước ra ám chiêu, vẫn là nhầm vào từ từ, điểm này liền không thể làm người tha thứ. Như thế nào sẽ? Nô gia còn sẽ không tính toán chi ly đến đem một hai kiện đồ vật xem ở trong mắt. Ta trở về tuyển hảo nguyên liệu quá mấy ngày khiến cho người cấp la tổng đưa đi hong công. Nô gia chủ tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng sẽ không làm người ta nói Nô gia keo kiệt. Này sẽ chung quanh nhiều người như vậy nghe đâu. Nếu là hắn thật nói không tiễn, muốn cho thế nhân thấy thế nào Nô gia. Vậy đa tạ Nô gia chủ khẳng khái. Đến lúc đó La thị đấu giá hội mong rằng hánh diện đến. La gia minh hoàn toàn không có chiếm người tiện nghi sau ngượng ngùng cảm giác. Nô gia chủ cũng vô tâm tình lại cùng La Gia Minh rong rải, khách khí hai câu mang theo cháu trai liền đi rồi. Chà nuôi, cái kia ngô gia chủ mặt đều mau tái rồi, ha ha. Thản nhiên thực không phúc hậu cười nói. Ai làm cho bọn họ đánh chúng ta từ từ chú ý, này còn không phải chính bọn họ tìm sao. La Gia Minh nhưng bất đồng tình ngô gia người, nếu không phải bọn họ trước ra như vậy nham hiểm chiêu, cuối cùng này tảng đá cũng nên là la thị trục đến, bất quá giá cả đảo không đến mức ít như vậy. Hiện tại bọn họ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, cũng là chính mình tìm. Chính là, chính là, ta sớm nói, bọn họ nếu tới âm ta mới không khách khí đâu, làm cho bọn họ lại làm loại chuyện này, thử. thản nhiên vừa nói vừa lại cười, nàng là lại nghĩ tới vừa rồi ngô gia chủ hòa cháu trai kia biểu tình, quá hảo chơi. Từ từ ngươi đây là có cái gì vui vẻ sự tình sao? Phỉ Thúy Vương cùng thẩm ra hai đám người cũng từ lầu hai xuống dưới. thản nhiên hôm nay làm sự tình bọn họ còn cũng không biết chính là nhìn cha con hai người cười đến vui vẻ. Bên cạnh đi theo người cũng là mặt mang tới cười, chính là vương phùng hai người biểu tình cũng so ngày thường cái loại này nghiêm túc biểu tình nhu hòa rất nhiều. Không nói cho các ngươi. Nạo kiêu thản nhiên đồng học còn cầm lấy tiểu. Mọi người tò mò, nhưng cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, liền chờ trở về hỏi lại. Chờ đại gia về tới khách sạn, phỉ thúy vương chờ không kịp hỏi lại thản nhiên, lúc này thản nhiên cũng không có gạt đại gia. Đem nàng như thế nào thay đổi ngô gia phong thư sau đó lấy một khối tiền mua như vậy một khối to băng loại phúc lộc thọ sự tình nói. trừ bỏ la gia Minh cùng ông Dương trước đó đã cảm kích, những người khác nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, ngô gia chủ cũng không xem như cái kẻ ngu rốt. Tam đại gia tộc gia chủ đó là bình thường người sao. Hôm nay bị cái tiểu nha đầu chơi thành như vậy thật là. Hơn nữa phỏng trừng hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra thản nhiên là như thế nào sửa lại con dấu dấu vết. Thế nhân chỉ biết ngọc tiên môn tồn tại. Ngọc Tiên Môn cũng chỉ là xem Ngọc Thuật tương đối thần kỳ chút, nhưng là đối với thản nhiên sở tu tập linh lực công phu là chưa từng nghe thấy. Đây cũng là làm người vô pháp suy nghĩ cẩn thận thản nhiên là như thế nào làm được nguyên nhân. Đại gia nghe thản nhiên nói xong, đầu tiên là ngạc nhiên kinh ngạc, sau lại đều đúng rồi ngộ cười. Cũng chỉ có cái này tiểu nha đầu có thể làm ra những việc này. Con hảo con hảo, mọi người đều ở trong lòng may mắn cùng nàng là địch không phải chính mình, nếu không hôm nay xui xẻo chính là chính mình. Nơi nào còn có tâm tình ở chỗ này cười ngô lão nhân đâu. Đại gia nói nói cười cười chuyện này cũng liền như vậy đi qua. Công chi chiếc thúc, ngày mai thản nhiên phải đi về. Vốn dĩ Phỉ Thúy Vương cùng Yến Thanh Tưởng ở lâu thản nhiên hai ngày, thuận tiện đi bọn họ trên đảo nhìn xem. Kỳ thật thiên hoa đảo căn bản không phải người ngoài suy nghĩ tưởng tượng như vậy hoa vắng. Phỉ Thúy Vương cả đời tâm huyết đều ở mặt trên, trên đảo kiến tạo tráng lệ huy hoàng, không nói so thượng đời sau thất tinh khách sạc lớn nhưng là ít nhất hiện tại hoa hạ quốc tìm không ra kiến như vậy mỹ hiện đại kiến trúc phỉ thúy vương lưu tam cố tình ái ở tại nhà gỗ bất quá cái này nhà gỗ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện dựng một gian phòng nhỏ mà là dựa núi gần sông mà kiến lưng dựa núi lớn phía trước chính là bờ biển biên bên cạnh loại rất nhiều hoa điển phỉ thúy vương thê tử tồn tại thời điểm thực thích hoa chân chính cho ngươi một loại mặt triệu biển rộng xuân về hoa nở cảm giác thẩm duyệt mấy năm trước cũng cùng đi ra ra đi trên đảo đã làm khách hắn rất là thích thiên hoa đảo Mấy ngày hôm trước hắn cùng thản nhiên nói cái kia đảo thực phá bất quá là không nghĩ làm thản nhiên đi theo lưu tam đi trên đảo trụ, hắn vẫn là muốn đem thản nhiên quải đảm đương mội mội. Liên ở Phỉ Thúy Vương mời thản nhiên cùng La Gia Minh đi trên đảo thời điểm. Thầm Duyệt cũng ở một bên ra sức ồn ào nói muốn mang theo thản nhiên hồi Thẩm Gia làm khách, nhà bọn họ cũng thật xinh đẹp. Thẩm Gia buồn ra liền ở Vân Nam, bởi vì tới gần miến điện cho nên là tam đại gia tộc trước hết phát triển lên gia tộc, cũng là thực lực mạnh nhất một cái gia tộc. Thẩm gia chủ cũng không ngăn trở tôn tử hồ nháo, thản nhiên đứa nhỏ này hắn cũng rất thích, không nghĩ tới Lưu lão nhân trộm nhận cháu gái, làm hắn chậm một bước. Bất quá tương lai nếu là quẻ tới làm cháu dâu cũng không tồi, tuy rằng đứa nhỏ này gia đình giống nhau điểm, nhưng là không chịu nổi nàng bản thân năng lực cường, hiện tại còn nhiều nhiều như vậy sau lưng chống đỡ người. Lưu lão nhân liền không nói, về sau Thiên Hoa Đảo một nửa thuộc sở hữu quyền đều cho Tiểu Nha Đầu, Tiễn Thanh kia Hải tử cũng là cái tốt. Tương lai cũng khẳng định sẽ trở thành đứa nhỏ này trợ lực. Mà La Gia đừng nhìn hiện tại còn đối tam đại gia tộc tới nói là cái tiểu nhân vật, nhưng là La Gia Minh người kia thẩm gia chủ cảm thấy tương lai nhất định không phải vật trong ao, chính là chính mình buồn gia con cháu cũng ít có nhân tài như vậy. Nhìn này cha con hai người thật thật là làm thẩm gia chủ hâm mộ mắt đều đỏ. Muốn nói thẩm gia chủ đánh cái này chủ ý thật đúng là không ai nghĩ đến, hiện tại xem ra thản nhiên cùng thẩm duyệt, một cái là năm tuổi nhiều tiểu hoa nhi. Một cái đã là 17 tuổi thiếu niên, liền đơn hướng kia vừa đứng cũng tuyệt đối không ai có thể đem bọn họ hai cái thấu thành một đôi. Bất quá, cáo giả dù sao cũng là cáo giả, tưởng chính là muốn so người khác xa. Lại quá 15 năm, thản nhiên 20 tuổi kiểu thiếu dài nhân một quả, mà thẩm duyệt vừa lúc vừa qua khỏi hơn 30, chính là không sai biệt lắm La Gia Minh hiện tại tuổi này, kia đúng là Hoàng Kim người đàn ông độc thân tuổi tác, đến lúc đó thật đúng là không ai sẽ nói hai người kia không thích hợp. Bất quá thẩm gia chủ cũng sẽ không kiên quyết tôn tử cùng thản nhiên thấu thành một đôi đệ nhất tuy rằng thản nhiên nha đầu này hắn thực thích hơn nữa tương lai nếu có nàng trở thành thẩm gia đương gia chủ mẫu thẩm gia nhất định sẽ bay lên đến một cái khác độ cao nhưng là hắn cũng sẽ không hy sinh con cháu hạnh phúc đi đổi lấy này đó ích lợi thẩm gia luôn luôn là đoàn kết tôn trọng bọn nhỏ đệ nhị thản nhiên kia nha đầu đừng nhìn người tiểu chính là nhân tinh hắn nếu là có cái gì hành động tiểu nha đầu phát hiện có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại đến lúc đó đắc tội nàng có lẽ sẽ cho thẩm gia trọng phiền thoái. Từ hôm nay nàng đối đại ngô ra cách làm liền nhìn ra tới, nha đầu này thật đúng là không phải dễ chọc. Mặc Kệ thẩm gia chủ có cái dạng nào ý tưởng, Thẩm Duyệt hiện tại vẫn là rất thích cái này muội muội, hắn hiện tại chính là toàn tâm toàn ý muốn cái muội muội. Bất quá tương lai vậy khó nói, rốt cuộc còn có rất nhiều năm thời gian a, nói hắn khẳng định sẽ không yêu thản nhiên coi chút sớm, chúng ta liền ở một bên hãy chờ xem. Mặc Kệ là phỉ thúy vương vẫn là thẩm gia mời, thản nhiên đều cự tuyệt dứt khoát. Nói giỡn, trong nhà còn có hai người muốn tu tập nội công tâm pháp đâu, lại không quay về liền lãng phí thời cơ tốt nhất, bọn họ ai bồi cho nàng. Tuy rằng rất là tiếc nuối không có mời đến thản nhiên, phỉ thúy vương thực không vui, ngay cả hiến thanh cũng cảm thấy lập tức muốn cùng thản nhiên tách ra thực luyến tiếp, nhưng là cũng may thản nhiên đáp ứng chờ đến nghỉ đông thời điểm cả nhà cùng đi thiên hoa đảo chơi. Muốn nói vì cái gì thản nhiên muốn ăn tết thời điểm đi đâu? Vậy muốn nói nói thiên hoa đảo địa lý khí hậu, thiên hoa đảo nguyên bản là Thái Lan một cái tiểu đảo. Năm đó phỉ thúy vương cùng Thái Lan quốc vương giao tình không tồi, có thứ nói giỡn nói cái gì thời điểm cũng có thể lộng cái tiểu đảo đảm đương đảo vương. Thái Lan quốc vương liền nói có cái tiểu đảo cũng không lớn, trên đảo không có gì người, hắn nếu là muốn có thể bán cho hắn. Lúc ấy phỉ thúy vương lưu tàm không để trong lòng. Sau lại hắn bởi vì cá nhân ân oán cả nhà bị diệt môn, báo thù sau, nản lòng thoái chi hắn cũng không nghĩ lại ở hoa hạ quốc đại đi xuống, liền nhớ tới năm đó Thái Lan quốc vương nói cái kia tiểu đảo thời trước nhắc lại, thái lan quốc vương cũng không có quyền nợ, lập tức liền đem cái kia tiểu đảo nửa bán nửa đưa cho lưu tam. cái này tiểu đảo ly đời sau phủ cát đảo rất gần, cũng là cái nhiệt đới đảo nhỏ, phong cảnh tú mỹ, bốn mùa như hạ, dễ thị mùa đông thực lãnh. nếu khi đó đi thiên hoa đảo sẽ thoải mái. thản nhiên kiếp trước rất sợ lãnh, nếu là kiếp trước có thể có như vậy địa phương làm nàng qua mùa đông thiên, nàng phỏng chừng đều không nghĩ đã trở lại. bất quá kiếp này nàng có được linh lực thể chế, thân thể sẽ tự mình điều tiết. Lánh nhiệt đều không sợ. Nhưng thật ra trong nhà các lão nhân vừa đến mùa đông liền chân càng đau, đặc biệt là Lan Nguyệt mãi, mãi còn có phong thấp, thực thích hợp mùa đông đi nhiệt địa phương nghỉ phép, cho nên nàng mới như vậy quyết định. Thẩm Duyệt vừa thấy Thản Nhiên đã đáp ứng đi Thiên Hoa đảo, nhưng là còn chưa nói khi nào đi thẩm ra, liền có chút không cao hứng, hắn rốt cuộc là làm cái gì làm, cái này muội muội như vậy không thích hắn. Hắn phải đi về hỏi một chút biểu ca. Biểu ca đối phó nữ hải tử lợi hại nhất. Cứ như vậy, Náo nhiệt công bàn hành trình kết thúc, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau buổi sáng sớm phi cơ chuyến Thản Nhiên cùng La Gia Minh ông Dương ba người bước lên đường về. Tuy rằng chỉ là đi rồi một vòng, nhưng là về đến nhà Thản Nhiên vẫn là có loại xa cách đã lâu cảm giác. Gia cảm giác thật là thân thiết ta, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian Thản Nhiên rất ít cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau, thật đúng là tưởng bọn họ. Trở lại dê thị vào lúc ban đêm La Gia Minh lại thỉnh với gia một nhà, Thản Nhiên cha mẹ cùng nhau ăn thứ cơm trong bữa tiệc cũng là đem Thản Nhiên sẽ trở thành Phỉ Thúy Vương người thừa kế chuyện này Hướng Đại gia nói bởi vì Thản Nhiên yêu cầu Phỉ Thúy Vương còn không có đối ngoại chính thức tuyên bố nhận Thản Nhiên đương cháu gái phải chờ tới 9 tháng Vân La Thị Châu đáo mở đấu giá hội thời điểm Phỉ Thúy Vương lại đối ngoại tuyên bố đây cũng là vì đồng thời cấp La gia ở trong ngành làm tuyên truyền La Thị Đại tiểu thư đồng thời là Phỉ Thúy Vương cháu gái kia thực rõ ràng La Thị chính là chịu Phỉ Thúy Vương che chở đồng thời cũng cấp những cái đó tưởng ở đấu giá hội thượng quấy rối người một cái Cảnh cáo. Mạnh đi xa cùng Vu Lệ Phương đối Thản Nhiên mỗi lần loại này kỳ ngộ đã sắp thói quen, bất quá nữ nhi tuy rằng tiểu nhưng là có chính mình chú ý, huống chi có La Gia Minh ở hắn cũng sẽ không làm nữ nhi có hại. Chương 89 cùng ngươi hôn đi. Trở về nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau Thản Nhiên chính thức muốn đi học, La Gia Minh cũng bởi vì rời đi có một đoạn thời gian, phải đi về nhìn xem công ty, buổi sáng cùng ông Dương hồi Hồng Công đi. Âu Dương đêm thật nhiều thiên không gặp Thản Nhiên thật là rất muốn nàng. Ngay cả Lý Minh cũng là mỗi ngày bẻ đầu ngón tay tính sư tỉ khi nào trở về. Lần này quay lại tương đối vội vàng, thản nhiên cũng chưa cho Âu Dương đêm mang lễ vật. Bất quá Âu Dương đêm cũng biết thản nhiên là vì hắn cùng Lý Minh mới vội và gấp trở về, cho nên cũng không để ý nhiều. Lần trước la Gia Minh tới khi cho hắn mang kia đem một kiếm, hắn thực thích, lớn nhỏ trọng lượng cùng thật kiếm là một so một tỷ lệ làm. Cũng không biết thợ thủ công là như thế nào làm, có thể đem một kiếm làm giống thật kiếm giống nhau trọng lượng cảm giác. Bởi vì Âu Dương đêm tuổi còn tương đối tiểu, nếu trực tiếp dùng thật kiếm nói thản nhiên sợ hắn thương đến chính mình, mới cố ý làm la Gia mình tìm người làm như vậy thanh kiếm. Mà Lý Minh kiếm là một phen nguyên kiếm, ngày thường có thể chiến ở trên eo, không nhìn kỹ tưởng điều đai lưng, vì không dẫn nhân chú mục, làm thời điểm cố ý đem chui kiếm làm thành màu đen, không giống giống nhau nguyên kiếm. Mà thân kiếm tác sử có huyền thiết đúc thành, hiện đại công nghệ rất ít có thể tìm được huyền thiết loại đồ vật này, nghĩ đến la Gia mình cũng là đại phí một phen công phu. Buổi sáng thản nhiên đi trường học đi học, tiếp nhận rồi Lão sư cùng các bạn học nhiệt tình hoan nghênh, bất quá một vòng không đi học, nguyên lai đại gia vẫn là rất tưởng nàng, thản nhiên xú thi chính mình trong lòng còn rất đắc ý. Rốt cuộc nào đến giữa trưa tan học, Âu Dương đêm cảm giác đều mau qua một thế kỷ. Bọn người kia nhóm thật chán ghét, ba chiếm thản nhiên, hắn một buổi sáng cũng chưa cùng thản nhiên nói nói mấy câu. Giữa trưa ăn cơm xong, thản nhiên cùng người nhà nói lên muốn mua tân phòng sự tình. Phía trước nàng tính toán chỉ là mua cái ba phòng một sảnh trước ở về sau lại đổi căn phòng lớn. Chính là lần này từ Bình Châu mang về phùng vũ cùng Vương Hiên hai người, mấy ngày nay bọn họ hai người ở tại La Gia Minh phía trước ở khách sạn cho bọn hắn định tốt phòng, nhưng là cũng không có khả năng vẫn luôn ở tại khách sạn đi, Tổng muốn mua cái đại điểm phòng ở, dứt khoát trực tiếp mua cái ba tầng độc đồng tính. Hôm nay giữa trưa trở về thời điểm thản nhiên nói muốn mua cái đại điểm phòng ở, làm Lý Minh đi hỏi thăm một chút. Kết quả Lý Minh nói vừa lúc Thị ủy Đại viện bên cạnh Tân kiến cái Sa Hoa tiểu khu chính là độc đống tiểu lâu, Tiêu Tạ Thủy Huyền, miếng đất kia nguyên lai là Thị ủy Đại viện năm trước công khai đấu thầu bán đi, hình như là Tần Phong quan hệ. Thản nhiên vừa nghe Tần Phong quan hệ lại đột nhiên nghĩ tới cái kia trường nhã ba ba trường sa, hắn còn không phải là làm công trình sao? Hắn không phải tưởng đáp thượng chính mình này tuyến sao. Vậy cho hắn một cơ hội. Thản nhiên làm Lý Minh buổi chiều đi tìm hiểu hạ có phải hay không trường sa công ty khai phá hạng mục. Ở thập niên 90 địa ốc cùng kiến trúc công ty phân chia không phải như vậy rõ ràng. Trương Sa công ty chính là không ngừng là đơn thuần hiện đại ý nghĩa thượng kiến trúc công ty, mà có chính phủ công trình chính là kiến trúc công ty, có khai phá hạng mục chính là khai phá công ty. Cho nên cái này hạng mục rất có thể là hắn công ty khai phá, rốt cuộc hiện tại dê thị giống Trương Sa lớn như vậy xây dựng công ty không nhiều lắm. Lý Minh đồng ý tới nói buổi chiều mau chóng điều tra rõ. thản nhiên liền về trước ra cùng bà ngoại người nhà nhắc tới tới mua phòng tính toán. Bất quá trước không cụ thể nói mua nơi nào. Kỳ thật ta phía trước cũng nghe nói 6 tháng cuối năm nhà của chúng ta bên kia giống như muốn thành thị cải tạo dỡ xuống bảo hộ cũ thành nội, nguyên bản cũng nghĩ chờ từ từ nghỉ hè thời điểm đi xem một chút mua căn hộ. Mạnh đi xa nói lên hắn mấy ngày hôm trước nghe được tin tức. Tin tức chuẩn xác sao? Như thế nào hảo hảo muốn hủy đi phòng ở a? Ông ngoại với thành công phía trước nhưng thật ra không nghe nữ nhi con rể nói lên chuyện này. Ân cơ bản có thể xác định ngày hôm qua buổi chiều ta vừa lúc đụng phải biểu dượng. Hắn còn hỏi khởi ta có hay không mua phòng tính toán, đừng chờ đến lúc đó lại lâm thời dọn quá hấp tấp. Mạnh đi xa khẳng định trả lời nói. Nếu là ngươi biểu dượng nói liền khẳng định không sai, hắn nếu hỏi ngươi khẳng định là tin tức đã xác thực. Ba ngoại thẩm lan gật gật đầu nói. Ơn! Kia nếu phòng ở muốn hủy đi xác thật là nên suy xét mua phòng ở. Với thành công nghĩ nghĩ nói. Hiện tại giá nhà cũng không quý. Chúng ta hiện tại cũng nên mua căn hộ, còn có bà ngoại ra cũng cùng nhau mua một bộ đi, liền ở một cái tiểu khu, ta trở về thời điểm hỏi qua lý thúc thúc. Cái kia tạ thủy huyền Phong ở gần nhất chính bắt đầu muốn bán, liền mua nơi đó đi, hai nhà ly đến gần cũng không cần ba ba mụ mụ chạy tới chạy lui. Thản nhiên nói ra nàng ý tưởng, chúng ta liền không cần, Ngươi tiểu cứu 6 tháng cuối năm muốn vào đại học, đại cứu mắt thấy quá mấy năm muốn thành ra, trong nhà cũng không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi mua phòng ở hiện tại phòng ở ở cũng khá tốt. Nói nữa nghe nói tạ thủy huyện nơi đó đều là người giàu có trụ tiểu lâu, giá nhà rất cao, tỉnh điểm hoa đi. Kiếm ít tiền không dễ dàng. Bà ngoại vẫn là căn cứ cần kiệm tiết kiệm thái độ, làm nữ nhi bọn họ có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Bà ngoại ngươi thật là, ai cho các ngươi ra tiền, các ngươi mua phòng ở tiền ta ra, lần này ta đi Bình Châu lại kiếm lợi một ít tiền. Đại khái có cái 500 nhiều vạn đi, mua hai phòng xếp là chút lòng thành. Hiện tại giá nhà còn có thể có bao nhiêu cao? Liên tính là 3 tầng độc đống, 300 mét vuông biệt thự một bộ phòng ở nhiều nhất có cái 100 vạn liền thu phục, hai căn hộ tiền thản nhiên vẫn là ra khởi. 500 vạn. Nhiều như vậy. Tiểu cứu vũ kiến bân thật là bị chính mình cái này cháu ngoại gái đả kích tới rồi, nhân ra một năm tiền lương thêm tiền thưởng miễn cưỡng mới có thể kiếm cái 5.000 thối. Nàng đi một chuyến Bình Châu cũng liền một tuần vừa ra tay chính là 500 vạn, đây là cái gì khái niệm A? Đúng vậy, tối hôm qua thượng ta còn không có tới kịp nói đi. Hiện tại tiền ở cha nuôi nơi đó, qua mấy ngày liền đánh tới ta tài khoản tiết kiệm. Tiền kiếm tới chính là dùng để hoa sao, bằng không kiếm tiền có ích lợi gì. Thản nhiên lé lưỡi, nàng giống như đem đại gia dọa tới rồi. Lý Minh cùng Âu Dương đêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói thản nhiên sẽ kiếm tiền. Hai người biểu tình đều có chút kỳ quái, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Thản nhiên cũng không tính toán gạt bọn họ, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận lại bỏ thêm phỉ thúy vương cháu gái này một cái. 9 tháng Vân La Thị đấu giá hội thượng khẳng định là sẽ cho hấp thụ ánh sáng, liền tính về sau nàng không nói bọn họ cũng sẽ biết đến, không bằng sớm chút làm cho bọn họ biết. Tối hôm qua Vu Lệ Phương cùng Mạnh đi xa đã nghe nói tin tức này, còn biết nữ nhi La Thị cổ phần nhiều gần 2%, cho nên, đối với nữ nhi nói ra phải cho bà ngoại ra mua phòng cũng chưa ý kiến đến gì. Nếu là trước đây nói Mạnh đi xa có lẽ mặt ngoài không nói, nhưng là trong lòng cũng sẽ rất có phê bình kinh đáo, nhưng là trải qua trong nhà đại biến cố lúc sau. Mạnh đi xa khắc sâu nhận thức đến người thật sự không thể quá ích kỷ, mạnh ra người chính là bởi vì đều quá ích kỷ, mới đi tới hôm nay tình trạng này. Tiền là nữ nhi kiếm nàng tưởng cho ai hoa liền cho ai hoa, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Húng chi, chiếu tình huống hiện tại đi xuống, về sau nhà bọn họ kiếm tiền chỉ nhiều không ít, hà tất so đo như vậy nhiều đâu. Hắn cái này thân sinh phụ thân không bằng nữ nhi cha nuôi càn ra ra có bản lĩnh, nhưng là hắn duy nhất có thể làm chính là làm nữ nhi vui vẻ. Làm người một nhà ở bên nhau cảm thấy hạnh phúc. Cho nên hắn muốn nỗ lực giữ gìn hảo cái này gia đình. Nhạc phụ một nhà nhiều năm như vậy vẫn luôn đối hắn đều không tồi. Tuy rằng điều kiện không tính kém, nhưng là mấy năm nay bởi vì trợ cấp bọn họ phu thê cũng không tích góp hạ bao nhiêu tiền. Hắn gần nhất còn nghĩ làm đại cứu tử cũng từ trước cùng bọn họ phu thê cùng nhau làm buôn bán. Mạnh đi xa là thật sự bất đồng. Điểm này mọi người trong khoảng thời gian này đều cảm nhận được, nhưng là thản nhiên cảm thụ là sâu nhất, chỉ có nàng biết. Tiếp trước mạnh đi xa là cỡ nào ích kỷ, thậm chí làm người cảm thấy vô sỉ, chính là hiện tại hắn trở nên như vậy rộng rãi, thật là lệnh nàng không tưởng được. Thản nhiên cho rằng ba ba nhiều lắm cũng chính là thay đổi một ít, không nghĩ tới cư nhiên biến hóa lớn như vậy. Tối hôm qua nàng vừa trở về, buổi tối liêu khởi nói phải cho bà ngoại ra mua phòng thời điểm, ba ba thái độ làm nàng thật là chấn động. Cho nên hôm nay nàng liền gọn gàng dứt khoát làm chủ liền mua nơi nào phòng ở đều cơ bản định ra tới. Từ từ ta liền đi theo ngươi hôn đi. Ta là nhìn, chính là thượng đại học cũng không đi theo ngươi làm kiếm nhiều a. Vũ kiến bân nửa nói dơ nói. Tiểu cứu ngươi liền hại ta đi, cả nhà đều trông cậy vào ra cái thủy một đại học học sinh giỏi đâu. Ngươi nói muốn đi theo ta làm, ta còn không được bị đại gia ăn a. Thản nhiên đương nhiên biết chính mình tiểu cứu là ở nói giỡn. Bất quả nói thật, ta hiện tại có chút mờ mịt. Tuy rằng ở Âu Dương đại ca dưới sự trợ giúp xác lập muốn khảo thủy một đại học mục tiêu, làm ngươi như vậy một kích thích, ta thật sự không biết tương lai muốn học cái gì a. Học cái gì đều là cho nhà tư bản làm công. Vũ kiến bân lần này là thật sự ở cảm khái. 80 năm thời kỳ cuối thị trường kinh tế hình thức hạ, có một nhóm người xuống biển kiếm lời, liền lưu hành nổi lên hộ cá thể. Xí nghiệp quốc hữu công nhân bát sát không bao giờ giống đã từng như vậy nổi tiếng, rất nhiều người đều cảm thấy không tiền đồ nhân tài tiến nhà sướng đâu. Lúc này còn có một cổ nam hạ đái vàng nhật chiều, Đặng gia gia nam tuần nói chuyện sau thành phố S bị lập vì đặc khu, tới rồi thập niên 90 sơ. Rất nhiều người cảm thấy đi thành phố S là một loại rất có mặt mũi hành vi, dê thị người cũng không thiếu như vậy một nhóm người tồn tại. Như vậy đại bối cảnh Hạ Vũ Kiến Bân rất nhiều đồng học cũng nói không tính toán vào đại học, muốn đi phương Nam làm công. Dù sao vào đại học cũng là vì tìm công tác, không bằng sớm công tác, chờ vào đại học đồng học tốt nghiệp có lẽ chính mình cũng có một phần ổn định công tác, không cần lại đi dốc sức làm. Vũ Kiến Bân gần nhất chính là bị này đó đồng học ảnh hưởng, bắt đầu mê mang. Đại học hắn là nhất định sẽ thượng. Nhưng là thượng đại học thật sự có thể có cái hảo đường ra sao? Chính mình tỷ tỷ tỷ phu đều từ mỗi người hâm mộ ngân hàng ra tới khai cửa hàng làm thể hộ. Hắn tương lai thật sự liền niệm cái đại học ra tới phục tùng quốc gia phân phối tiến cái đơn vị cả đời như vậy sao? Hắn vô số lần hỏi chính mình. Không. Nay không phải hắn muốn nhân sinh. Hắn nhân sinh không nên là như thế này tầm thường vô vi. Ngay cả cháu ngoại gái đều là đi ra ngoài một chuyến liền kiếm lời 500 vạn, Có lẽ cả đời này hắn đều không thể kiếm được như vậy nhiều tiền. Cho nên hắn mới có thể nửa nói giỡn đối với thản nhiên nói như vậy một câu. Nhưng là câu nói kia nhiều ít có hắn tiếng lòng. Tiểu cứu, ngươi còn không có tưởng hiếu học cái gì sao? Thản nhiên kinh ngạc, vụ kiến bân kiếp trước chính là thực kiên định lựa chọn học tập công trình bằng gỗ. Hắn nói chính mình cao một thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi. Đúng vậy, ta cho rằng ta có mục tiêu, chính là hiện tại lại cảm thấy đã không có. Vụ kiến bân có chút bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tin ta sao? Thản nhiên cảm thấy chính là hiện tại. Chương 90 Đả Thông Kinh Mạch. Cả nhà đều kỳ quái nhìn Thản Nhiên, nàng đột nhiên kích động như vậy là tình huống như thế nào? Gia tin A Vu Kiến Bân vẻ mặt đương nhiên nói: "Ta kiến nghị tiểu Cửu ngươi về sau học máy tính." Thản Nhiên nói ra nàng ý tưởng, phía trước nàng liền suy xét khi nào khuyên tiểu Cửu học máy tính, Thủy Mục Đại học rất nhiều ngành học đều thực nổi danh, trong đó công trình bằng gỗ đặc biệt là, nhưng là tương lai khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, Thản Nhiên cảm thấy máy tính đối với Kiến Bân tới nói càng thêm có tiền đồ. Không phải nói đương kiến trúc sư liền không tiền đồ, này bất quá là so sánh mà nói. Hoa hạ máy tính lĩnh vực hiện tại cũng bất quá là khởi bước, thập niên 90 rất nhiều nhân gia đều rất ít có máy tính. Chỉ có một ít làm công đơn vị mới có, đại gia chỉ là cảm thấy đó là đã sang quý, lại cũng tác dụng không lớn đồ vật. Ở Internet còn không có hoàn toàn thành lập thập niên 90, sắc thật máy tính đối với người thường gia tới nói tác dụng không lớn. Nhưng là, thản nhiên biết lại quá 20 năm, không. Chỉ cần 10 năm thời gian, máy tính liền sẽ tiến vào ngàn gia văn hộ, trên cơ bản có thể trở thành cùng TV này đó bình thường gia dụng đồ điện phổ cập trình độ. Cho đến lúc này chính là đi vào toàn tin tức thời đại. Mà Vũ Kiến Bân hiện tại học máy tính, tới rồi tốt nghiệp thật tốt đuổi kịp cái này toàn dân phổ cập máy tính thời đại. Như vậy rất tốt kỳ ngộ không phải bất luận cái gì thời điểm bất luận kẻ nào đều có thể gặp ỡ. Chỉ có như vậy một tiểu nhóm người, thuận theo cái này trào lưu, làm ra lớn mật lựa chọn, cuối cùng trở thành tương lai tân quý. Đây cũng là thản nhiên hiện tại cực lực tưởng khuyên bảo tiểu kêu đi học máy tính nguyên nhân. Máy tính? Người trong nhà đều có chút mờ mịt. Đó là làm gì đó? Chế tác máy tính? Kia chẳng phải là muốn vào nhà xưởng đương công nhân sao? Kia còn không bằng học cái công trình bằng gỗ đâu, tốt xấu tương lai cũng là cái kỹ sư. Bà ngoại cảm thấy thản nhiên cái này đề nghị không đáng tin tuệ. Ta giống như nghe nói máy tính học là học tập biên trình. Âu Dương đêm dù sao cũng là kinh thành lớn lên hài tử. Tiếp xúc đồ vật tương đối nhiều, đối có chút mới mẻ sự vật vẫn là so tiểu địa phương người hiểu biết nhiều. Biên trình lại là cái gì? Vũ lệ phương cũng có chút khó hiểu. Cái này lại nói tiếp tương đối phức tạp, nhưng là ta có thể nói, tương lai thế giới bao gồm hóa hạ thủ đô đem tiến vào toàn dân tin tức thời đại, mà máy tính lĩnh vực chính là đem toàn dân tin tức hóa thúc đẩy lớn nhất đẩy tay. Tiểu cứu hiện tại lúc này là chính thích hợp. Hiện tại nước ngoài bao gồm Hong Kong đã có rất nhiều đại hình sĩ nghiệp đã đi vào máy tính làm công hóa. Mà hoa hạ ở phương diện này khởi bước cũng coi như tương đối chế, nhưng là cũng đã có như vậy một nhóm người có nhạy bén thị trường thấy rõ lực, bọn họ đã tại hành động, hy vọng chính mình trở thành thúc đẩy hoa hạ quốc đi vào máy tính thời đại một viên. Những người này có rất nhiều là đến từ thủy một đại học máy tính chuyên nghiệp sinh viên tốt nghiệp. Thàn nhiên không thể cụ thể đi giải thích càng nhiều lý luận, vài thứ kia quá thâm ảo, hơn nữa nàng cũng không phải chuyên nghiệp, chưa chắc có thể giải thích rõ ràng, nàng có thể làm chính là cho đại gia miêu tả một cái tốt đẹp làm đủ. Làm đại gia biết cái này ngành sản xuất tiên cảnh. Ngươi như thế nào liền kết luận tương lai hoa hạ nhất định tiến vào toàn diện máy tính thời đại. vu kiến bân không rõ. Vì cái gì thản nhiên rõ ràng chỉ có rất nhỏ, lại dám như vậy khẳng định nói loại này lời nói, liền tính là những cái đó học cứu lao nhân như vậy khẳng định nói. Cũng sẽ có người đưa ra nghi ngờ đi. Ta cũng không thể kết luận, nhưng là nhân sinh sự tình lại có ai có thể dám cắt nguồn đâu. Ta nói cái này chẳng qua là cái đại su thế thôi. Là kết hợp hiện tại nước ngoài ví dụ mà nói, nếu tiểu cứu muốn hiểu biết càng nhiều phương diện này sự tình, ta có thể cho cha nuôi từ Hồng Kông tìm chút tư liệu lại đây, nơi đó muốn so hoa hạ quốc nội tin tức phong phú chút. Ngươi cũng có thể hiểu biết thế giới các quốc gia hiện tại về máy tính lĩnh vực mới nhất tin tức. Thàn nhiên cảm thấy loại chuyện này vẫn là muốn vu kiến bân chính mình đi cảm giác, liền tính hiện tại nàng nói ba hoa chích tròe, vu kiến bân chính mình không có hứng thú cũng là hưởng phí. ân kia từ từ liền cùng ngươi cha nuôi nói hạng. Giúp ngươi tiểu cứu tìm chút tư liệu đến đây đi, ta cảm thấy cái này máy tính vẫn là rất có tiền đồ. Đừng nói mạnh đi xa vẫn là rất có ánh mắt cùng ý tưởng. Tuy rằng hắn không hiểu nữ nhi nói những cái đó, nhưng là, mấy năm nay hắn ở văn phòng mỗi ngày uống trà xem báo cũng không phải là bạch hôn nhật tử. Hắn cũng nhiều lần ở báo chí thượng nhìn đến nước ngoài về máy tính ứng dụng một ít tiên tiến lý niệm. Còn có một ít về phương diện này lấy được thành tiểu. Năm trước cuối năm thời điểm, toàn hành khai trung cao tầng lãnh đạo sẽ thượng. Một ít cao tầng lãnh đạo cũng nói qua, có lẽ không lâu tương lai, ngân hàng nghiệp cũng sẽ tiến cử loại này tiên tiến làm công hình thức. Như vậy ngân hàng xử lý nghiệp vụ tốc độ liền sẽ đại đại đề cao. Bất quá này đó tạm thời gần chỉ là thiết tưởng, nhưng là có mộng tưởng liền có thực tiễn. Nếu đưa ra thiết tưởng liền chung có thực hiện một ngày, cho nên vừa rồi mạnh đi xa nghe được nữ nhi những lời này đó liền cảm thấy có lẽ nữ nhi không phải ở chỗ này cho đại gia vẽ đẹp bánh nướng lớn. Có lẽ có một ngày cái này bánh thật sự có thể ăn. Hắn là cái thứ nhất đứng ra duy trì nữ nhi ý tưởng. Ơn, vậy như vậy làm, trước siêu tập một ít tư liệu ta nghiên cứu một chút lại làm quyết định. Vu Kiến Bân cảm thấy chính mình tỷ phu cũng không phải cái loại này tùy tiện lấy loại chuyện này nói dỡ người, xem ra hắn phải hảo hảo suy xét một chút, nếu thật sự giống Thản nhiên nói như vậy, cái này ngành sản xuất tiền cảnh thật đúng là không tồi, kia hắn có lẽ thật sự có thể tuyển học cái này. Một đốn rưỡi trưa cơm ăn đến một giờ rưỡi mới kết thúc. Chủ yếu là trong bữa tiệc nói mua phòng lại nói Vu Kiến Bân đi học vấn đề, kéo đến lâu rồi chút. Ngày hôm qua trở về sự tình quá nhiều, Thản Nhiên còn không có tới cập nhìn xem Âu Dương Đêm cùng Lý Minh hai người gần nhất tình huống thân thể. Giữa trưa lại nói chuyện thời gian dài điểm. Nay sẽ rốt cuộc không xuống dưới, Thản Nhiên rồi tay đáp thượng Âu Dương Đêm tay, khâu ở hắn lòng bàn tay vị trí, phóng xuất ra một chút linh lực tra xét hạ Âu Dương Đêm trong cơ thể ăn tẩy tủy quả sau hiệu quả hay không đạt tới có thể bắt đầu tu tập nội công tâm pháp. Tình huống cũng không tệ lắm, trong cơ thể trọc khí hoàn toàn bài hết. Hơn nữa Tựa Hồ Âu Dương đêm thân thể hiện tại đã hoàn toàn có thể tiếp thu linh lực, thản nhiên linh lực đánh vào khi còn bị hấp thu một bộ phận nhỏ. Xem ra đã có thể tu tập nội công, thuận tiện quá mấy ngày cho bọn hắn luyện chút phụ trợ công pháp tu tập đan dược đi. Giữa trưa Lý Minh cũng không trở về, thản nhiên lưu lại hắn cũng là muốn dò la xem một chút hắn gần nhất ăn đan dược tình huống. Không sai biệt lắm đã biết Âu Dương đêm tiến độ sau thản nhiên cũng tra xét hạ Lý Minh thân thể. Tuy rằng hắn trạng vướng so ra kém Âu Dương Đêm, nhưng là cũng không sai biệt lắm. Thản nhiên làm hắn thả lỏng ngồi xếp bằng ngồi song, bắt đầu dùng linh lực thêm cứu huyện phương thức giúp hắn đả thông dư lại kinh lạc. Âu Dương Đêm đứng ở phòng trong cửa vị trí giúp đỡ nhìn người tới. Tuy rằng Thản nhiên hiện tại không giống phim truyền hình cái loại này chuyển vận nội công bị quấy giày liền sẽ tẩu hỏa nhập ma gì đó, bất quá trên đường nếu bị quấy giày liền sẽ lãng phí thời cơ tốt nhất, có khả năng hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Điểm này đối Lý Minh tới nói liền có rất lớn tiên đới. Cho nên thản nhiên vẫn là tận lực đem sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt. Ước chừng nửa giờ thời gian, thản nhiên thu hồi linh lực. Lý Minh cảm giác chính mình ngũ tạng cảm quan giống như toàn bộ đều mở ra dường như. Hắn rốt cuộc cảm nhận được câu dương đêm phía trước nói giống như nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được những người khác ở bên ngoài đi lại nói chuyện, thậm chí nếu nỗ lực đi cảm giác đều có khả năng biết đối phương đang làm cái gì. Loại cảm giác này thật là quá thần kỳ. Thản nhiên không nhiều lời lời nói, trực tiếp cho hắn tắt một cái đan dược tiến miệng. Làm hắn không cần nói chuyện, chậm rãi điều tức. Bắt đầu thời điểm Lý Minh không rõ như thế nào điều tức, nhưng là chậm rãi bên thai vang lên thản nhiên nói tuy rằng không phải nghe thực hiểu, lại không biết vì cái gì làm hắn nhớ tới kia buồn nội công tâm pháp thượng tranh vẽ, không tự chủ được liền cảm giác trong cơ thể có cổ khí tự đan điền mà ra theo thân thể sở hữu gân mạch mà qua, cuối cùng lại lưu trở về đan điền. Cả người tức khắc cấm áp, đặc biệt thoải mái. tư từ, từ, đây là nội công tu tập sao? Trong thân thể cảm giác một cổ dòng khí đặc biệt thoải mái. Lý Minh hưng phấn mà hỏi Thản Nhiên. Cái này cũng chưa tính, vừa rồi chỉ là điều tức làm ngươi đem ta chuyển vào đi linh khí tiêu hóa hấp thu, chờ ngươi chân chính tu tập đến trình độ nhất định, cảm giác sẽ thực rõ ràng." Thản Nhiên kiên nhẫn giải thích. "Chúng ta đây khi nào có thể bắt đầu chân chính tu tập nội công a?" Lý Minh có chút gấp không chờ nổi. "Ngày mai là được, giai đoạn trước tu tập là phi thường quan trọng, đặc biệt là mới đầu này nửa năm, muốn mỗi ngày luyện tập phun nạp điều tức." học được cảm giác khí. Các ngươi hai cái hiện tại nhắm mắt lại có phải hay không đều có thể cảm giác được người trong nhà hiện tại đang làm cái gì. sư đệ ngươi khả năng kém chút nhưng là tiểu dạ cảm giác hẳn là sẽ tương đối mạnh liệt đi. thản nhiên dò hỏi hai người. đúng vậy, từ ta ăn tẩy tùy quả bắt đầu loại này đối cảnh vật chung quanh cảm giác là càng ngày càng cường liệt, gần nhất không ngừng là đối người, chính là tiểu độc vật cũng sẽ có điều cảm giác, cho nên luôn là ngủ không tốt. Âu Dương đêm có chút bất đắc dĩ nói. không quan hệ. Chờ chậm rãi bắt đầu tu tập nội công dần dần học xong không chế đối khí cảm giác, đến lúc đó liền có thể làm được thu phóng tự nhiên, tỉ như nghỉ ngơi thời điểm không nghĩ cảm giác đối trung quanh cảm giác, liền có thể đem cảm quan đóng cửa. Thản nhiên cười cười an ủi Âu Dương đêm, vừa mới bắt đầu nàng chính mình cũng là cái dạng này, thậm chí so Âu Dương đêm lợi hại hơn. Con hảo nàng là linh lực thể chế liền tính nghỉ ngơi không hảo cũng không quan hệ, nếu không mỗi ngày đỉnh cái quần thâm mắt đã sớm bị ba ba mụ mụ phát hiện, nơi nào có thể tàng đến năm Tết sau a. Như vậy thần kỳ, Lý Minh nghe được hảo thần kỳ, hắn là vừa rồi bị thản nhiên đả thông kinh mạch, mở ra ngũ tạng cảm quan, cảm giác còn không mánh liệt, chính là cảm thấy thực mới lạ. Như vậy vừa nghe Âu Dương đêm nói hắn liền nhớ tới Âu Dương đêm gần nhất tinh thần không tốt sự tình tới, Âu Dương Vân còn đã từng hỏi qua hắn có phải hay không tiểu dạ gần nhất có tâm sự. Kết quả lúc ấy hắn cảm thấy là bởi vì thản nhiên không ở Âu Dương đêm mới cái dạng này, Âu Dương Vân nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có thể là có chuyện như vậy hiện tại mới biết được nguyên nhân là cái này a Lý Minh trong lòng trộm may mắn hạ còn Hảo Âu Dương thư ký không biết bằng không phỏng chừng muốn trách hắn không thấy Hảo Âu Dương một rồi giữa trưa thời gian nghỉ ngơi cứ như vậy đi qua mấy người ai cũng chưa nghỉ ngơi bất quá buổi chiều đi học thời điểm Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm vẫn là rất có tinh thần Thản Nhiên là thể chất hảo mà Âu Dương đêm một nửa là bởi vì hưng phấn một nửa là bởi vì hiện tại thể chế cải thiện nguyên nhân cho nên hai người đều không có ngủ gà ngủ gật hiện tượng Lý Minh còn lại là tiếp nhận rồi thản nhiên nhiệm vụ đi hỏi thăm Tạ Thủy Huyền khai phá thương cùng cụ thể mua nhà công việc đi. Chương 91 so đo tính toán. Buổi chiều Lý Minh tới đón Thản Nhiên cùng Âu Dương đêm tan học thời điểm đem buổi chiều tìm hiểu tới sự tình nói cho Thản Nhiên. Tạ Thủy Huyền xác thật là chương xa xa thiên xây dựng đầu tư kiến tạo, hơn nữa là tần phong phê miếng đất kia, giá cả rõ ràng hơi thấp với thị trường giới. Kia thấp một bộ phận rơi vào ai túi là rõ ràng sự tình. Xem ra cái này chương xa vẫn là rất lợi hại có thể đáp thượng Tần Phong. Tuy rằng từ xưa gũ ạn thương cấu kết là thường có sự tình, nhưng là cũng là muốn xem ngươi năng lực. Tần Phong người kia ngay cả Âu Dương Vân đều nói hắn không đơn giản, hơn nữa theo thản nhiên suy đoán, Âu Dương Vân năm trước điều tới dê thị đương thư ký cũng có thể chính là vì Tần Phong người này. Xem ra đây là mặt trên có người muốn động hắn. Mà đã quá khứ nửa năm dê thị hoàn toàn không có một chút biến thiên dấu hiệu, thuyết minh Âu Dương Vân còn ở bố trí chung. Có lẽ một năm có lẽ càng lâu thời gian thản nhiên hồi tưởng kiếp trước, tần phong rơi đài đại khái nàng đều đã thượng sơ trung, đó chính là nói kiếp trước âu dương vân đến dê thị khoảng cách vận ngã tần phong dùng 6-7 năm thời gian, có thể thấy được dê thị thủy sắc thật rất sâu, tần phong căn ở dê thị chính là hắn hậu trường không chỉ có chỉ là ở dê thị, minh nguyệt từ kinh thành đi theo âu dương vân cùng nhau điều tới dê thị có lẽ không chỉ là vì gia đình hài tử, có lẽ nàng cũng là ngày sau đối phó tần phong một nước cờ, rốt cuộc tần phong không phải thuộc hạ có một đám màu đen tinh chất đoàn thể sao? Nếu nhân số đông đảo, lại còn có có võ chẳng nói, hắn căn lại là ở dê thị, thật sự tới rồi muốn bắt hắn kia một ngày, phòng trừng võ cảnh chưa chắc sẽ hảo hảo phối hợp Âu Dương Vân, như vậy khi đó liền cần phải có minh nguyệt như vậy nơi dừng chân bộ đội xuất động, xem ra, mặt trên liền cái này đều nghĩ tới, tần phong muốn nhưng thật ra chuyện sớm hay muộn. Phòng trừng hắn đã xúc động một ít đại nhân vật tích lợi. Những việc này tuy rằng cùng thản nhiên không có quan hệ, nhưng là Âu Dương Vân một nhà cùng thản nhiên có quan hệ, đặc biệt là Âu Dương Đêm thản nhiên phía trước nghĩ đến muốn dạy Âu Dương đêm cùng Lý Minh tu tập nội công tâm pháp thời điểm cũng là đem những việc này đã suy xét tới rồi, nàng tưởng Âu Dương đêm nếu nhiều một phần tự bảo vệ mình năng lực liền sẽ thiếu một phần nguy hiểm. Nếu Âu Dương gia hiện tại cùng chính mình đã là như vậy quen thuộc quan hệ, thản nhiên suy xét muốn hay không giúp Âu Dương vân bọn họ một phen, đem sự tình tiến độ trước tiên thúc đẩy. Cũng thật sớm ngày làm cho bọn họ trở lại kinh thành đi. thản nhiên không phải không nghĩ tới làm Âu Dương đêm vẫn luôn lưu tại dây thị Nàng thực thích cái này vẫn là tiểu sỏ tạ Âu Dương đêm, nàng trọng sinh lúc sau tuy rằng mặt ngoài cùng các bạn học chung quanh hàng xóm các bạn nhỏ quan hệ đều thực hảo, mọi người đều thực thích nàng. Nhưng là trước mắt mới thôi nàng chân chính ý nghĩa thượng hảo bằng hữu lại chỉ có Âu Dương đêm một người. Nếu Âu Dương đêm đi rồi, nàng khả năng ngay cả duy nhất bằng hữu đều không có, nhưng là nàng không thể đủ đích kỷ. Âu Dương đêm hắn là kinh thành Âu Dương gia trưởng tử đích tôn, tương lai lưng bèo trách nhiệm tuyệt đối không nhẹ. Hắn hẳn là sớm chút đến cái loại này hoàn cảnh chung đi, sớm chút thói quen hơn nữa gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Này đó đều là thản nhiên không thể tùy hứng lưu lại hắn nguyên nhân, sinh ra quyết định vận mệnh. Không thể nói một người trên người gánh vác toàn bộ gia tộc hưng suy trách nhiệm. Nhưng là đại gia tộc chính là như vậy, cùng vinh hoa chung tổn hại. Âu Dương đêm từ nhỏ đã bị bồi dưỡng những cái đó đại gia tộc lý niệm, không phải vì cùng thản nhiên ở như vậy tiểu địa phương thản nhiên sinh hoạt ngay cả thản nhiên hiện tại cũng không biết chính mình về sau trên người sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh một cọc tiếp theo một cọc sự tình một cái tiếp theo một cái người xuất hiện đã sớm đã thoát ly kiếp trước quý đạo hiện tại thản nhiên đã sớm không phải nguyên lai thản nhiên cho nên nàng càng minh bạch Âu Dương đêm có thuộc về hắn thiên địa hắn là kinh thành thái tử đảng không phải tiểu thành thị vô ưu thiếu niên nếu đã suy xét rõ ràng vậy hành động đi thản nhiên quyết định chỉ mình năng lực từ mặt bên thúc đẩy tần phong rơi đài buổi tối về nhà Thản nhiên nói cho người nhà, tạ thủy Uyển xác thật chính là núi xa xây dựng khai phá, cái này công ty tổng giám đốc chính là nàng đàn tranh ban đồng học ba ba, la gia minh tổ chức tiệc tối ngày đó nàng còn gặp qua. Nghĩ đến trực tiếp tìm hắn mua hẳn là cũng là có thể tiện nghi điểm. Đã có tầng này quan hệ. thuận tiện thản nhiên cũng nói ngày sau khả năng muốn nhiều mua mấy chỗ bất động sản tính toán. Lúc này giá nhà như vậy tiện nghi, không quá mấy năm chính là thành lần trướng. Nếu có thể ở ngay lúc này nhiều mua chút phòng ở mặc kệ tương lai là cho cha mẹ ăn tiền thuê nhà cũng hảo, vẫn là đưa cho các cứu cứu cùng tiểu cô kết hôn cũng là không tồi lựa chọn. Bất quá này đó nàng không tính toán nói cho đại gia. Hiện tại nói bọn họ khẳng định sẽ không đồng ý. Thẳng nhiên không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự tình chính là nhiều vì người nhà tính toán chút. Kiếp trước nàng không có năng lực, nhưng là hiện tại không giống nhau, kiếm tiền tuy rằng vẫn là rất quan trọng. Nhưng là chuyện này đối với nàng tới nói đã xa xa so người bình thường muốn đơn giản nhiều. Thựa như người thường nói, tiền không phải vấn năng. Nhưng là không có tiền cũng là trăm triệu không thể, nếu nàng có năng lực, nhiều vì người nhà suy xét một ít. Kiếp trước đại cứu cưới đến cái kia mợ thản nhiên là nói cái gì đều sẽ không làm nàng có cơ hội lại tiến cái này ra. Có nàng ở liền tính này thế đại cứu đi theo chính mình ra làm buôn bán, lại không phải cái bình thường công nhân, cái này ra cũng không có khả năng an ổn. Mà tiểu cô. Thản nhiên càng quan tâm chính là kiếp này nàng có thể hay không tránh được một kiếp, kiếp trước nàng tuổi xuân chết sớm thời điểm thản nhiên cùng mụ mụ đã rời đi mạnh ra, cho nên nàng không xác định tiểu cô là ngày nào đó ra sự cố giao thông, chỉ là đại khái nhớ rõ là 2 năm sau 9 tháng phân trường học mới vừa khai giảng không bao lâu bộ dáng Như vậy mơ hồ ký ức, làm thản nhiên cảm thấy thực khủng hoảng, nàng tưởng cứu tiểu cô, chính là nàng hiện tại không biết dùng biện pháp gì, nếu biết cụ thể là nào một ngày. Có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp không cho nàng rời đi chính mình bên người, hoặc là không ra khỏi cửa. Chính là liền nào một ngày cũng không biết dưới tình huống, thản nhiên thật là bó tay không biện pháp. Con Hảo còn có 2 năm thời gian, thản nhiên đem hy vọng đều ký thác ở linh lực ngọc bội trên người. Nếu nàng chính mình có biện pháp có thể đem linh lực phong ở ngọc bội nội đưa cho tiểu cô đương đùa hộ mệnh là không còn gì tốt hơn, nếu thật sự không được đến lúc đó phải hướng lưu lão nhân mượn hắn ngọc bội. Mượn ngọc bội sự tình là nhất hư tính toán. Bởi vì phỉ thúy vương hàng năm đeo kia khối linh lực ngọc bội, thân thể mới có thể tốt như vậy. Một khi ngọc bội rời khỏi người vạn nhất sinh cái bệnh có cái thai, chắn bất quá đi, nàng cũng sẽ băn khoăn. Tuy rằng tiểu cô là nàng thân nhân, nhưng là loại này khả năng một mạng đổi một mạng phương pháp thật sự không phải hảo biện pháp. Cho nên mấy năm nay thời gian nàng muốn tận lực nghị cách tranh thủ tìm được phương pháp làm ra linh lực ngọc bội. Những việc này đều là trôn ở thản nhiên trong lòng không thể cùng người ta nói bí mật, chỉ có thể một người đẻ ở trong lòng. Bất quá làm thản nhiên cảm thấy thực may mắn chính là nàng người nhà đều thực tín nhiệm nàng, tuy rằng có chút thời điểm liền nàng chính mình đều cảm thấy chính mình biểu hiện quá không giống cái tiểu hải tử. Nhưng là người nhà xác thật đều vô cùng tín nhiệm chính mình, chưa từng có hỏi qua nàng, không có hoài nghi quá nàng, nàng từ trong lòng cảm tạ chính mình người nhà, như vậy yêu quý nàng. Mặc dù là có rất nhiều không hợp lý địa phương vẫn là thực tôn trọng nàng ý tưởng. Nàng không có gì báo đáp, chỉ nghĩ tận nàng năng lực làm trong nhà này mỗi người đều hạnh phúc đối với thản nhiên ý tưởng người nhà cũng không ai phản đối. xác thật so sánh với đứa nhỏ này tới ai cũng chưa cái kia kinh thương đầu óc. đừng nói tuy rằng thản nhiên tiểu nhưng là nhân gia một kiếm chính là lấy trăm vạn tính toán ai có thể so được? ai có thể bị châu đào giới tài tuấn cùng nguyên lão lựa chọn nhận kết nghĩa kia có thể là giống nhau đầu óc sao? cho nên nàng tưởng nhiều mua mấy bộ phòng ở chỉ cần kinh tế thượng không thành vấn đề đại gia cũng không có phản đối lý do. Người Trung Quốc từ xưa xưa nay tư tưởng chính là có tiền liền mua phòng trí mà, trí mà mua phòng. Ngay cả bà ngoại thẩm lan cùng ông ngoại cùng thành công cũng cảm thấy nhiều mua mấy bộ phòng ở cũng không có gì không tốt, dù sao có thể đặt ở nơi đó vạn nhất tương lai sinh ý làm không tốt, về sau còn có thể cấp thản nhiên đương của hồi môn. Cuối cùng liền như vậy quyết định xuống dưới. Thản nhiên làm Lý Minh đi về trước cùng Âu Dương Vân báo bị một tiếng. Nàng tính toán tìm Trương Sa mua phòng ở tuy rằng vô luận là tính mạnh ra mua phòng vẫn là tính với ra mua phòng đều cùng Âu Dương Vân không có quan hệ, nhưng là Âu Dương Vân mục tiêu khẳng định là Tần Phong, cái này Trương Sa lại là từ Tần Phong trong tay phê tới mà, làm lên hạng mục, vạn nhất thản nhiên cùng Trương Sa tiếp xúc phá hủy Âu Dương Vân kế hoạch liền phiền thoái, cho nên vẫn là làm Lý Minh trở về trước báo bị. Một chút hảo, sự tình tạm thời liền như vậy quyết định xuống dưới. Lúc sau Lý Minh trở về cùng Âu Dương Vân nói một chút thản nhiên tính toán Âu Dương Vân không có gì đặc biệt phản ứng, chính là nửa nói dân nói, đến lúc đó đừng làm cho trương Sa kiếm quá nhiều. Xem ra trương Sa người này còn không ở Âu Dương Vân bọn họ bố trí trong vòng. Phòng trưng cũng chính là cái tiểu lâu la, hơn phân nửa cùng tần phong là tiền tài thượng lui tới, Âu Dương Vân nhưng thật ra cũng không phải đặc biệt để ý này nhân vật. Nhật tử khôi phục bình thường bộ dáng, mặt tiền cửa hàng bên kia còn ở trang hoàng, bởi vì công trình động tương đối nhiều, đại khái còn phải có nửa tháng thời gian mới có thể chính thức trang xong. Này nửa tháng thời gian mạnh gia phu thê cũng chính là đi giam trông coi. Mà La Gia Minh hồi Hồng Kông lúc sau còn lại là ở vội vàng xử lý La thị công sự rất nhiều, còn muốn đích thân cùng đệ đệ cùng nhau đốc thúc một chút cấp Thản nhiên Tân cửa hàng khai trương dùng nhóm đầu tiên hàng hóa ra hóa tiến độ. Thập Nghiên 90 tuy rằng Ngọc Khí Gia công ngành sản xuất máy móc hóa đã có nhất định quy mô, nhưng là ở Thản nhiên yêu cầu dưới, Thúy Nguyệt Hiên sở hữu Ngọc Khí trang sức đều phải xuất từ điều khắc sư phụ tay. Như vậy tuy rằng phí tổn gia tăng rồi không ít, nhưng là một phương diện có thể bảo đảm một kiện một vật cao phẩm chất bảo đảm về phương diện khác cũng là vì thúy nguyệt hiên cá tính định chế con đường này càng tốt đi xuống đi cung cấp tiền đề chỉ có nhân công điêu khắc mới có thể bảo đảm kiện kiện tinh phẩm tái hảo nguyên liệu xứng với thợ máy chạm trổ đều là bách hạng chân chính tốt ngọc thạch trang sức cũng hảo vật trang trí cũng hảo trừ bỏ nguyên liệu hảo chạm trổ cũng là rất quan trọng một phương diện tuy rằng thúy nguyệt hiên hiện tại còn không có năng lực làm cao cấp thị trường Nhưng là trung đoan thị trường khách hàng ở ngày sau liền rất khả năng phát triển vì cao cấp khách hàng, trải qua 5-8 năm lắng đọng lại, thản nhiên tin tưởng Thúy Nguyệt Hiên ở kiên trì lấy cao phẩm chất vì tiền đề tiếp theo chắc chắn tích lũy không ít tiềm tàng cao cấp khách hàng, tương lai lại phân ra một cái tử nhãn hiệu chuyên nghiệp làm cao cấp cũng chưa chắc không thể. Cho nên giai đoạn trước tên tuổi nhất định phải khai hỏa. Phí tổn cao hết giá tự nhiên cũng sẽ đi theo cao, nhưng là thản nhiên cũng không tính toán đi ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số. Tinh phẩm lộ tuyến vốn dĩ chính là tiểu chúng khách hàng đàn, cho nên liền tính là quý cũng sẽ có người có thể đủ tiếp thu. Điểm này thản nhiên trước nay đều không lo lắng. Thứ 90 nhị thỏa mãn Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người thản nhiên cũng không làm cho bọn họ nhàng rối, thản nhiên làm cho bọn họ liên hệ trương nơi xa lý mua phòng ở sự tình, mặt khác thuận tiện nhìn xem có cái gì cửa hàng bán ra linh tinh. Đương nhiên tiền đề là này đó cửa hàng đều ở phố buôn bán thượng, hiện tại tiền không là vấn đề chủ yếu vẫn là mua ở có thể tăng giá trị tài sản đoạn đường thượng. Thản nhiên dựa theo kiếp trước ký ức, đem phố buôn bán đoạn đường Phạm Vi mở rộng đến tương lai 10 năm cải biến đoạn đường thượng, trừ bỏ buồn thị hiện tại có phố buôn bán, ngày sau còn sẽ có rất lớn một cái thương nghiệp vòng, thừa dịp hiện tại giá nhà tiện nghi, này đó địa phương lại còn không có phát triển lên, đúng là đại lượng mua vào hảo thời cơ, ngày sau thản nhiên có mua đất chính mình khai phá ý tưởng, nhưng là hiện giai đoạn thời cơ còn không thành thụ, cho nên cái này có thể trước. Phóng một phóng. Bởi vì trong nhà không có gì địa phương, Vương Hiên cùng Phùng Vũ mới vừa cùng thản nhiên trở về thời điểm là trụ khách sạn, nhưng là này cũng không phải năm rộng tháng dài sự tình. Âu Dương Vân biết sau khiến cho hai người trước ở tại chính mình trong nhà, cũng coi như là tạm thời giải quyết hai người trụ vấn đề. Muốn nói là người khác người. Âu Dương Vân nhất định nhiều ít là có chút không yên tâm, nhưng là trên đời này sự tình nói đến cũng kéo Này hai người ở đặc thù bộ đội phục dịch khi còn vừa lúc là Âu Dương Vân thúc thúc thủ hạ. Thời trước hắn cũng là nhận thức hai người, lúc trước này hai người bởi vì một lần chấp hành nhiệm vụ bị bán đứng thiếu chút nữa mất đi tính mạng, là phỉ thúy vương xảo nộ cứu hai người, vẫn luôn ở thiên hoa đảo thượng dưỡng thương. Lúc ấy quốc nội được đến tin tức là hai người đã hy sinh, ai biết ba tháng sau hai người đã trở lại, vốn dĩ hẳn là vui vẻ sự tình. Ai biết lúc ấy bán đứng bọn họ người không có bị xử lý, nghe nói là mặt trên ý tứ, cụ thể cái gì nguyên nhân không rõ lắm. Hai người tức giận khó bình. Âu Dương Vân Thúc Thúc cũng đối chuyện này thực tức giận nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Hai người cũng là thiết tranh tranh há tử, nếu chỉ là bọn hắn hai người còn chưa tính, bởi vì người kia bàn đứng, bọn họ toàn đội hy sinh năm cái chiến hữu, cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ hai cái. Nay thù không đội trời chung không thể không báo. Bọn họ liền quyết định cởi quân trang, lấy cá nhân thân phận đi tìm người nọ báo thù. Cuối cùng người nọ chết ở bọn họ hai người trong tay. Nhưng là Hoa Hạ quốc bọn họ cũng không thể lại đãi đi xuống. Lại nhân cảm ơn năm đó Phỉ Thúy Vương cứu giúp tri ân mới đi thiên hoa đảo đường lính đánh thuê. Đi thiên hoa đảo lúc sau, còn có chút giải quyết tốt hậu quả vấn đề lại đều là Âu Dương Vân Thúc Thúc giúp bọn hắn xử lý. Tuy rằng bọn họ hai người đi rồi, chính là bọn họ còn có người nhà, Âu Dương Vân Thúc Thúc lúc ấy cũng là vì bọn họ hai người người nhà thao không ý tâm. Hơn nữa cũng vì bọn họ hai người ngày sau có thể trở về xem người nhà làm không ý chuyện, lợi dụng Âu Dương gia thế lực cho bọn hắn hai người an cái giả thân phận. Những việc này nghe tới không có gì, nhưng là trong đó vận dụng bao nhiêu nhân lực quan hệ Vương Hiền cùng Phùng Vũ đều là biết đến, cho nên bọn họ đều thực cảm kích chính mình lao lãnh đạo vì bọn họ làm nhiều như vậy. Liên quan bọn họ đối Âu Dương gia người đều phi thường tôn kính. Âu Dương Vân làm Âu Dương gia người tự nhiên là biết này một tầng quan hệ. Lúc trước thúc thúc vì bọn họ hai người sự tình còn làm ra ra ra, ra mặt cuối cùng mới bãi bình, chuyện này ở trong quân nháo đến rất đại, bọn họ giết chết người kia cùng cao tầng mỗ vị liên lụy thâm hậu. Nếu không phải khai quốc công hơn Âu Dương Lão ra tử tự thân xuất mã, phỏng chừng chuyện này không dễ dàng như vậy áp xuống tới. Vì thế Âu Dương Vân cùng Vương Phùng hai người quan hệ chính là loại này không thể nói rõ, nhưng là lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm quan hệ. Tự nhiên Âu Dương Vân cũng dám hào phóng làm cho bọn họ hai người ở tại chính mình trong nhà. Tuy rằng thản nhiên không rõ bọn họ chi gian còn có nhiều như vậy sâu xa, nhưng là nàng biết, Âu Dương Vân không phải cái suy xét sự tình không chu toàn người. Hắn yên tâm đem hai người đặt ở trong nhà. Khi tự nhiên là có hắn lý do, thản nhiên cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa ở thản nhiên xem ra nếu Âu Dương gia người đều có thể tín nhiệm người, nàng tự nhiên cũng là có thể tín nhiệm, phía trước nàng còn tính toán suy xét quan sát một chút hai người kia, nhìn xem có thể hay không mời chào tiến hư không môn. Này hai người thân thủ thực lực đó là không thể chê, chủ yếu là muốn nhìn có thể hay không tin, hiện tại Âu Dương Vân biểu hiện làm thản nhiên cảm thấy có thể đem hai người mời chào tiến hư không môn cũng là có thể. Chuyện này muốn trước phóng một thả. Trước mắt càng quan trọng là mua phòng trí mà sự tình. Cùng trương xa tiếp xúc, thản nhiên làm Lý Minh mang lên vương hiên cùng đi, rốt cuộc về sau nàng sản nghiệp khẳng định không chỉ là tạ thủy uyển, về sau cũng không có khả năng mỗi lần đều là làm Lý Minh đi bàn bạc, trên danh nghĩa Lý Minh vẫn là Âu Dương đem hộ vệ. Xem như Âu Dương ra người. Hai nhà quan hệ tuy rằng không tồi, nhưng là thản nhiên vẫn là không nghĩ làm chính mình sự tình cùng Âu Dương gia dính dáng đến. Người ở bên ngoài trong mắt có thể có cơ hội đáp thượng Âu Dương gia. Đó là thật thật tại tại trèo cao. Nhưng là đối với nàng tới nói Âu Dương gia liền đại biểu cho phiên thoái, cây to đón gió. Nàng chỉ nghĩ kiếm kiếm tiền, vui vẻ quá chính mình tiểu nhật tử. Tuy rằng hiện tại nàng sinh hoạt đã cùng ban đầu định ra mục tiêu lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, nhưng là vô luận là La Gia Cũng Hảo, vẫn là Phỉ Thúy Vương Thiên Hoa Đảo Cũng Hảo, này đó vẫn là cùng chính trị không quan hệ. Nếu một khi có một ngày cùng Âu Dương gia liên lụy quá sâu, liền đại biểu giả nàng sinh hoạt cùng chính trị dính răng đến. Đến lúc đó liền thật sự biến thành ngày ngày tính kế, thận trọng từng bước, loại này sinh hoạt thật sự không thích hợp nàng, cho nên nàng mới ở lúc đầu đem những việc này đều suy xét hảo, đem chính mình cùng Âu Dương gia hoa mở ra, đây cũng là nàng đối chính mình đối người nhà một loại bảo hộ. Nhật tử quá đến bay nhanh, nửa tháng sau, Thúy Nguyệt Hiên đã trang hoàng không sai biệt lắm, mà tạ thủy huyền bên kia phòng ở, cũng cơ bản liên hệ hảo, trong khoảng thời gian này mạnh ra hai phu thê vội vàng trong tiệm sự tình cũng không có thời gian đi xem phòng ở cho nên xem phòng ở Nhật Tử liền định ở này thứ bảy buổi chiều thản nhiên tan học về sau. Lúc trước Lý Minh đi tìm Trương Sa nói la gia đại tiểu thư thản nhiên muốn ở hắn tân khai phá trong tiểu khu mua hai căn hộ thời điểm, Trương Sa liền cảm thấy chuyện tốt tới, cái này la gia đại tiểu thư cũng không phải là nói có thể tiếp cận là có thể tiếp cận, phía trước hắn tính toán làm nữ nhi đi tiếp cận cái kia tiểu nha đầu, kết quả nữ nhi giống như thất bại, đang lo không biết tìm cái gì cơ hội đâu. Hiện tại nàng tự động đưa tới cửa tới, Hắn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi, trương sa còn nói phòng ở giảm giá 20% bán cho thản nhiên, coi như là giao cái bằng hữu. Nghe tới tuy rằng có chút buồn cười, một cái hơn 30 tuổi nam nhân cùng một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài nói giao bằng hữu. Bất quá truyền lời Lý Minh cùng nghe lời thản nhiên cũng chưa để ý, hai người đều minh bạch đây là hướng về phía thản nhiên sau lưng thế lực tới. Lý Minh đi rồi về sau, trương sa còn cố ý đi hỏi thăm hạ giúp la gia đại tiểu thư làm việc người này tình huống như thế nào. Kết quả sau khi nghe ngóng càng là vui mừng khôn xiết. Người nam nhân này cư nhiên là Âu Dương Thư ký từ kinh thành mang đến người. Xem ra cái này là gia cùng Âu Dương gia xác thật là có chút cái gì người ngoài sở không biết quan hệ. Hắn cảm thấy chính mình lúc này là có thể đồng thời đáp thượng này hai chiếc thuyền. Tần Phong tuy rằng mấy năm nay cũng cùng Trương Sa hợp tác không tồi, nhưng là Trương Sa tổng cảm thấy càng là tiếp xúc lâu rồi, càng cảm thấy nam nhân kia sâu không lường được. Hơn nữa hắn gần mấy năm bắt đầu cảm thấy người này đáng sợ lên. Luôn là cảm giác giống như Tần Phong không biết khi nào ở sau lưng liền tính kế khởi hắn tới Cho nên hắn hiện tại thực cấp bách nhu cầu tìm được mặt khác có thể cho hắn mang đến ích lợi Hơn nữa là tương đối tương đối cường đại chỗ dựa Như vậy liền tính tương lai Tần Phong đối hắn xuống tay Hắn cũng hảo có chuẩn bị Có người cảm thấy trương xa hắn không có làm chuyện trái với lương tâm hắn sợ cái gì Còn đừng nói, mấy năm nay hắn từ Tần Phong trong tay tiếp không ít chính phủ công trình Trong đó cũng có không ít là thành thị cải biến công trình Ở phá bỏ và di rời thời điểm có không ít lao hộ gia đình đối rời bồi thường điều kiện không hài lòng, chết sống không chịu dọn, cuối cùng hắn không có biện pháp chỉ phải giống Tần Phong xin giúp đỡ. Hắn tuy rằng không biết Tần Phong dùng biện pháp gì, nhưng là những cái đó hộ bị cưỡng chế cuối cùng đều biến mất. Đã sớm nghe nói Tần Phong thủ hạ có xã đoàn, nhưng là như vậy dứt khoát làm người biến mất, hơn nữa không có dấu vết để tìm, này có bao nhiêu khủng bố, vạn nhất nào một ngày hắn xem chính mình không vừa mắt, làm chính mình cũng biến mất kia hắn không phải liền chính mình chết như thế nào cũng không biết sao. Chính là những việc này bên ngoài người đều rất ít có người biết, cho dù có người không biết từ nơi nào đã biết, khẳng định đều tưởng hắn làm. Hắn thật là sợ có một ngày thế Tần Phong bối cái này hát qua. Mấy năm nay núi xa xây dựng không thiếu kiếm tiền, Tần Phong cũng bắt được không ít, Trương Sa cùng Tần Phong cũng chỉ là ích lợi thượng hợp tác. Cho nên Trương Sa một bên luyến tiếp từ Tần Phong nơi đó có thể được đến ích lợi cơ hội, bên kia kiên kỵ Tần Phong sợ hại hắn người này. Ở như vậy một cái vô giải đề mục hạ, đột nhiên xuất hiện đã có thể làm hắn đạt được ích lợi cơ hội lại có thể thoát khỏi tần phong này tuyến la gia cùng Âu Dương Vân, hắn như thế nào có thể không nghĩ bắt lấy này khó được cơ hội đâu. Vốn dĩ trương xa là tưởng đưa hai căn hộ cấp la gia đại tiểu thư, nhưng là hắn cũng không phải ngày đầu tiên hôn thương trường người, la gia lại không thiếu tiền, hắn như vậy kỳ hảo nhân gia chưa chắc sẽ tiếp thu, cho nên vẫn là chậm rãi đi bước một tiếp xúc đối phương lại xem tình huống tỏ vẻ chính mình thành ý đi. Thản nhiên đối trương xa loại này, không xa không gần kỳ hảo thái độ vẫn là tương đối vừa lòng. Nếu trương xa thật sự đưa nàng hai căn hộ, nàng đương nhiên sẽ không tiếp thu, nàng lại không thiếu tiền. Nàng biết trương xa tưởng đáp thượng La gia, có lẽ còn có Âu Dương gia, nàng là biết rõ điểm này mới làm Lý Minh ra mặt. Bất quá hiện tại nàng còn không muốn cùng trương xa tiếp xúc quá nhiều, bất luận cái gì sự tình đều phải tuần tự tiệm tiến. Nếu không đột nhiên cùng Trương Sa tiếp xúc quá nhiều cũng sẽ khiến cho Tần Phong chú ý phương diện này thản nhiên vẫn là suy xét tương đối nhiều chút. Thứ bảy thản nhiên ra tam khẩu cùng bà ngoại người một nhà cùng đi xem phòng ở bà ngoại ông ngoại tuy rằng lần nữa cự tuyệt thản nhiên phải cho bọn họ mua phòng ở sự tình, nhưng là cuối cùng vẫn là bị thản nhiên cùng nữ nhi con rể làm thông công tác. Mặc kệ nói như thế nào, cả nhà đều là hoài hương phấn kích động tâm tình đi xem phòng ở. Ngay cả thản nhiên đều cảm thấy thực cảm khái, trọng sinh nửa năm nhiều. Tại đây đoạn thời gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều sự tình thay đổi nguyên lai like quý đạo. Nhưng là tại đây một khắc nàng cảm thấy chính mình là chân chính vui vẻ. Liên tính phía trước kiếm lời rất nhiều tiền thời điểm, được đến la thị cổ phần thời điểm, đạt được thiên hoa đảo quyền kế thừa thời điểm, nàng tuy rằng vui vẻ, nhưng là so sánh với hiện tại, những cái đó bất quá là mặt ngoài vui vẻ. Mà hiện tại nàng có tiền, nàng có thể dùng lực lượng của chính mình làm người nhà quá đến hảo chút, không hề làm mụ mụ giống kiếp trước như vậy vất vả. Lúc này nhìn đại gia trên mặt vui vẻ biểu tình nàng liền cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Trường 93 mua phòng. Người một nhà đi nhìn phòng ở đều cảm thấy không tồi, độc đống ba tầng tiểu lâu, lầu một bên ngoài mang một cái tiểu viện tử, khai phá thương đã trước tiên ở trong tiểu viện loại thượng hoa cỏ, cũng coi như là cái hoa viên nhỏ, chỉnh thể kiến trúc là thiên âu thức phòng, nhìn thực thoải mái. Như vậy thiết kế phòng ở ở thập niên 90 hoa hạng, đặc biệt là giống dê thị như vậy nhị tam tuyến trong thành thị vẫn là không nhiều lắm thấy. Hoa hạ cái này thời kỳ thương phẩm phòng hẳn là mới vừa có. Trước kia đại bộ phận mọi người đều là đơn vị phân phòng ở, dựa theo chức danh, tư cách niên hạn từ từ điều kiện, hoặc là có đơn vị hiệu quả và lợi ích hảo kiến phòng ở liền nhiều chút. Mọi người đều có thể phân đến phòng ở có chút đơn vị hiệu quả và lợi ích giống nhau, phòng ở liền tương đối khăn hiếm, rất nhiều nhân viên phân căn hộ là vắt hết góc. Hơn nữa rất nhiều đơn vị phòng ở đều là nhà ngang rất nhiều hộ nhân gia phân dùng một cái phòng bếp phòng vệ sinh gì đó. Chủ địa phương chỉ có một gian nhà ở, càng như là độc thân ký túc xá. Sau lại thị trường kinh tế thực hành về sau, kinh tế hàng hóa hoàn cảnh trung dưới, nguyên lai like cái loại này hình thức đã không thích ứng. Rất nhiều người thấy được thương phẩm trong phòng thương cơ, liền có một bộ phận người bắt đầu kiến tạo thương phẩm phòng bán. Đồng thời cũng vì những cái đó đơn vị phân không đến phòng ở hoặc là phân đến phòng ở đã thỏa mãn không được chính mình nhu cầu người cung cấp càng tốt lựa chọn. Tạ Thủy Huyền bởi vì địa lý vị trí ở vào nội thành trừ bỏ phố buôn bán ở ngoài tương đối tốt đoạn đường, bởi vì dựa gần thị ủy đại viện, an toàn phương diện tương đối có bảo đảm, cho nên trương xa liền đem cái này tiểu khu định nghĩa vì trước mắt dê thị duy nhất người giàu có khu dân cư, cho nên là tìm Mado thiết kế sư phòng theo Âu thức phong cách thiết kế cái này tiểu khu, tiểu khu chỉnh thể thiết kế này đây Âu thức trang viên vì bản gốc thiết kế, bên trong còn có cái thiên sứ suối phun, núi giả, làm đại gia ánh mắt đầu tiên liền thích cái này địa phương. Đối gặp qua không ít đời sau sa hoa tiểu khu thiết kế thẳng nhiên nhưng thật ra không cảm thấy nơi này có bao nhiêu chấn động, bất quá thẳng nhiên cũng vẫn là cảm thấy ở nơi nơi đều vẫn là nhà trệt thời đại, cái này tiểu khu sắc thật đã thực không tồi, hơn nữa hiện tại địa ốc kiến tạo thương nghiệp không như vậy lòng dạ hiểm đầu. Đời sau ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thật là làm người sợ. Ít nhất lúc này công trình đều là thật đánh thật dùng liêu, an toàn vấn đề không cần suy tính. Xem xong rồi phong ở. Ngay cả bắt đầu lần nữa cự tuyệt mua phòng ở bà ngoại ông ngoại hiện tại cũng là đối cái này phòng ở khen không giấc miệng. Quả nhiên sớm nếu là biết đơn giản như vậy là có thể thu phục bọn họ lúc trước nên sớm một chút dẫn bọn hắn tới xem phòng ở. Phòng trừng cũng không cần như vậy lao lực khuyên bảo. Vốn đang cảm thấy hoa 80 nhiều vạn mua căn hộ quá quý bà ngoại ông ngoại cảm thấy thản nhiên đây là có tiền tiêu. Bất quá hiện tại xem ra này tiền tiêu thật đúng là đăng giá, phòng ở không riêng gì đủ đại. Bên trong đã bịa cứng hảo chính là những cái đó đèn treo thủy tinh khả năng có chút phí điện điểm này làm người cảm thấy có chút lãng phí ở ngoài mặt khác thật là cảm thấy không thể bắt bẻ. Thật là cảm thấy quả nhiên tiền nào của đấy. tạ thủy huyền trong tiểu khu dựa theo khách hàng nhu cầu là có một nửa bịa cứng tốt phòng ở, mặt khác một nửa là không có trang hoàng phòng ở. Đây cũng là suy xét tới rồi khách hàng nhu cầu mới như vậy thiết kế. Bịa cứng phòng ở cũng là thỉnh ma đô thiết kế sư thiết kế. Đại bộ phận là đi xa hòa cung đình phòng. Có thể nói như vậy thiết kế thỏa mãn đại bộ phận người nhu cầu, kẻ có tiền còn không phải là thích xa hoa sao. Hơn nữa ở thời đại này, như vậy cung đình phong cách trang hoàng thật là tương đối hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều tài liệu linh kiện đều là thiết kế sư thiết kế hảo sau đó tìm sưởng định chế, cho nên vô luận là trang hoàng phong cách vẫn là tài liệu chất lượng đều là thượng thừa. Tuy rằng là thống nhất trang hoàng, nhưng cũng không phải sở hữu phòng ở trang hoàng đều giống nhau, ở chi tiết địa phương vẫn là có thể thấy được thiết kế thượng bất đồng. Điểm này tương đối chi kỷ. Nếu người đi vào mỗi nhà mỗi hộ đều một cái bộ dáng liền tính lại xinh đẹp cũng sẽ không thích đi. Đặc biệt là kẻ có tiền vốn dĩ cũng không để bụng tiền, thật vất vả mua một bộ đặc biệt căn phòng lớn cuối cùng còn cùng nhà người khác trang giống nhau loại cảm giác này cùng đụng hàng không sai biệt lắm. Rất nhiều người là không quá thích như vậy. Cũng là vì như vậy, đồng thời có một nửa phòng ở là không có trang hoàng quá, như vậy liền phương tiện nhân ra mua phòng ở lúc sau chính mình tìm nhân thiết kế chính mình thích bộ dáng lại đi trang hoàng. Vô luận ý nghĩ như vậy là Trương Sa nghĩ ra được vẫn là những người khác, có thể suy xét đến khách hàng nhu cầu sắc thật là một nhân tài, ít nhất biết như thế nào có thể tận khả năng đem tiền từ người khác trong túi móc ra tới. Bởi vì trước tiên Trương Sa đã biết thản nhiên bọn họ muốn tới tuyển phòng ở, liền lưu đều là liền nhau phòng ở đương nhiên hắn là không biết mua phòng ở là thản nhiên chính mình ra tiền, hắn là dựa theo la thị tài lực cũng lựa chọn trang hoàng tương đối tinh xảo phòng ở lấy cung thản nhiên người một nhà đi lựa chọn. Cuối cùng mấy xương tương đối dưới đại gia vẫn là cảm thấy đệ nhất bắt đầu xem kia hai căn hộ không tồi, cuối cùng liền định ra kia hai căn hộ. Đương trưởng thản nhiên khiến cho Vương Hiên lấy ra chính mình hối phong ngân hàng hắc tạp đi giao tiền sang tên. Kia hảo khí kính xem vu kiến bân đôi mắt thẳng chịu chịu. Hai căn hộ thêm lên liền tính là giảm giá 20% cũng gần 200 vạn, Bởi vì đơn thuần phòng ở là 81 bộ, xây cất hoàn thiện là mặt khắc tính, đồng thời này hai căn hộ bên trong còn nguyên bộ gia cụ. Như vậy cũng là phương tiện khách hàng tự do lựa chọn, không giả trang như vậy xa hoa âu thức phong phòng ở phong thập niên 90 hoa hạ lưu hành phong cách gia cụ người có thể chịu được. Thản nhiên tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy liền một thân đắc hàn. Cũng không trưng cầu đại gia ý kiến trực tiếp đem gia cụ đều giữ lại. Vốn dĩ bà ngoại còn nghĩ có thể tỉnh điểm tiền đem trong nhà gia cụ chuyển đến hoặc là đi ra ngoài mua gia cụ, tổng số so mua này đó gần 10 vạn khối gia cụ cần đi. Bất quá thấy mọi người cũng chưa nói chuyện, còn cảm thấy kỳ quái. Sau đó chính mình tiểu nhi tử cho nàng miêu tả hạ cái kia cảnh tượng liền nàng chính mình đều cảm thấy cái kia cảnh tượng thực quỷ dị, cuối cùng tuy rằng thực đau lòng nhưng là cũng không có gì nghị đồng ý thản nhiên quyết định. Mang theo thản nhiên một nhà xem phòng ở chính là Trương Sa Bí Thư, trước đó hắn đã biết thản nhiên thân phận, cho nên đối với la thị đại tiểu thư ra tay như vậy rộng rãi nhưng thật ra không có nhiều ngoài ý muốn, bất quá chính là thập phần hâm mộ mà thôi. Gia nhân này rốt cuộc đời trước tích cái gì đức, có thể làm la gia người nhận kết nghĩa, Nhìn xem hiện tại lớn như vậy tốt như vậy phòng ở có thể lập tức mua hai bộ. Toàn bộ Tạ Thủy Huệ tổng cộng mới có không đến 40 căn hộ. Rất nhiều ở Dê Thị Hôn không tồi lão bản cũng không phải không có tới xem qua phòng ở, chỉ là đều nói trở về ngẫm lại suy xét suy xét. Đó là a, vừa ra tay chính là hơn 100 vạn, đây chính là hắn cái này tiểu bí thư mấy đời đều kiếm không đến tiền á nhân ra còn có thể suy xét suy xét, hắn chính là liền ý tưởng đều không quá đáng có. Chính là chính mình lão bản trương sa cũng không nhất định có thể lập tức lấy ra tiền mua hai căn hộ. Tuy rằng nơi này là hắn khai phá, nhưng là còn có mặt khác phía đối tác, hơn nữa đại bộ phận tiền đều là ngân hàng cho vay. Nhưng là đang xem xem nhân gia tiểu cô nương vừa ra tay chính là xây cất hoàn thiện phòng ở hai bộ còn mang theo nguyên bộ gia cụ. 200 vạn đôi mắt đều không mang theo chớp, hắn ở một bên xem đôi mắt đừng nói là đỏ, đều mau biến thành lụ. Trương sa bí thư biểu tình đại gia không phải không thấy được nhưng là cũng không có người sẽ nói cái gì. Đừng nói là hắn, chính là chính mình người trong nhà. Chuyện như vậy nếu là đặt ở nửa năm trước, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân, nhưng là hiện tại sắc thật là thật thật tại tại. Đồng thời bọn họ cũng đều biết người khác nhất định sẽ cho rằng cái này tiền là la ra mình ra, nhưng là không có người tính toán đối người giải thích. Bởi vì ý nghĩ như vậy cũng hảo thuyết pháp cũng hảo, là an toàn nhất. Hoa hạ người chú ý tải không lộ bạch. Nếu có người đã biết này tiền là thản nhiên chính mình kiếm. Không chỉ có đối thản nhiên không có chỗ tốt, còn sẽ làm nàng đến nỗi nguy hiểm bên trong. Đại gia sẽ phỏng đoán một cái tiểu nữ hải có cái gì năng lực có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Như vậy nhìn chầm chầm thản nhiên người liền nhiều, rất có khả năng phát sinh cái cái gì bắt cóc linh tinh sự tình. Như bây giờ cũng thực hảo, đại gia cảm thấy chính mình người một nhà hoàn toàn là bị la gia bảo hộ, thậm chí là nói bọn họ chính là la gia người, tạm thời còn sẽ không có người dám động thản nhiên. Vui vui vẻ vẻ mua nhà xong. Ngay cả trang hoàng mua gia cụ đều tỉnh, dư lại chính là thêm nữa chí một ít gia dụng đồ điện linh tinh liền có thể chuyển nhà. Trong nhà người trẻ tuổi đi làm đi làm đi học đi học, vội vàng khai cửa hàng khai cửa hàng, chỉ có hai vị lão nhân có thời gian. Bất quá chuyện này cũng không cần người nhà nhọc lòng, thản nhiên đã giao cho vương phùng hai người đi làm, điểm này việc nhỏ, nơi nào yêu cầu các cụ già nhọc lòng. Vốn dĩ giữa chưa thản nhiên tính toán thỉnh đại gia đi ra ngoài ăn cơm, buổi sáng xem phòng ở bà ngoại cũng mệt mỏi. Giữa trưa còn phải làm cơm quá mệt mỏi Bất quá bà ngoại thẩm lan cảm thấy lập tức hoa như vậy Nhiều tiền mua phòng ở hiện tại có thể tỉnh một chút là một chút Tuy rằng so với phòng ở tới một bữa cơm cũng không bao nhiêu tiền Nhưng là nàng nhưng không quên phòng ở tiền vẫn là ngoại tôn nữ gia Tiểu nha đầu hiện tại liền quán lớn như vậy tay chân to tương lai kiếm không đến tiền nhưng như thế nào quá Cho nên vẫn là muốn vâng chịu cần kiệm tiết kiệm hảo truyền thống Trực tiếp đánh nhịp về nhà ăn cơm Kỳ thật thản nhiên thật không ý tưởng khác Nàng bất quá sợ bà ngoại cùng mụ mụ quá vất vả mà thôi, lão nhân gia nói trở về ăn liền trở về, dù sao nàng tương đối tới nói càng thích ăn bà ngoại cùng mụ mụ làm đồ ăn. Bất quá thản nhiên vẫn là quyết định về sau muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho chính mình người nhà làm cho bọn họ quá càng tốt, tiền kiếm tới chính là dùng để hoa. Hôm nay vẫn là bởi vì nàng tiền không đủ nhiều người nhà mới cảm thấy ngay cả một bữa cơm tiền đều phải tỉnh, về sau nàng nhất định không hề làm chính mình mụ mụ bà ngoại vất vả như vậy. Ăn cơm xong sau. Sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay mọi người đều mệt mỏi liền đều sớm nghỉ ngơi. Chỉ có thản nhiên ở xác định mọi người đều ngủ lúc sau mới vào không gian, hồng y đi trước sau như một nhiệt tình hoan nên nàng. Trong khoảng thời gian này thản nhiên phát hiện đem hồng y đi chính mình đặt ở trong không gian. Nó có thể ở không gian linh khí hoàng cảnh hạ càng tốt một chút khôi phục chính mình linh lực, cho nên hiện tại đại bộ phận thời gian thản nhiên đều là đem nó đặt ở trong không gian. Hơn phân nửa tháng thời gian nó tiếng đàn trung linh lực so với phía trước mới vừa cởi bỏ phong ấn khi hiếu thắng không ít, xem ra nói không chừng thật sự ở ngày sau có thể làm Hồng Y tái hiện phục hy thị thời đại huy hoàng. Hôm nay thản nhiên vẫn là như cũ cùng Hồng Y phối hợp luyện tập linh lực công pháp, trong khoảng thời gian này nàng lại có một ít tiến bộ. Bất quá ly nàng mục tiêu vẫn là có rất xa khoảng cách, vì cứu tiểu cô tánh mạng, nàng hiện tại so trước kia luyện tập thời gian dài hơn gấp đôi. Hy vọng có thể đuổi ở tiểu cô sẽ ra chuyện đã đến giờ tới phía trước có thể làm ra linh lực ngọc bội tới. Chương 94 hết thể ổn thỏa. Ở trong không gian thản nhiên luyện xong rồi công liền xuống tay bắt đầu cấp vâu dương đêm cùng Lý Minh hai người luyện chế đang hăng dược. Mấy ngày nay hai người đã bắt đầu tu tập nội công tâm pháp, vì phối hợp bọn họ tu tập tiến độ. Thản nhiên cần thiết cách một đoạn thời gian giúp bọn hắn luyện chế một ít thích hợp hiện giai đoạn đang hăng dược. Bắt đầu dược thì không thể quá hạ quá cường, cũng là sợ bọn họ ăn không tiêu, nóng vội thì không thành công sao? Hôm nay là luyện chế nhóm thứ 2 thuốc viên, tuy rằng là cơ hồ đồng thời bắt đầu tu tập nội công tâm pháp, nhưng là bởi vì Âu Dương đêm ăn tẩy tủy quả nguyên nhân hơn nữa đan dược hắn hiện tại tiến độ vẫn là muốn so Lý Minh mau một ít. Bất quá cũng may Lý Minh có nhất định võ thuật cơ sở, rất nhiều đồ vật lĩnh ngộ năng lực tương đối người bình thường tới nói muốn tốt một chút, bất quá đừng tưởng rằng ở lĩnh ngộ thượng hắn liền so Âu Dương đêm có rất lớn ưu thế, đại gia cũng đừng quên Âu Dương đêm chính là thiên tài thiếu niên, chỉ số thông minh tương đối cao. Lĩnh ngộ năng lực cũng là phi thường tinh người. Cho nên hai bên tương đối dưới vẫn là Âu Dương đêm chiếm thượng phong. Lý Minh đối loại tình huống này cũng đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đã sớm bị thản nhiên cái này năm tuổi nhiều tiểu nữ hài đả kích thói quen, cũng không sợ lại thêm một cái yêu nghiệt đả kích hắn. Hắn hiện tại cảm thấy chỉ cần hắn dựa theo chính mình bước chân đi xuống đi, bất hòa bất luận kẻ nào tương đối, kiên định tu tập, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành cao thủ, tuy rằng đánh không lại trước mắt này hai cái yêu nghiệt Nhưng là hắn mục tiêu chính là đánh bại chính mình đội trưởng Âu Dương Nôn, thậm chí là những cái đó từ thản nhiên nơi đó nghe qua cổ võ cao thủ, cho nên hắn chưa từng có cảm thấy bị hai cái yêu nghiệt đả kích chính mình sẽ nản lòng nụ trí, này đảo ngược lại. Càng thêm kích phát rồi hắn ý chí chiến đấu. Ở thản nhiên xem ra đối với Lý Minh phản ứng vẫn là tương đối vừa lòng, một cái chân chính võ giả nếu chịu đựng không dậy nổi suy sụp hắn cũng thành không được châu áo. Lý Minh hiện tại có thể như vậy muốn làm như vậy đúng là thuyết minh hắn lòng dạ là người tập võ sở chuẩn bị ưu tú phẩm chất. Cho nên cũng không có cô phụ thản nhiên đối hắn kỳ vọng, đáng giá thản nhiên phí lớn như vậy sức lực đi dạy hắn tu tập công pháp. Tuy rằng thản nhiên cố ý đem vương phùng hai người mời chào tiến hư không môn, nhưng là nàng cũng không tính toán làm cho bọn họ tu tập cấp Lý Minh bọn họ dùng võ công bí tịch, rốt cuộc bọn họ tuổi tác so Lý Minh còn muốn đại, hơn nữa cũng không có khả năng mỗi cái hư không môn người đều phải có một thân cường hãn công phu. Bọn họ hiện tại tự thân năng lực đã có thể đạt tới tự mình bảo hộ nhu cầu. Thản nhiên hy vọng bọn họ hai người tương lai càng có rất nhiều ở sinh ý thượng đối thản nhiên trợ giúp, nàng là muốn thành lập một cái thuộc về chính mình thương nghiệp vương quốc lại không phải tính toán thành lập màu đen tính chất xã đoàn. Muốn như vậy nhiều tay đấm làm cái gì? Dùng gần không gian nội thời gian tốc độ chạy gần 2 cái giờ thời gian, rốt cuộc đêm Âu Dương đêm cùng Lý Minh hai người sở yêu cầu đan dược luyện chế hảo, bởi vì hai người hiện tại từ thể chế đến hấp thu tình huống các phương diện đều yêu cầu thản nhiên đơn độc luyện dược, cho nên vẫn là tương đối phiền toái.